Nhưng là trực giác nói cho nàng, những người này tử tuyệt đối không đơn giản, sau lưng nhất định có một cái đại âm yêu. Mấy ngày nay mai là tuy rằng không có trực tiếp hồi môn phái, nhưng là nhưng vẫn cùng các vị các trưởng lao chặt chẽ liên hệ, chỉ cần thánh thủ cung có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ trước tiến biết. Hiện tại những cái đó môn phái trưởng môn nhân ly kỳ bỏ mình sự tình đã bắt đầu ở trên giang hồ truyền ra tiếng gió, tuy rằng chỉ là một ít tiểu đạo tin tức, nhưng là cũng đủ để cho trên giang hồ sôi trào. Không nghĩ tới tại đây đương khẩu làm giang hồ đệ nhất đại môn phái riêng bang thế nhưng cũng chúng chiêu, vậy ý nghĩa sắc thật có một cổ lực lượng ở đối toàn bộ võ lâm như hổ rình ngồi làm người không thể không phòng A. Hư vô tử vướt chân bóng cằm nói, chúng ta cũng có loại này suy đoán, nhưng là trước mắt mới thôi không có bất luận cái gì manh mối nhưng cha, chỉ ngóng trông có thể tìm được ý thuật cao minh người có thể trưa khỏi lao bang chủ đầu, ai? Nói hắn còn nặng nghề mà thở dài một hơi túi đầu, đột nhiên hắn lại như là nghĩ tới cái gì? Đột nhiên ngẩn đầu lên gắt gao mà nhìn chầm chầm Mai Lạc. Mai Lạc bị nhìn chầm chầm trong lòng thẳng phát mau. Cứu cứu sư phụ ngươi làm gì như vậy nhìn ta đâu. Quái dọa người. Hư vô tử cứng đờ mà quay đầu lại nhìn chầm chầm Hàn thành mặc Sư phụ, ngài có nói cái gì liền nói đi. Hàn Thanh mặc vẫn là thực hiểu biết hắn. Cái này ánh mắt liền đại biểu cho hắn có rất quan trọng sự. Chính là lần này Hàn thành mặc không đoán chuẩn. Bởi vì hư vô tử ở cương mặt trong chốc lát lúc sau không chỉ có không có nói ra chính mình sự ngược lại là đột nhiên buộc phát ra hô to một tiếng. A mặc, ngươi tức phụ nhi có phải hay không sẽ y kỳ thuật. Hàn thành mặc ngơ ngác gật gật đầu. Đúng vậy, sư phụ ngài không phải đã sớm biết sao. Ngươi tức phụ nhi có phải hay không cái kia cái gì trường bạch quá y kỳ. Đúng vậy. Ngươi tức phụ nhi có phải hay không độc tôn tên kia con gái nuôi. Đúng vậy. Cho nên ngươi tức phụ nhi hẳn là đã am hiểu y kỳ thuật lại tinh thông độc thuật Đúng vậy. Hàng thanh mặc bị hỏi thẳng phát mau, sư phụ đây là làm sao vậy, mấy vấn đề này hắn không phải đều biết đến sao, hiện tại làm gì kích động như vậy hỏi. Mà mai lạc tắc hình như là minh bạch cái gì, lén lút lùi về sau vài bước, rời đi hư vô tử có rất đại một khoảng cách, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, hư vô tử được đến một loạt khẳng định đáp án lúc sau, nhạc cơ chân mua tay, lại là chụp đùi lại là nắm tóc, không một lát liền đem chính mình làm cho cùng cái điên lão nhân dường như vừa mới kia tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hàn thành mặc xem đến trong mắt đều phải toát ra tới, nghi hoặc không thôi hỏi Mai Lạc, sư phụ đây là bị cái gì kích thích. Mai Lạc lôi kéo hắn lại sau này lui hai bước, rời xa đang ở nổi điên hư vô tử công kích phạm vi, biểu môi nói, ta đoán hắn có thể là muốn ta làm công công. Hàn thành mặc nhất thời không phản ứng lại đây, làm cái gì không công a Hắn kia đạo quan đều là đạo sĩ, không có đạo cô, dùng người giúp nàng làm cái gì. Đông. Hàn thành mặc chán bị gõ một cái, họ hàn danh thành mặc đại đầu đất, ngươi có thể hay không trường điểm đầu, không cần luôn là làm ta khinh bị ngươi được chứ. Mai lạc đối với cái này rõ ràng khôn khéo như hồ lại luôn là thường thường mà phát ngốc ngớ ngẩn nam nhân thật là không biết nên hình dung như thế nào, mà hàn thành mặc còn lại là xoa xoa chính mình phát đau chán, cười hắc hắc, lạc nhi ta ở bên cạnh ngươi không cần lo lắng suy nghĩ chuyện khác. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào làm ngươi vui vẻ hạnh phúc thượng á cho nên ngươi cũng đừng trách ta sao, ta liền ái làm bên cạnh ngươi ngốc dưa đầu đất, làm ngươi giao huấn cả đời. Đến, này chịu ngược huynh hướng xem như thâm nhập cốt tủy không có thuốc nào cứu được. Mai Lạc Từ bỏ giúp hắn trị liệu, ngươi hái ngốc liền ngốc đi thôi, đừng chậm trễ chính sự liền hảo. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chậm chế ngươi hái ngươi chính sự, nhất định bảo đảm an toàn của ngươi vông ngu áo cơm vô ưu. Hàn Thành mặc lập tức nhấc tay bảo đảm. Hành, ngươi tùy ý. Mai Lạc lôi kéo trường âm bất đắc dĩ mà nói. Hàng thành mặc thấy Mai Lạc không hề phê bình chính mình liền tiên gương mặt tươi cười nhỏ giọng hỏi. Lạc nhi, ngươi còn chưa nói sư phụ vì sao nổi điên, ngươi vì cái gì nói hắn muốn tìm ngươi làm không công đâu. Mai Lạc vẫn là trước chừng hắn một cái, sau đó mới giải thích đến, sư phụ ngươi vừa rồi không phải nói riêng bang bang chủ chúng độc sao. ân sư phụ là nói như vậy. Sau đó hắn hỏi ta là trường bạch quái y kìa là không. ân Hỏi, hắn còn hỏi ta là độc tôn chi nữa là không? Ân, hỏi. Sau đó hắn lại hỏi ta y gia độc đều sẽ lúc sau cứ như vậy là không? Ân, là. Hàn Thành mặc ngươi là kẻ phụ hoa Mai là cơm lượng manh để cao. Ân, ân ân, không phải, không phải, ta đây là ở tán đồng nương tử nói chuyện, vừa mới xác thật là có chuyện như vậy. Hàn Thành mặc vừa định nói đúng vậy, đột nhiên phát hiện không đúng, lúc này mới vội vàng sửa miệng. Con hành không có ngốc thấu khang, còn biết nói điểm khác. Mai lạc không chút khách khí mà phun tạo, sư phụ ngươi đây là chuẩn bị làm ta đi cấp cái kia riêng bang bang chủ giải độc đâu. Mai lạc vừa nói xong, hàn thành mặc vừa định nói điểm cái gì, hư vô tử liền tạch một chút bay lại đây, tiểu lạc, ngươi nguyện ý không? Hỏi xong liền chấp mắt to chờ đợi này đáp án, không hề như là vừa rồi như vậy điên rồi. Ta nếu là nói không muốn đâu. Mai lạc ý xấu mà trả lời. Hư vô tử vừa nghe liền biến sắp mặt, vừa mới còn dương quang sẵn lạ, hiện tại trên mặt tre kín mây đen, giống như tùy thời đều sẽ trời mưa giống nhau, Mai Lạc cũng không nói lời nào, liền như vậy cười như không cười mà nhìn hắn, trong lòng âm thầm suy đoán, cái này lao ngoan đồng có thể hay không khóc đâu, có thể hay không đâu. Hàn thành mặc lặng lẽ xả hạ Mai Lạc vật áo, mang theo sợ hãi mà nhỏ giọng nói, lạc nhi, người nhanh lên đáp ứng sư phụ đi. Ta vì cái gì phải đáp ứng hắn, không yêu nhúc đích, không đi. Mai Lạc chưa cho hắn cái này mặt mũi thực không khách khí mà cự tuyệt. Hàn thành mặc gấp đến độ thẳng vào đầu, nôn nóng mà nói là nhi ngươi vẫn là đáp ứng sư phụ đi, bởi vì, hán, sẽ, khóc. Khóc tự mới vừa nói xong, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa nam cao âm, và, hư vô tử nói khóc liền khóc, hoàn toàn không màng chính mình hình tượng, cũng mặc kệ cái gì bối phận cái gì mất mặt, nước mùi nước mắt mặt đầy mặt đều là, xem mai lạc liên tục lui về phía sau, sợ một không cẩn thận đã bị lau một thân đại nước núi ta nói sư phụ ngươi như thế nào khóc lên giống cái hài tử dường như, hơn nữa vẫn là cái bẩn thỉu hài tử. Mai Lạc rất là ghét bỏ mà nói đến. Hàn thành mặc còn lại là mã hậu pháo mà nói, sớm nói cho ngươi nhanh lên đáp ứng hắn, ngươi không nghe, cái này có khổ ăn. Có ý tư gì? Mai Lạc có một loại dự cảm bất hảo. Ý tư chính là sư phụ hắn lao nhân ra dễ dàng không khóc, khóc lên liền không để yên, không cái 15 phút 30 phút là sẽ không đỉnh. Chính là ngươi không phải nói hắn dễ dàng không khóc sao. Ân, đó là nói hắn trước mặt ngoại nhân, chính là ngươi xem hắn bắt người đương người ngoài sao?" Hàn Thành Mặc nói thực tâm tắc, cảm giác hắn cùng sư phụ đã có tỉnh thầy cho lại có cậu cháu chi Phân. rõ ràng hẳn là thân cận nhất người, chính là hắn căn bản so ra kém Mai Lạc ở hư vô tử cảm nhận trung địa vị, kia hai người đảo như là thân. Vừa rồi hắn vừa thấy hư vô tử biến sắc mặt liền trong lòng sợ hãi, bởi vì vậy đại biểu cho hắn lại muốn dùng ra khóc chiêu đạt tới mục đích. Từ nhỏ đến lớn chính mình bị này nhất chiêu cấp ăn gắt gao. Sau lại dứt khoát vừa thấy hắn muốn biến sắc mặt liền lập tức đầu hàng, hiện tại liền xem Mai Lạc có thể kiên trì thời gian dài bao lâu. Mai Lạc ngay từ đầu thời điểm vẫn là ôm chế rêu tâm tình nhìn hư vô tử ở kia khóc lóc nỉ non, chính là đương hắn tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt cùng nước mũi bắt đầu khắp nơi loạn cọ thời điểm, Mai Lạc liền vô pháp bình tĩnh. đương hư vô tử khóc đến 15 phút khi, hắn đã hướng hàn thành mặc trên người mặt nước mũi, còn ý đồ dùng Mai Lạc quần áo sắt nước mắt, thật sự là quá khảo nghiệm người nhẫn mại lực nghi ta phủ. Cứu cứu sư phụ ngươi thắng. Ta đi theo ngươi cấp riêng bằng bang chủ xem bệnh còn không thành sao. Ngươi mau đừng khóc. Mai lạc rốt cuộc không thể chịu đựng được. Cử cờ hàng đầu hàng. Hư vô tử trong tay còn nhéo vừa mới hành ra tới nước mũi. Nghe được mai lạc nói dừng lại đang muốn ra bên ngoài ném động tác. Liền như vậy tùy ý nước mũi từ ngón tay thượng đi xuống chảy Lôi ra thật dài một cái tuyến. Tiểu lạc ngươi không gạt ta. Ngươi nếu là gạt ta nói ta liền tiếp tục khóc. Đ ta tuyệt đối không lừa ngươi, ngươi trước đem trên tay nước mùi lao lao, chúng ta lại nói chuyện. Mai lạc bãi xuống tay cự tuyệt hư vô tử tới gần, vội vàng nhận lời nói. Hư vô tử lúc này mới nín khóc mỉm cười, hảo, ta tin tưởng ngươi. Nói xong đem trong tay nước mùi hướng trên người một cọ, liền tính xong việc, tiểu lạc, tới tới tới, cấp cứu cứu sư phụ nói nói ngươi rốt cuộc có thể hay không đem bàng chủ độc giải rớt. Mai lạc thiếu chút nữa không nước miếng sạc đến, khu khu khu, ta nói cứu cứu sư phụ A Ngươi cũng không biết ta có thể hay không giải được kia độc đâu, như thế nào liền như vậy ra sức mà bức bách ta a. Này lão ngoan đồng tư duy thật không phải người bình thường có thể lý giải. Hư vô tử nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy có cái gì, quả ngươi có thể hay không giải đến rớt, đi trước thử xem bái. Dù sao trên giang hồ danh ý liệt đều thịnh biến, cũng không có cái nào có biện pháp, mà ngươi tốt xấu cũng là thanh danh bên ngoài, khẳng định là có chút thật bản lĩnh, ngươi đi nói không chừng sẽ có biện pháp đâu. Thấy hắn nói như vậy đương nhiên Mai lạc cũng không biết nói cái gì tới phản bác, cứu cứu sư phụ, ta chính là trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta đi nhưng thật ra có thể, chính là vạn nhất ta cũng bó tay không biện pháp nói, các ngươi chớ có trách ta liền hảo. Không trách không trách, chỉ cần ngươi chịu đi trần trị, chính là chúng ta riêng bang ân nhân, có cứu hay không được đến bang chủ vậy muốn xem hắn tạo hóa, không có người sẽ trách tội với ngươi. Hư vô tử nói lời này khi toát ra một loại thượng vị giả huy nghi. Mai Lạc lại lần nữa ở trong lòng suy đoán hư vô tử ở Diêm Bang trung địa vị, bất quá nghĩ đến hẳn là không thấp đi, bằng không như thế nào sẽ ở nhắc tới bang chủ khi ngự khí như vậy quen thuộc, hơn nữa giống như đều có thể đại biểu Diêm Bang dường như. Lần này có cơ hội đi Diêm Bang, nhất định đến hảo hảo hiểu biết một chút cái kia thần bí lực lượng cường đại, nhìn xem chính mình thánh thủ cung cùng bọn họ chênh lệch có bao nhiêu. Hư vô tử nếu biết chính mình thân cháu ngoại trai cộng thêm một tay mang đại hảo đồ đệ thế, nhưng che giấu Mai Lạc một cái quan trọng thân phận không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Là có tức phụ đã quên cứu vẫn là thấy sắc quên nghĩa đâu. Dù sao khẳng định sẽ không rất cao hứng là được, rốt cuộc kia chính là ý nghĩa đem nhà khác trưởng môn nhân không hề phòng bị mảnh đất tới rồi chính mình đại bản doanh, cung cấp với mang theo một cái tiêm tế đi vào à cũng may hắn không biết, vàng không thế nào cũng phải đánh chết hàn thành mặc không thể. Hư vô tử nói liền cao hứng mà muốn lại đây cảm tạ mai lạc, đem mai lạc sợ tới mức vội vàng trốn đến hàn thành mặc phía sau, nhìn hàn thành mặc trên người một khối một khối vết bẩn Nàng lại vội vàng kéo ra khoảng cách, sau đó nô đầu ra đánh ha ha đối hư vô tử nói, cái kêu cứu cứu sư phụ A ta cứ như vậy nói chuyện liền hảo, không cần thân cận quá. Ha ha. Hư vô tử không xem nhẹ mai lạc ghét bỏ biểu tình, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình vừa mới đã làm chuyện tốt, vì thế cười ha ha mà nói, ha ha ha ha, tiểu lạc, ngươi đây là ở chê ta giờ sao? Không có việc gì, ta bất luận nhiều dơ đều là trên đời này anh Tuấn nhất vô địch nam nhân. Nôn. Mai lạc không khách khí mà nôn một tiếng, trần chửi mà khinh bị hắn, ngài đều hơn 50 tuổi người, người bình thường ra cùng ngươi cùng tuổi lão nhân đã sớm đương ra ra, ngươi còn tại đây trang nộn chơi xoái, ta cũng thật là say. Ngươi đây là tuổi kỳ thị, ta muốn kháng nghị. Ai quy định hơn 50 tuổi liền không thể tiêu sái tuấn giật. Ta là con nếp nhăn vẫn là cánh tay chân không hảo sự. Ngươi xem ta cùng A mặc đứng chung một chỗ giống không giống huynh đệ. Nói hư vô tử liền đứng ở hàn thành mặc bên người cùng hắn kề vai sắt cánh. Mai Lạc vừa thấy hắn đến gần liền lắc mình tới rồi nhà ở mặt khác một góc, nhìn bên kia thoạt nhìn sắc thật rất giống huynh đệ hai người, không nỡ nhìn thẳng mà che thượng đôi mắt, ông trời à, ngươi mau tới thu cái này yêu nghiệt đi. Chính là ông trời không rảnh để ý tới Mai Lạc yêu cầu, cho nên hư vô tử treo đùa đủ rồi lúc sau vừa lòng mà vô vô mông trở về vô lượng xem, ước hảo buổi tối lại đến sẽ cùng, lưu lại Mai Lạc đứng ở trong viện cùng hàn thành mặc mắt to đối đôi mắt nhỏ. A mặc, ngươi cùng ta nói thật, Kỳ thật ngươi cứu cứu sư phụ không phải 55 tuổi, mà là 5 tuổi đi. Ha ha, lạc nhi ngươi thật sự là quá khôi hài, liền tính sư phụ thoạt nhìn lại tuổi trẻ cũng không có khả năng là 5 tuổi A. Hàn thành mặc bị mai lạc nói chọc cho vui vẻ. Thiết, liền lấy mãn kia mặt nước mũi điểm này tới giảng, ngươi cứu cứu sư phụ còn không bằng kia 5 tuổi hài từ đâu. Tiểu thiên cùng ngọt ngào một tuổi liền không làm kia mất mặt sự, hắn lớn như vậy số tuổi còn tỉnh chơi bần Thỉu thật là đủ rồi. Mai lạc quả thực phải bị tức chết rồi. Hàn thành mặc tưởng tượng đến chính mình trên người bị hư vô tử mặt những cái đó nước mũi cùng nước mắt, cũng chán ghét đi lên, nhưng là lại vạn phần bất đắc dĩ mà nói, lạc nhi à, ngươi cũng nhìn đến sư phụ ta tính tình, hắn ở bên ngoài là một bộ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ ráng, nhưng là ở người một nhà trước mặt trước nay đều là tiểu hài tử bản tính, muốn thế nào liền thế nào, trước nay đều là không thêm che giấu, cho nên khó tránh khỏi có đôi khi càng như là tiểu hài tử một. Mà cái này khóc nhẹ tật xấu là nhất thường dùng tới đối phó ta, chỉ cần hắn cùng ta nói cái gì yêu cầu ta không đồng ý, hắn liền dùng chiêu này tới đối phó ta. Lần nào cũng đúng, cho nên hắn liền yêu nhất dùng. Mai là quán hận mà nói, đều là ngươi quán đến. Nhìn cái này kịch bản thuần thục kính nhi, thật là làm người nhìn thôi đã thấy sợ a Về sau ngàn vạn đừng lại làm ta gặp được hắn cùng ta xử chiêu này, bằng không ta tuyệt không khách khí. Hàn thành mặc trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình buổi tối thấy sư phụ nhất định đến nhắc nhở hắn ngàn vạn đừng lại khiêu chiến lạc nhi nhẫn mại, bằng không nàng giận lên nói chính là ai cũng ngăn không được. Mai lạc cùng hàn thành mặc từng người an bài hảo chính mình sự tình chuẩn bị buổi tối đi trước riêng bang tổng bộ, mà tiểu thiên cùng ngọt ngào còn lại là bị khẩn cấp triệu trở về, lần này đi thời gian không biết có bao nhiêu trường, hơn nữa cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên mai lạc tưởng vẫn là muốn đem hai đứa nhỏ mang theo trên người tương đối yên tâm. Tuy rằng tiểu thiên cực lực phản đối, hắn cho rằng chính mình hiện tại là cái đại nhân, hơn nữa vẫn là phòng vũ lâu lâu chủ, sao lại có thể còn dông cái tiểu hài tử dường như không rời đi nương đâu, chính là nghề hà nhi đại cũng đến từ nương, hắn phản đối bị hắn mâu thân dứt khoát lưu loát mà bắt bỏ, phản đối không có hiệu quả, ngoan ngoắn mà đi theo đi thôi. Ngọt ngào nhưng thật ra thực hứng phấn, vui tươi hớn hở mà đi theo mai lạc thu thập đồ vật, còn dịu dít hỏi đông hỏi tây, liền cùng một con bị thả ra lung chim nhỏ dường như. Cùng tháng lượng thăng lên ngọn cây thời điểm, hư vô tử xuất hiện ở chiến vương phủ, nhìn thấy hàn thành mặc cùng mai lạc thế nhưng còn muốn mang theo hai đứa nhỏ, lúc ấy liền không làm. Vì, ta nói a mặc tiểu lạc a chúng ta đây là muốn đi làm chính sự, lại còn có khả năng có rất nhiều không biết nguy hiểm, các người đem này hai cái tiểu hoa nhi mang theo làm gì A Cứu ra ra, chúng ta cũng là đi làm chính sự a nói không chừng người còn hữu dụng đến chúng ta địa phương đâu. Tiểu thiên lập tức liền đáp lời. Hán bốn gì chính là không tự nguyện mà đi theo đi, hiện tại lại bị nhân gia nghi ngờ sẽ trở thành liên lụy, này tâm tình phi thường mà buồn bực. Ngọt ngào còn lại là vẻ mặt tươi cười, cái miệng nhỏ cùng lau mật dường như, cứu ra ra, ngại nhưng đừng coi thường chúng ta, ta cùng ca ca từ nhỏ đều là mẫu thân đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào, chúng ta thức ngoan hơn nữa đều có thể chiếu cố hảo tự mình, sẽ không trở thành các ngươi gánh nặng. Mai lạc còn lại là lập trừng mắt đối hư vô tử nghiêm túc mà nói, cứu cứu sư phụ. Nếu không cho hai đứa nhỏ đi theo đi nói, ta cũng không đi. chương 140 cổ đại thang máy. Mai lạc một buông lời tàn nhẫn, hư vô tử lập tức liền héo nhì, đừng đừng, tiểu lạc, ngươi ngàn vạn đừng nói không đi. Hiện tại ngươi chính là cứu bang chủ cuối cùng hy vọng, ngươi muốn mang ai đi ta đều không ngăn cản tổng được rồi đi. nay con kém không nhiều lắm. Cứu cứu sư phụ, ta tôn kính ngài là trưởng bối, nhưng là cũng không hy vọng tái kiến ngài đối ta hai cái bảo bối có bất luận cái gì bất mãn lời nói. Mai lạc không thuận theo không buông tham mà buông lời hung ác, đem hư vô tử chèn ép mà liên tục gật đầu. Hành, ngươi hiện tại là tiểu tổ tông, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Nói nữa, ta vốn dĩ cũng không có đối hai cái tiểu gia hỏa bất măn à, chỉ là lo lắng bọn họ đi theo chịu khổ chịu tội mà thôi, ngươi thật đúng là không biết người tốt tâm. Hư vô tử đối với mai lạc bao che cho con tính tình cũng là phục phục, hai lời không dám nhiều lời, chạy nhanh đồng ý. Một hàng năm người thừa dịp bóng đêm trèo tường rời đi chiến vương phủ, lão chiến vương hàn trung võ đứng ở trong viện nhìn nhi tử biến mất ở đầu tường, thật sâu mà thở dài một tiếng, mặc nhi, hy vọng ngươi có thể hết thẻ thuận lợi. Nguyên lai buổi chiều thời điểm hàn thành mặc tới cùng lao chiến vương chào tư biệt, hơn nữa cùng hắn đơn giản giảng thuật một chút gần nhất phát sinh sự tình, đặc biệt là hư vô tử là hắn cứu cứu sự tình cùng chính mình là diêm bang tuyệt sát lệnh người nắm giữ sự, hàn trung võ nghe điệu tâm Không nghĩ tới những năm gần đây ở hắn không thấy được địa phương, nhi tử đã trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán Hơn nữa hắn cũng vì chính mình nhiều năm qua đối với nhi tử sơ sẩy mà hối hận không thôi, hắn chỉ lo chiếu cố chính mình cảm xúc, sợ chính mình nhìn thấy hàn thành mặc liền sẽ nhớ tới nhiếp tâm nhi, cho nên liền tận lực không đi gặp hắn, lại quên mất hắn năm đó mới chỉ là cái tiểu hài tử, đúng là yêu cầu phụ thân bảo hộ mẫu thân yêu thương thời điểm. Ngắm lại này đó hàn trung võ liền đau lòng không thôi. Cũng không biết những năm gần đây Mạc Nhi đứa nhỏ này là như thế nào chịu đựng tới, lại là chúng độc lại là bị thương, còn bị mẹ kế ước hiếp, chính mình cái này làm phụ thân thật sự là quá thất trách. Mạc Nhi, ngươi sau khi trở về phụ vương nhất định hảo hảo bồi thường cùng ngươi. Hàn Trung Võ ở trong lòng âm thầm thề, chính là lại không nghĩ rằng chờ đến Hàn Thành Mạc trở về đã là gần tháng chuyện sau đó, mà khi đó hắn càng thêm không cần phụ thân che chở Hư vô tử mang theo mai lạc bốn người một đường chạy nhanh thế nhưng đi tới vô lượng xem. Mai Lạc không cấm đầy bụng nghi hoặc, chẳng lẽ nói này vô lượng xem chính là riêng bang tổng bộ. Chính là Mai Lạc suy đoán vẫn là quá đơn giản, một cái có thể ở trên giang hồ sừng xưng trăm năm lâu thế lực lớn, một cái bị công nhận vì là giang hồ đệ nhất thế lực lớn đại môn phái, nếu đem tổng bộ kiến ở một cái hương khói tràn đầy đạo quan nói, tầng này thứ cũng không tránh khỏi thấp chút. Tuy rằng đã là đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nhưng là này đạo quan nội lại là có rất nhiều đạo sĩ ở đi lại, hoặc nhìn là ở tu hành trước đêm nhưng là nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ là ở tuần tra canh gắt đâu. Mà hư vô tử mang theo bốn người lại là một đường thông suốt mà vào đạo quan, Mai cho đến hắn kia phong cách khác loại phòng, làm nàng tưởng không tin hư vô tử là cái riêng bang có địa vị người đều khó. Bất quá không quan hệ, dù sao thực mau liền phải tiến vào riêng bang, sớm muộn gì đều sẽ biết cái này cứu cứu sư phụ thân phận thật sự. Hư vô tử lánh vài người vào hắn nhà ở, tuy rằng trong phòng chỉ điểm một cây ngọn nến, nhưng là nghề hà nhân ra trong phòng mặt gương đồng nhiều A, lăng là đem nhà ở ánh đến trói lọi sáng trưng, xem ngọt ngào liên thanh lấy làm kỳ, cứu ra ra, ngươi này nhà ở hảo thần kỳ A, một cây ngọn đến là có thể đem nhà ở chiếu như vậy sáng sủa, sửa ngày mai ngươi dạy dạy ta này bí quyết hảo không. Hư vô tử vừa nghe cái kia cao hưng kính nhi cũng đừng đề ra, hắn liền thích nhân ra khen hắn nhà ở hảo, ha ha, ngọt ngào nào, liền ngươi biết hẳng, so ngươi cái kia mặt lạnh mâu thân cùng đầu gỗ cha nhưng mạnh hơn nhiều Chờ quay đầu lại có rảnh thời điểm cứu ra ra nhất định hảo hảo giáo ngư như thế nào đem nhà ở bố trí như thế xa hoa đại khí có phẩm vị A. Ngọt ngào vô tay cười nói, hảo A hảo A, ngọt ngào trước cảm ơn cứu ra ra lạp. Ngọt ngào trầu này mông ngửa cấp hư vô tử chụp nhạc nở hoa rồi đều, đánh đáy lòng ra bên ngoài mà cao hứng, nhưng là nhưng đem mai là cấp sầu hỏng rồi, trộm tính toán về sau nhất định đến đem ngọt ngào cùng hư vô tử cách ly khai, miễn cho đem nàng thẩm mỹ quan đều cấp mang trợn. Có như vậy một cái yêu nghiệt tự luyến cùng thường thường mà ở trước mắt lắc lư là đủ rồi, nhưng không nghĩ lại lộng một cái tiểu yêu nghiệt phóng bên người mỗi ngày cha tân chính mình cảm quan. Khi nói chuyện hư vô tử liền đem mọi người lanh tới rồi một mặt một người cao gương đồng trước, ngọt ngào tiểu bà bối, ngươi nhìn xem cái này đại gương đồng xinh đẹp không. Cái này là nạm vàng biên Nga, hơn nữa chiếu người thời điểm hình ảnh đặc biệt rõ ràng. Ngọt ngào đối với nạm vàng biên không quá cảm thấy hứng thú, đồng dạng đều là màu vàng. Gương đồng nạm cái viền vàng cũng không thấy ra tới đẹp đến chỗ nào Nhưng là vừa nghe chiếu người đặc biệt rõ ràng nàng nhưng tới tinh thần Thế giới này gương đồng chiếu ra tới người đều tương đối mơ hồ Xem không phải rất rõ ràng Mà mẫu thân có một ít tiểu gương chiếu người Nhưng thật ra còn tính rõ ràng Chính là không đủ đại Hiện tại nghe nói cái này so nàng còn cao hơn rất nhiều gương đồng chiếu người đặc biệt rõ ràng Nàng nhưng cao hứng hỏng rồi Vội vàng chạy đến phụ cận đi xem Quả nhiên giống hư vô tử nói như vậy Này mặt đại gương đồng mài giữa địa cực này bóng loáng, bên trong nhìn đến chính mình rất là rõ ràng, bất biến hình cũng không hư ảnh, tuy rằng so mẫu thân tiểu gương hiệu quả kém một chút một chút, nhưng cũng là nàng gặp qua tốt nhất đại gương. Thật là đẹp mắt, cứu ra ra, chờ trở về thời điểm ngươi có thể hay không cũng đưa ta một cái tốt như vậy đại gương đồng A Ngọt ngào cái này tiểu gia hỏa gần nhất lại ra tăng rồi một cái ái mị đam mê, trừ bỏ thích ăn ở ngoài thích nhất chính là mỗi ngày đổi xinh đẹp quần áo sau đó ở gương trước mặt không ngừng chiếu. Hiện tại nhìn đến một cái tốt như vậy gương đồng, nàng thích đến không được, hận không thể lập tức liền ôm một cái về nhà trang ở trong phòng của mình. Phong ngọt ngào, người giáo dưỡng đâu? Sao lại có thể quản người khác muốn đồ vật? Mai Lạc đột nhiên lạnh giọng đánh gãy ngọt nào nói. Ngọt ngào lúc này mới hoảng sợ mà dùng tay nhỏ che miệng lại, xong rồi xong rồi, từ nhỏ mẫu thân liền dạy dỗ nàng cùng ca ca không được quản người khác muốn đồ vật, liền tính là người khác cấp đồ vật cũng dễ dàng không thể thu. Chính mình như thế nào nhìn thấy thứ tốt một cao hứng liền quên mất. Thực xin lỗi mộ thần, ta sai rồi. Về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ngọt ngào ngoan ngoan về phía mai lạc xin lỗi, sau đó lại đối hư vô tử nói, thực xin lỗi cứu ra ra, ta không nên quản ngươi muốn đổ vật, là ngọt ngào thất lễ. Hư vô tử hoán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mai lạc, tiểu hoa nhi thích gương đồng ta liền đưa nàng làm sao vậy. con nói không được quản người khác muốn đồ vật, kia chiếu ngươi nói như vậy ta là người khác lâu. Càng nói càng bất mãn, hư vô tử lại hướng hàn thành mặc vật kỉnh. a mặc, ngươi nói, ta là người khác không? Ngọt ngào cùng ta liền phải cái phá gương làm sao vậy? Đến nỗi tiểu lạc như vậy cờ trách nàng sao? Ngươi nhìn nhìn cấp hải tử sợ tới mức. Hàn thành mặc, ngươi nói ngọt ngào quản hắn muốn đồ vật đúng hay không? Hàn thành mặc đều muốn khóc, như thế nào động bất động liền vô tội chúng chiêu đâu? Chính mình liền thành thành thật thật mà đứng ở một bên, một câu cũng chưa nói, vì cái gì liền lại biến thành hai người trung gian túi chút giận đầu. Thế khó xử, hai người đều không thể trọc, còn không thể không nói lời nói, ai, quá đáng thương. Tiểu thiên vô vô hàn thành mặc cánh tay tỏ vẻ an ủi, đồng thời lại cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, cái này cha xem như bị mẫu thân ăn gắt gào, liền cái lời nói cũng không dám tùy tiện nói, xem ra chính mình vì mẫu thân tìm được tướng công thật đúng là không tồi. Hàn thành mặc thấy hai người còn đang chờ hắn trả lời, chỉ phải căng ra đầu tiểu tâm mà châm trước tìm từ, ha ha, muốn ta nói à. Ngọt ngào quản người khác muốn đồ vật loại này hành vi xác thật là không đúng, nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, không đáng hướng người khác muốn, hơn nữa cũng có vẻ chúng ta thực không giáo dưỡng, cho nên ngọt ngào cũng biết chính mình sai rồi, về sau khẳng định sẽ không tái phạm, đúng không ngọt ngào? Ơn, cha, ngọt ngào về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ngọt ngào nắm chặt tiểu nắm tay lời thề son sắc mà trả lời. Mai lạc vừa lòng mà cười một cái, đây mới là một cái cha nên làm sự. Tiểu hai tử giáo dục muốn từ nhỏ nắm lên, từ việc nhỏ bắt đầu làm, từ các nàng mẫu tử ba người gả cho hắn ngày đó bắt đầu, hắn nên gánh vác khởi một cái phụ thân trách nhiệm, lần này biểu hiện nàng thực vừa lòng. Nàng vừa lòng hư vô tử nhưng không làm, đôi mắt đều phải bước hỏa, liền tưởng hướng hàn thành mặc ồn nào chính là hàn thành mặc kế tiếp nói lại đem hắn cấp đổ đi trở về, chính là sư phụ cũng sắc thật không phải người khác, về sau ngọt ngào người nhìn chúng hắn thứ gì cứ việc cùng hắn muốn chính là, giống như là ngươi cùng cha muốn ăn ngon giống nhau. Hắn tất cả đều sẽ không tự tuyệt, đúng không sư phụ? Đương nhiên đúng rồi, ta ở trên đời này chỉ có ngươi một người thân, ta đổ vật chính là của ngươi, ngươi không cũng chính là hai cái tiểu hoa như sao, cho nên ta cấp ngọt ngào đồ vật như thế nào liền không được. Hừ, ngươi cái này tức phụ như thế nhưng còn lấy ta đương người ngoài, thật sự là quá làm giận. Nói xong còn không quên hung hăng mà trắng liếc mắt một cái mai lạc. Mai lạc chán nản, hảo ngươi cái hàn thành mặc A, học được hai mặt ha hai mặt đều không đắc tội, còn lấy lòng ngọt ngào thật là có người xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Đối hàn thành mặc uy hiếp lúc sau mai lạc lại ngồi sổm xuống đối ngọt nào nói, bảo bối nhi nếu ngươi cứu ra ra nói đồ vật của hắn đều là của các ngươi, vậy ngươi liền không cần khách khí, về sau nhìn thấy hắn thứ gì hảo liền hướng chúng ta trong phụ dọn, ở trên thị trường nhìn chung thứ gì khiến cho hắn bỏ tiền mua à, ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí. Nhớ kỹ sao? Ngọt ngào vai đầu nhỏ cười mễ mễ mà nói, mẫu thân ta nhớ kỹ Về sau ta nhất định dựa theo ngươi phân phó đi làm, khẳng định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Tiểu nha đầu cao hứng hỏng rồi, vốn tưởng rằng chính mình phạm sai lầm sẽ bị mâu thân trách phạt, không nghĩ tới cuối cùng lại là nhờ họa được phúc, mâu thân cái này ra mệnh lệnh hảo A. Nói như vậy về sau chính mình có thể nhiều mua rất nhiều ăn ngon mị vị hòa hảo xem quần áo lạc, ha ha, ngậm lại liền vui vẻ. Cứu ra ra, ta về sau có thể thường xuyên muốn ngươi bồi ta đi mua đồ ăn ngon hảo xuyên sao. Hư vô tử vô bộ ngực bảo đảm Bác ở cứu ra ra trên người, về sau ngươi muốn gì cùng cứu ra ra nói, lập tức cho ngươi mua. Hắn cũng mặc kệ này hai đứa nhỏ có phải hay không hàn thành mặc thân sinh, dù sao bọn họ quản hắn kêu cha, quản chính mình kêu cứu ra ra, lại còn có đều như vậy thông minh hiểu chuyện nhận người thích, này liền đủ dùng. Tiểu thiên nghe được mội mội có tốt như vậy phúc lợi cũng ngo ngoe rục dịch, mẫu thân, ta có thể cũng cùng cứu ra ra như thế thân cận sao. Nói thật dễ nghe. Kỳ thật chính là đang hỏi Mai Lạc hắn có phải hay không cũng có thể công phu sư tử ngoạm mà đánh cấp hư vô tử. Có thể à, như thế nào không thể, không nghe được vừa mới hắn nói chính mình đồ vật đều là ngươi cùng ngọt nào sao. Về sau ngươi thiếu gì thiếu gì cũng đừng hồi phủ mớn, trực tiếp thượng này tới tìm ngươi cứu Gia Gia, hắn có rất nhiều tiền. Mai Lạc khẩu khí thực hướng, nói ra nói lại làm Tiểu Thiên nhạc miệng đều khép không được. Cứu Gia Gia, Tiểu Thiên trước cảm ơn ngươi. Về sau nhất định phải chiếu cố nhiều hơn ta A. Tiểu thiên đối hư vô tử thâm thi lễ, nói hô chết người không đền mạng nói. Hư vô tử còn mỹ tư tư mà nói, không cần khách khí, muốn gì cứ việc tới tìm ta, cứu ra ra đều đáp ứng. Chính là ngày đó sau hư vô tử phát hiện tiểu thiên muốn không phải vàng chính là bạc hoặc là chính là hắn chân quý nhiều năm bảo vật khi hối ruột đều thành. Cái này tiểu tham tiền nơi nào là muốn đồ vật à, rõ ràng chính là ở muốn hắn mạng ra a Mai lạc nhìn hai cái tiểu gia hỏa liên thủ đem hư vô tử thu phục, mà hư vô tử lại còn ở đắc trí. Trong lòng vụn trộm nhạc, ngươi hiện tại cười có bao nhiêu sán lạn tương lai liền sẽ khóc có bao nhiêu đáng thương, chờ đến kia hai cái tiểu phôi đản đem nhà của ngươi đế đều dọn không lúc sau ta xem ngươi còn cười không cười ra tới. Hừ, cùng ta đấu. Hàn thanh mặc nhìn mai lạc xối rục hai đứa nhỏ đi cướp bóc hư vô tử tài sản, cũng không dám hẹ răng, dù sao bọn họ thích thú lại không ảnh hưởng toàn cục, liền từ bọn họ đi thôi. Đặc biệt là hư vô tử tiền cũng sắc thật là nhiều không địa phương hoa cùng với làm hắn mỗi ngày đem nhà ở trang điểm mà làm người không dám đặt chân, còn không bằng dùng để lống hai đứa nhỏ cùng với hài tử hắn nương vui vẻ đâu. Hư vô tử đem chuyện này giải quyết xong lúc sau nhìn xem sát trời cũng tới rồi nửa đêm, liền mang theo Hàn Thành Mặc đám người hướng nội thất đi đến, vẫn luôn đi tới hắn giường trước mới dừng lại. Hàn Thành Mặc cùng Mai Lạc cho nhau nhìn thoáng qua, cũng chưa minh bạch đây là muốn làm cái gì, mà Tiểu Thiên cùng ngọt ngào quang vội vàng xem này nội thất nạm vàng dán bạc các loại trang trí không rảnh để ý tới hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ở hàn thành mặc cùng Mai Lạc nghi hoặc không thôi nhìn chăm chú hạ, hư vô tử bắt tay đặt ở đầu một cái vàng dòng chế tạo tiểu thú thượng. Cái này tiểu thú Mai Lạc có ấn tượng, chính là hàn thành mặc kia khối tuyệt sắt lệnh thượng điêu khắc cái gọi là diêm thú. Chỉ thấy hư vô tử ở cái kia diêm thú trên đầu, trên bụng cùng trên đùi liền chụp tâm hạ, sau đó liền đứng ở biên còn phân phó những người khác cũng đều đã đứng tới. Liên ở vài người đều ở hư vô tử bên người chạm tốt thời điểm, tình huống đã xảy ra biến hóa. Bọn họ sở chạm vị trí phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ngay sau đó lại là ca băng một tiếng giòn vang, cùng loại với lò xo so băng động tiếng vang, sau đó bọn họ dưới chân mặt đất thế nhưng động lên. À, mẫu thân, này mặt đất như thế nào đi xuống chầm đâu? Ngọt ngào trước hết kinh hô ra tiếng, bị dọa đến nhắm thẳng mai lạc bên người dựa. Hàn thành mặc thấy thế vội vàng đem ngọt ngào ôm lên, không sợ à ngọt ngào, cha ôm. Ngọt ngào lúc này mới an tâm mà dựa vào tại đây cường tráng ngược thượng, an tĩnh xuống dưới. Tiểu thiên, ngươi sợ không? Mai lạc túi đầu quan tâm hỏi tiểu thiên. Tiểu thiên tâm ấm áp, mẫu thân vẫn như cũ vẫn là đem chính mình coi như tiểu hài tử giống nhau xem đâu, thật hạnh phúc. Nhưng là ngoài miệng lại kiên cường bá đạo mà nói, mẫu thân ngươi quá coi thường người, kẻ hèn một cái cơ quan có cái gì sợ quá. Mai lạc ha hả cười, vuốt tiểu thiên đầu nói, không sợ liền hảo, kia lôi kéo mâu thân tay, tiểu tâm đừng bị ném tới. Tiểu thiên khinh thường mà nếu máu, nhưng là lại vẫn như cũ lén lút cầm mai lạc Liền nói lời nói như vậy một lát công phu, bọn họ nguyên bản vị trí địa phương đã đi xuống hàng 2 mét có thừa còn ở vẫn luôn đi xuống hàng. Mai Lạc nương phía trên mỏng manh ánh đến tra xét rõ ràng hạ, chung quanh hẳn là sắt thép đúc liền 4 mét tường, mà bọn họ liền đứng ở dưới chân kia khối hổ ván sắt thượng vẫn luôn đi xuống hàng, chẳng qua cái này hàng tốc độ tương đối chậm mà thôi. Mai Lạc thầm than, này quả thực chính là cổ đại bản thang máy A. Đại khái qua 2-3 phút bộ ráng, bọn họ chung quanh thiết vách tường đã không có. Dưới chân xuất hiện ánh sáng, sau đó bọn họ trùng quanh cũng xuất hiện độ sáng, cuối cùng dưới chân hướng kia khối thật dày đại ván sắt len ken một tiếng tới mặt đất, xem ra là đến địa phương. Đều xuống dưới đi. Hư vô tử phân phó mấy người xuống dưới đi đến trên mặt đất, sau đó lại ở bên cạnh trên vách tường diêm thú trên đầu ấn một chút, kia khối ván sắt liền lại rầm rầm mà thăng lên đi, ngọt ngào cùng tiểu thiên tò mò mà ghé vào cái kia thông đạo bên cạnh vẫn luôn nhìn hướng kia khối ván sắt biến mất không thấy mới trở về. Mà hàng thành mặc còn lại là mọi nơi đánh giá cảnh vật chung quanh, chỉ có Mai Lạc cao mày nhìn hư vô tử. Hư vô tử bị xem có điểm phát mau, tiểu lạc, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta a Ta có điểm sợ hãi. Cứu cứu sư phụ, ngươi dẫn chúng ta tới đây là địa phương quỷ quái gì, như thế nào sẽ có huyễn dược khí vị? Hư vô tử vừa nghe kinh ngạc hỏng rồi, tiểu lạc ngươi làm sao mà biết được? Vô nghĩa, ngươi đã quên ta là đang làm gì? Mai Lạc tức giận mà nói một chút cũng chưa bởi vì hắn là trưởng bối mà lưu tình mặt, như vậy cái bề ngoài tuổi trẻ tính cách yêu nghiệt người thật sự là làm người tôn kính không đứng dậy. Hư vô tử đảo cũng không để ý Mai Lạc nữ khí, mà là vui sướng mà nói, ha ha, xem ra lúc này bang chủ độc là có hy vọng giải. Đã tới như vậy nhiều người, chưa từng có người phát hiện quá nơi này bố có huệ lực, ngươi gần nhất sẽ biết, đủ để thuyết minh ngươi trình độ so với kia những người này muốn cao nhiều. Mai Lạc không có bởi vì hắn khen tặng mà từ bỏ chính mình vấn đề. Ngươi còn chưa nói nơi này vì cái gì sẽ bố có huyễn dược đâu, vì cái gì muốn làm như vậy. Tiểu lạc, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm A nơi này huyễn dược cũng không phải là nhằm vào của các người, mà là nơi này xưa nay chính là như vậy bố trí, này đó huyễn dược có thể làm tới này người ký ức mơ hồ, vì chính là phòng ngừa có người nhớ kỹ đi thông diêm bang tổng bộ lộ tuyến, bảo đảm chúng ta diêm bang tổng bộ an toàn. Mai lạc lúc này nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc hư vô tử nói cũng hợp tình hợp lý. Cái nào môn phái không đều đến có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào chính mình những người này, hơn nữa cũng sẽ không xúc phạm tới bọn họ liền hảo. Tiểu nhạc đệm qua đi, hư vô tử liền mang theo này đoàn người dọc theo một cái hẹp hòi đường nhỏ đi phía trước đi đến, đi rồi ước chừng 15 phút lúc sau, phía trước xuất hiện một cái sáng ngời đại sảnh, mà lúc này trong đại sảnh không có một bóng người, càng có vẻ rộng mở trống trải. chương 141-9 ngày đoạn hồn, Mai Lạc nhìn thấy cái này trống trải không người đại sảnh, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, to như vậy cái nơi vì cái gì liền một người đều không có đâu. Nơi này chính là riêng bang tổng bộ sao. Liên ở nàng cũng mọi nơi quan sát thời điểm, hư vô tử mở miệng nói chuyện, hơn nữa vẫn là đối với trong đại sảnh không khí nói, mấy lao ra hỏa ra tới cá nhân A, nhìn đến ta hư vô tử đã trở lại như thế nào ai cũng không lộ mặt đâu. Úc, hóa ra không phải trong đại sảnh không có người, mà là đều nút vào A. Xem ra này hư vô tử nhân duyên cũng không thế nào a Người cái xú không biết xấu hổ chết lao nhân, rõ ràng so với chúng ta còn đại, thế nào cũng phải mỗi lần đều kêu chúng ta láo ra hỏa. Không ra đi, liền không ra đi. Đây là một cái nghe tới tương đối giả nua quật cường thanh âm, lời trong lời ngoài đều là đối hư vô tử bất mãn. Đi. Rõ ràng liền đầy mặt nếp gấp còn không thừa nhận chính mình lao, thật là lửa mình dối người. Được rồi, mau đều xuất hiện đi. Lúc này ta không chê cười các ngươi so với ta già rồi, không thấy được ta dẫn người đã trở lại sao, đều chạy nhanh mà, có thiên đại đứng đắn sử đâu. hư vô tử giống người điên dường như hướng về phía không khí điên cuồng gào thét. Liên ở hắn kêu xong lúc sau, nguyên bản không có một bóng người trong đại sảnh đột nhiên liền xuất hiện một đống người, đúng vậy, một đống. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, phòng trừng có thể có mười mấy người, xuống lại ở bên nhau, cũng không biết là bầu trời xuống dưới vẫn là từ trên mặt đất toát ra tới. Dù sao liền như vậy trống rồng xuất hiện. Hàn thành mặc cùng mai lạc bị khiếp sợ, mà ngọt ngào còn lại là mãn nhãn hương phấn. Đối với này như là ảo thuật giống nhau lên sân khấu phương thức phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu thiên còn lại là dùng ngón trỏ điểm huyệt thái dương vẽ xoan úp, mắt nhỏ quay tròn mà khắp nơi ngắm, muốn tra xét ra bọn họ đột nhiên xuất hiện ảo diệu. hư vô tử không có bọn họ tưởng nhiều như vậy, nhìn thấy có người xuất hiện liền vèo lập tức chạy trốn qua đi. Hà hoa, các người tất cả đều tại đây đâu. Kìa vì cái gì đem cái này đại sảnh làm cho cùng cái không chàng dường như, hù dọa ai đâu? Hù dọa ai? Phải nói là ai hù dọa chúng ta? Ngươi mỗi lần trở về đều làm cho gà bay chó sủa, là chúng ta sợ ngươi, ngươi không biết sao. Vẫn là cái kia quật lão nhân thanh âm, lúc này mai lạc rốt cuộc thấy rõ ràng hắn diện bạo, đầy mặt dâu quay nón mặt đỏ thang, vừa thấy chính là cái tính tình hỏa bạo người. Lao lâu đầu, ngươi nói ai đâu? Ta như thế nào liền làm cho gà bay chó sủa? Đừng nói ta cùng cái gây họa tinh dường như. Hư vô tử lại khôi phục ngoan đồng bản tính. Gây họa tinh, ngươi đừng bẩn thụ gây họa tinh kêu ba tự, ngươi căn bản chính là cái gây họa tổ tông. Là Ai đem chúng ta trong đại sảnh bốn vách tường đều cấp nạm thượng gương đồng, làm cho mỗi một cái tiến vào người đều dọa một cú sốc. Là Ai đem chúng ta tổng bộ ga chống đều tám hết lông đuôi, làm cho chúng nó kêu thảm thiết mấy ngày liền, từ sớm đến tối kêu cái không ngừng, làm mọi người hảo một đoạn thời gian cũng chưa ngủ quá an ổn giấc. Chúng ta phủ cận trông cửa cầu, cái nào không bị ngươi thai hòa quá, ngươi một hồi tới chúng nó liền sợ tới mức xúc ở trong ổ không dám ra tới, nào còn có trông cửa tác dụng. Ấn, ngươi một hồi tới, chúng ta tổng bộ sở hữu đại cô nương tiểu tức phụ đều chỉ lo xem ngươi, cơm cũng không hảo hảo làm, quần áo cũng không hảo hảo giặt sạch, tìm cách mà hướng bên cạnh ngươi thấu cùng, liền gà mái đều khanh khách kêu không đẻ trứng, toàn bộ tổng bộ đều bị ngươi náo phiên thiên. Rất nhiều người đồng thời không cho mặt mũi mà mồm năm miệng mười mà chê cười hư vô tử, chọc đến đại gia cười ha ha. Được rồi được rồi, các người đừng chỉ lo chèn ép ta, làm nhân ra chê cười. Không nhìn thấy vài cá nhân đi theo ta cùng nhau tới sao. Hư vô tử bị mọi người cấp nháo mặt đều đỏ, thoạt nhìn giống cái đại cô nương dường như, chọc đến mọi người lại là hảo một đốn chê cười, đều cười đủ rồi mới chính thức mà đánh giá khởi mai lạc mấy người. Huy, lỗ mũi trâu lao đạo. Cái này tiểu tử chính là người đề cử cái kia tuyệt sát lệnh người nắm giữ đi. ân thoạt nhìn so mấy năm trước chắc lịch nhiều, hiện tại không tổng sinh bệnh đi. Nếu là cả ngày bệnh ường ường, đầu óc lại hảo cũng không thích hợp đường chúng ta bàng chủ a Nói chuyện chính là một cái dâu bạc lão nhân, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, nhưng là nói ra nói nhưng lại một chút cũng không khách khí, nghe ý tứ này đối với hư vô tử đề cử người được chọn không phải thực vừa lòng. Ta nói tống lão nhân ngươi chính là ánh mắt thiền cận, Năm đó ta lựa chọn hàn thành mặc làm tuyệt sát lệnh người nắm giữ thời điểm ngươi liền này không được kia không tốt, lại nhiều lần quay rối này tuyệt sát đại hội lập tức liền phải cử hành, ngươi vẫn là không bông tay, ngươi còn có càng chọn người thích hợp là sao? hư vô tử một bộ muốn cãi nhau tư thế. Uy ngươi còn giảng không nói lý. Ta chính là quan tâm một chút thân thể hắn làm sao vậy? Năm đó phản đối lại không phải chỉ có ta một cái, ngươi như thế nào liền luôn nhéo ta không bỏ đâu bị gọi là tống lão nhân người cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cái này hư vô tử đối với đồ đệ giữ gìn quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, năm đó một hai phải làm cái này ma ốm đương tuyệt sát lệnh người năm giữ, ai dám không đồng ý hắn liền tấu ai, quả thực chính là càng quái. Sau lại vẫn là bang chủ lên tiếng nói cái kia hàn thành mặc đầu góc thông minh là cái làm đại sự nguyên liệu, đại gia mới miễn cưỡng đồng ý chính là không biết vì cái gì từ khi kia lúc sau hư vô tử lại chuyên môn nhằm vào chính mình tới. Mỗi lần nhắc tới việc này hai người khẳng định đến véo vài câu. Lao tử chính là xem ngươi không vừa mắt làm sao vậy. Hư vô tử bắt đầu chơi xấu, tống lao nhân khí thiếu chút nữa không mất đi, ngươi cái này lao bất tu, thật là cái xú vô lại. Nói xong liền không hề để ý đến hắn. Hư vô tử dơ lên thắng lợi cười, ha ha, tống lao nhân xem ngươi còn dám không dám lại cho ta. Nói xong, hắn lại đối những người khác nói, tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu hạ à, đây là ta bảo bối đồ đệ hàn thành mặc. Thông minh, cơ trí có tài hoa, công phu người tốt cũng tuấn, tin tưởng các ngươi đều đã kính đã lâu hắn đại danh đi. Hắn đã là lần này tuyệt sát đại hội người được đề cử chi nhất, cũng là đương nhiệm chiến vương. Mọi người đối với hàn thành mặc đều không xa lạ, tuy rằng bọn họ không có chính thức đã gặp mặt, nhưng là lúc trước ở quyết định đem tuyệt sát lệnh chia hắn phía trước, ở đây mọi người đều tham dự quá đối hắn khảo sát, chẳng qua hàn thành mặc không biết mà thôi. Hàn thành mặc ở nghe được sư phụ như vậy giới thiệu chính mình thời điểm, mặt đều có điểm đỏ Sư phụ người này tới điên tính tình thật là làm người bất đắc dĩ, nào có người như vậy khen chính mình đồ đệ, lại còn có cô ý giới thiệu một chút chính mình chiến vương thân phận làm gì à. Từ xưa đến nay triều đình cùng giang hồ đều là nước giếng không phạm nước sông, an ý mà lẫn nhau không liên quan, chính là chính mình thế nhưng lấy vương ra thân phận tham dự tới rồi riêng bang bang chủ có đua, nghe tới rất là không hợp thường quy đâu. Nhưng là những người này đối với hắn chiến vương thân phận đảo không phải thực để ý, chỉ cần có thể vì riêng bang mang đến chỗ tốt. Sẽ không tổn hại đến bọn họ ích lợi, bang chủ ở bên ngoài là cái gì thân phận đều không sao cả, đừng nói là vững ra, chính là hoàng đế cũng không có vấn đề gì, có lẽ như vậy càng tốt đâu, vậy ý nghĩa bọn họ riêng bang càng có thể trở thành danh chính nôn thuận thiên hạ đệ nhất. Bị hư vô tử xưng là lao lô đầu cái kia mặt đỏ lão nhân ồm ồm mà nói đến, hoan nên hàng tiểu tử đi vào riêng bang. Ta là riêng bang tả hộ pháp họ lỗ danh đạt có thể, so sư phụ ngươi tuổi trẻ, ngươi có thể kêu ta lô thúc thúc. Hậu thiên chính là Tuyệt Sát Đại hội, mong ước ngươi lấy được hảo thành tích. Lỗ Thúc thúc hảo. Nguyện ngài cát ngôn, ta sẽ nỗ lực. Hàn Thành mặc nho nhã lễ đổ mà trả lời, mà hư vô tử còn lại là đối Lỗ hộ pháp thổi dâu trừng mắt biểu đạt chính mình bất mãn, cái gì kêu so với hắn tuổi trẻ a, thật là tức chết người đi được. Tống lao nhân cũng chủ động cùng Hàn Thành mặc tự giới thiệu, Hàn gia tiểu tử, ngươi có thể so vậy ngươi lão quỷ sư phụ có lễ phép nhiều, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn hồ liệt liệt à, ta đối với ngươi không có gì bất mãn. Sở hữu phản đối ý kiến đều hoàn toàn là xuất từ đối riêng bang ý thức trách nhiệm. Ta là riêng bang trưởng lão đoàn đại trưởng lão, ta kêu Tống Ngân Thuận, về sau có cái gì yêu cầu Tống Thúc Thúc hỗ trợ cứ việc nói à. Sư phụ ngươi tuy rằng treo cái hữu hộ pháp tên tuổi, trên thực tế liền biết cả ngày xuống Mỹ, cái gì cũng trông cậy vào không thường hắn. Lúc này Mai Lạc rốt cuộc biết vì cái gì hư vô tử có thể ở riêng bang đi ngang, nguyên lai là cái hộ pháp A xem ra này tả hữu hộ pháp ở riêng bang địa vị chỉ ở sau bang chủ đâu Tống Lào Nhân, ngươi quá vô sỉ, ngay trước mặt ta liền biệu đặt ta, năm đó ngươi đoạt ta tiểu bạch cẩu, hôm nay còn muốn cướp ta đổ đệ không thành. Nói thật cho ngươi biết, A mặc ngươi là đoạt không đi, bởi vì hắn là ta thân cháu ngoại trai. Cho nên ngươi liền tỉnh tỉnh ngươi những cái đó ý xấu đi. Tống trưởng Lào rốt cuộc minh bạch vì cái gì những năm gần đây hư vô tử luôn là nơi trốn nhằm vào hắn, nguyên lai là bởi vì năm đó chính mình ôm đi kia chỉ vừa mới sinh ra màu trắng chó con A, tâm tắc, ta nói hư vô tử A. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về, liền vì cái chó con cùng ta náo loạn nhiều năm như vậy à. Đó là ta tiểu cháu gái muốn dưỡng chơi, ngươi cùng cái năm đó mới 3 tuổi hài tử tranh đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ. Hư vô tử bị tống trưởng lão chế nhạo mà sắc mặt hồng một trận bạch một trận mà, cuối cùng bài trừ một câu, ta nào biết là ngươi cháu gái muốn chơi, còn tưởng rằng ngươi cố ý cùng ta đọt đâu. Đi! Khi ta là ngươi nào, như vậy đại số tuổi còn dưỡng tiểu cầu chơi. Nói nữa năm đó ta cũng không biết người cũng muốn cái kia tiểu cậu a ta đi hỏi thời điểm, nuôi chó bang chúng cũng chưa nói có người muốn à. Đó là ta nhìn chúng lúc sau có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về liền nghe nói cậu cậu bị người cấp ôm đi. Cái kia tiểu cậu lớn lên giống cái tiểu hồ ly dường như, thoạt nhìn thực đáng yêu, ta chuẩn bị dùng nó xem vườn rau. Hư vô tử nhớ tới còn cảm thấy tiếc đối, nhiều năm như vậy tới liền nhìn chúng như vậy một con trông cửa cẩu còn bị người cấp trước ôm đi. Dẫn tới hắn hiện tại cũng không có cái xem vườn rau tiểu cầu, thường xuyên có một ít lao thử sóc gì đó đi phá hư hắn đất trồng rau. Được rồi được rồi, các người hai cái đều là hơn 50 tuổi người, cũng đừng ở bọn tiểu bối trước mặt cái cỏ ẩm ý mà làm cho bọn họ chê cười. Lỗ hộ pháp ra mặt hòa giải, không hề làm kia hai cái đối chọi gay gắt người tiếp tục cãi nhau, bằng không có thể vẫn luôn xảo đến hừng đông đi. Hàng tiểu tử, lại đây trông thấy chúng ta trong bằng các vị trưởng lão. Lỗi hộ pháp vì hàn thành mặc nhất nhất giới thiệu Diêm Bang chư vị hộ pháp, có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng là đều không ngoại lệ mà đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, hàn thành mặc thông qua bọn họ tiếng hít thở là có thể nghe được ra tới. Mà mai là cũng ở một bên yên lặng quan sát đến này đó Diêm Bang tối cao chỉnh tự trung tâm nhân vật, cảm nhận được bọn họ lâu dài trầm ổn hô hấp, nhìn bọn họ mạnh mẽ lưu loát động tác, không cấm ám trọn ngón tay cái, thật không hổ là giang hồ đệ nhất đại môn phai A, có thể dùng cao thủ như lâm tới hình dung. Này đó các trưởng lão tùy tiện một cái phóng tới trên giang hồ đều là tiên có đi thủ, chính mình thánh thủ cùng những cái đó trưởng lão hộ pháp nhóm ở số lượng thượng cùng nhân gia. Chính là vô pháp nhi so, xem ra trở về thật đến hảo hảo tăng lên một chút trong cung người tố chất. Liên ở mai là quan sát người khác thời điểm, kỳ thật nhân gia cũng đều ở đánh giá nàng đâu, chờ đến hàn thành mặc cùng những người đó đều hàn huyên quá một hồi lúc sau, vẫn là lỗ hộ pháp mở miệng hỏi hắn, hàn tiểu tử. Cái kia nữ tử cùng hai cái tiểu hoa nhi là người nhà của người sao. Trước một đoạn thời gian hàn thành mặc thành thân sự tình nháo đến ồn ào huyên áo, riêng bang tự nhiên cũng được đến tin tức, hiện giờ nhìn thấy mang theo khăn che mặt nữ tử cùng hai tiểu hài tử đi theo hắn phía sau, liền suy đoán hẳn là hắn tân cưới tức phụ nhi cùng mang đến hài tử. Hàn thành mặc gật gật đầu nói, đúng vậy, đúng là thành mặc nương tử cùng nhi nữ. Hắn vừa định vì đại gia cẩn thận giới thiệu, hư vô tử liền cao hưng phân chấn mà chen vào nói, ta cùng đại gia nói à, ta cái này cháu ngoại trai đồ đệ Tức phụ nhi cũng không phải là người bình thường nhạ. Mọi người nghe xong thẳng như mày, đây là cái gì sưng hô phương thức à, Hàn Thành Mặc cũng ẩn ẩn nhẹ cười, cái này kỳ ba sư phụ a, cũng liền hắn có thể nghĩ ra được có cá tính như vậy sưng hô, Mai Lạc kêu hắn cứu cứu sư phụ, hắn đã kêu Mai Lạc cháu ngoại trai đồ đệ Tức phụ nhi, mệnh hắn nghĩ ra. Hư vô tử đối với đại gia dị thường phản ứng không chút nào để ý, dù sao bọn họ thường xuyên như vậy hắn đều thói quen, lo chính mình cao hứng mà nói. Ta và các ngươi nói à, chúng ta bang chủ không phải chúng độc sao, ta cho các ngươi mang đến cứu mạng thần y gì ấy. Cái gì? Thần y gì ấy? Thần y gì ở đâu đâu? Vị nào thần y gì có thể liền bang chủ mệnh? hữu hộ pháp ngươi cũng đừng cất giấu. Mọi người một người một câu mà truy vấn hư vô tử, đều nóng bỏng mà kỳ vọng thật có thể có một vị thần y có thể vì bang chủ giải độc, đó là bọn họ nằm mơ đều tưởng sự tình. Hư vô tử lúc này cũng không út út mở mở mà là rất thống khoái mà chỉ vào Mai Lạc nói, nào, chính là nàng, Mai Lạc, đỉnh đỉnh đại danh trường bạch qua ý đi Gì? Bọn họ không nghe lầm đi, cái kia đồn đãi trung hương giã thôn phụ. Nàng có thể chỉ đến hảo bang chủ bệnh. Hư vô tử nhìn đại gia hoài nghi ánh mắt, như thế nào? Xem thường người là không? Vậy các người là không biết nàng bản lĩnh? Lỗ hộ pháp vẫn là tương đối lý trí, được rồi, các ngươi đều đừng nói nhau nhau, dù sao chúng ta bang chủ hiện tại đã như vậy. Nhiều ít danh y đi đều xem qua cũng không nhìn hảo, khiến cho Mai Lạc thần y đi thử xem cũng không có gì tổn thương. Mọi người vừa nghe cũng là như vậy lý lẽ, cũng liền không hề nghị luận, lại còn có đều ẩn ẩn chờ đợi cái này Mai Lạc có thể thật sự đem bang chủ trước khỏi. Đoàn người liền như vậy mình mông quần quận mà thông qua đại sảnh, một đường đi phía trước đi, ven đường Mai Lạc cẩn thận mà quan sát đến nơi này địa hình cùng bố cục, phát hiện nơi này hẳn là một tòa núi lớn bụng, có rất nhiều đại sảnh cùng thông đạo. Cũng không biết bọn họ đi con đường này thông suốt hướng nơi nào. Mai Lạc tuy rằng quan sát đến chung quanh, nhưng lại vẫn là tâm tâm niệm niệm tự hỏi vừa rồi những người đó thần bí lên sân khấu phương thức, cân nhắc có cơ hội nhất định phải hỏi rõ ràng kia rốt cuộc là như thế nào làm được. Đi theo lỗ hộ pháp đám người vẫn luôn đi rồi ước có 15 phút, bọn họ mới rốt cuộc đi ra một cái thật dài đường đi, sau đó trước mắt sáng ngời, thế nhưng đi tới bên ngoài, ngẳng đầu nhìn lại, mọi nơi đều là cao cao huyền ngay xem ra nơi này hẳn là một cái sân quốc. Trong sơn cốc phi thường mà rộng lớn, hơn nữa phòng ốc san sát, dân cư đông đúc, thỉnh thoảng lại còn truyền đến gà gãy cẩu kêu tiếng động, không giống như là giang hồ môn phái, ngược lại là càng giống cái thế ngoại đảo nguyên. Mai lạc đám người bị đưa tới sơn cốc ở giữa một cái cây trúc đáp giá cỏ tranh phúc đỉnh phòng ở nơi đó, lỗ hộ pháp cùng hư vô tử chào hỏi đi vào trước, tống lao nhân bồi mai lạc đám người ở bên ngoài trờ, mà mặt khác các trưởng lão còn lại là cái vội cái đi, ngày mai chính là tuyệt sát đại hội, rất nhiều chuyện yêu cầu chuẩn bị Hư vô tử đi vào không một lát liền ra tới, vây tay nói, tiểu lạc, người đi theo ta vào đi, những người khác liền đi trước nghỉ ngơi đi, bang chủ hiện tại chúng độc bệnh trạng tương đối nghiêm trọng, đã hô hấp mỏng manh, đi nhiều người khả năng sẽ đối hắn không tốt. Hàn thành mặc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lan lộn hai đứa nhỏ cũng đều lại vây lại mệt mỏi, liền mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Mai lạc đi theo hư vô tử đi vào lúc sau liền đã hỏi tới nồng đầm dược vị, đều là một ít giải độc dược liệu hương vị. Nhưng là hỗn hợp ở bên nhau khiến cho người phi thường không thoải mái. Nàng nhữ chặt mày tới rồi riêng bang bang chủ đầu, vừa thấy đến trước mắt cảnh tượng, tâm đều nắm đi lên, không nghĩ tới trên đời thế nhưng có như vậy bá đạo tà ác độc, đem hảo hảo một người cấp tra tấn mà cốt xấu như xài, hốc mắt ham sâu, hôn mê bất tỉnh, nhìn qua giống như là cái bộ xương khô dường như. Mai lạc, người lại đây cấp bang chủ nhìn xem, nhìn một cái có thể hay không tra ra này rốt cuộc là con mẹ nó cái gì độc, tới kia bao lớn phù. Liền không có một cái có thể nhìn ra là cái gì độc càng chưa nói tới giải độc Hư vô tử lúc này thu liêm hắn chơi đùa tính tình, nghiêm trang hỏi Mai Lạc, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt muốn bang chủ hảo lên, dù sao cũng là vài thập niên giao tình, hơn nữa vẫn là hắn đồng môn sư minh. lỗ hộ pháp cũng ở một bên khẩn trương mà thúc giục, Mai Lạc đúng không? Mau giúp chúng ta bang chủ nhìn một cái đi. Thốt, ra đây liền xem, các ngươi đừng có gấp A. Mai Lạc trấn an hảo hai cái lão nhân lúc sau liền ngồi ở biên vì bang chủ bắt mạch, lại là phiên mí mắt lại là xem bữa lưỡi một đốn kiểm tra, hảo sau một lúc lâu mới ngừng lại được, nhưng là nhắm mắt lại không nói chuyện. Hư vô tử có nghĩ thầm hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là bị lỗ hộ pháp ngăn trở. Hư! Đừng quay dày Mai Lạc ý nghĩ. Hư vô tử lúc này mới nhắm chặt miệng, không dám lên tiếng nữa, hai cái lão nhân liền như vậy lặng lặng mà chờ Mai Lạc nói chuyện, qua đại khái một nén nhang thời gian. Mai Lạc mới rốt cuộc mở mắt, phi thường nghiêm túc mà nói, cứu cứu sư phụ, lộ hộ pháp, ta tưởng ta biết đây là cái gì độc lại còn có biết là ai nhất am hiểu loại này độc Vậy ngươi mau nói, là nha, tiểu lạc, ngươi cũng đừng út út mở mở. Mai Lạc gật gật đầu, ơn, ta cũng không tưởng út út mở mở, này không phải cùng các ngươi nói đi sao, cái này độc tên là 9 ngày đoạn hồn tán, chúng độc người đầu tiên là hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó liền sẽ nhanh chóng gầy ốm, 9 ngày lúc sau chắc chắn khí kiệt bỏ mình. Này độc không có thuốc nào chữa được gâm độc đến cực điểm, đúng là kia ngũ độc tà lao mã hồn thương độc môn độc dược. Chứ 142 thật có thể giải độc. 9 ngày đoạn hồn. Chính là bang chủ hôm nay chính là chúng độc ngày thứ 8, này nhưng như thế nào cho phải. lỗ hộ pháp gấp đến độ xoay quanh. Hư vô tử còn lại là kinh ngạc mà kêu to, lại là mã hồn thương. Chẳng lẽ cái này lao độc quái thật sự không chết không thành. lỗ hộ pháp nghe được hư vô tử nói cũng thực kinh ngạc, lao bất tu ngươi nói cái gì. lại Chẳng lẽ cái kia mã hồn thương gần nhất xuất hiện quá? Cũng không phải là như thế nào, trước đó vài ngày ta đổ nhi A mặc đi biên quan đánh Bắc Man quốc khi liền từng tao ngộ quá lao độc quái tụ độc trận, nếu không phải tiểu lạc nghĩ ra biện pháp tới, chỉ sợ chúng ta tuyệt sát đại hội liền sẽ lại mất đi một vị người được chọn. Hư vô tử hiện tại ngẫm lại còn nghĩ mà sợ đâu, tổn thất một cái tuyệt sát người được đề cử nhưng thật ra không có gì, mẫu chốt là hắn liền như vậy một cái huyết mạch trí thần Nếu là không có hàn thành mặc hắn cũng thật không dám tưởng tượng chính mình tồn tại còn có cái gì ý tứ. Thật sự, chính là cái kia mã hồn thương không phải đã sớm đã chết đã bao nhiêu năm sau, như thế nào lại xuất hiện đâu. Chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại không thành. Lỗ hộ pháp quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, trên thế giới này thực sự có như thế ly kỳ sự tình. Hư vô tử còn lại là thở dài nói, ai, ai biết được. Liên tính không phải cái kêu láo độc quái sống lại nói cũng khẳng định là hắn chuyên nhân sợ là trên giang hồ lại không thể thái bình. Lỗ hộ pháp cũng đi theo thở ngắn than dài lên, ngũ độc tà lao mã hồn thường sở dĩ bị người giang hồ liên hợp đuổi giết chính là bởi vì hắn thủ đoạn quá mức các độc, không hề giang hồ đạo nghĩa nhưng giảng, xem ai không vừa mắt liền đối ai hạ độc, hơn nữa hắn độc trên cơ bản đều là không có giải dược, một khi gặp hắn độc thủ, cũng chỉ có thể chơ mắt mà chờ chết. Hiện tại bang chủ thế nhưng chúng hắn độc môn độc dược, hẳn là giữ nhiều lành ít. Hư vô tử cũng là hết đường xoay sở mà tại chỗ xoay vòng vòng, trong miệng còn không dừng mà thi thầm, cái này lao độc quái đã chết cũng không ngừng nghỉ, năm đó nên đem hắn băm thành thịt vụ. Mai Lạc nhìn hai cái lao nhân đem chính mình coi như bài trí giống nhau mà hoàn toàn xem nhẹ rớt, liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng muốn khiến cho bọn họ chú ý, ân, khụ, Nga, Tiểu Lạc A, không có việc gì, ngươi giải không được bang chủ độc chúng ta đều không trách ngươi. Ngươi ít nhất so với kia chút cái gọi là danh y gì thần y á cường quá nhiều, ngươi nhìn ra bang chủ hắn sở chung gì độc, chúng ta muốn báo thủ cũng có thể tìm chủ. Hư vô tử lo lắng mai là tự trách, cho nên vội vàng nói một đống lớn an ủi nàng lời nói. Lỗ hộ pháp cũng là cái tâm tư là lướt, khẩn tiếp ở hư vô tử phía sau cũng nói đến, đúng vậy, mai thần y gì chúng ta bang chủ chúng mã hồn thương độc, liền tính là thần tiên tới phòng trừng cũng là bất lực, ngươi một người tuổi trẻ nữ hoa giải không xong cũng là tình lý bên trong sự. Chúng ta đều có thể lý giải. Vạn sự đều là mệnh, bang chủ mệnh trung đương có kiếp nạn này, ngươi cũng không cần tự trách. Mai Lạc buồn cười mà nhìn hai cái khẩn trương hề hề mà khuyên giải an ủi chính mình lao nhân, đều nói xong. Đó có phải hay không có thể đến phiên ta nói? Hai cái lao nhân cơm nói, ngươi nói đi. Mai Lạc đem nửa người trên đi phía trước xem xét, cười hì hì nói, cứu cứu sư phụ, lô hộ pháp, ta khi nào nói qua không thể giải này độc Chưa nói qua sao? Hai cái lao nhân nỗ lực hồi ức vừa rồi Mai Lạc nói qua nói, giống như nàng chỉ là nói đây là ngũ độc tà lao mã hồn thường độc môn bí dược 9 ngày đoạn hồn tán, sau đó còn nói này độc dược phát tác biểu hiện. Từ từ, nàng ý tứ là, tiểu lạc, ngươi là nói hư vô tử đã chờ mong lại khẩn trương, cũng không dám đi xuống hỏi. Lỗ hộ pháp nói chuyện thẳng tính, ngựa khí cấp bách mà nói, Mai Lạc ngươi chẳng lẽ có thể giải này 9 ngày đoạn hồn tán. ân nào! Mai Lạc nói rất là nhẹ nhàng. Hai cái lao nhân lại không bình tĩnh. Thật sự, tiểu lạc ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hư vô tử nhạc đều phải nhảy đi lên. Tiểu cô nãi mãi ngươi nhưng ngàn vạn đường đầu chúng ta a tuổi lớn, kinh không được. Lỗ hộ pháp thật sự là không thể tin một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hoa có thể đem đông đảo thành danh nhiều năm danh y đều bó tay không biện pháp lao độc quái sở nghiên cứu chế tạo độc cấp giải rớt, nhưng là rồi lại vô cùng chờ mong nàng thật là cho giỏi hơn thời giải độc cao thủ. Mai lạc có nghĩ thầm muốn hù chút Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ tuổi tác cũng đều không nhỏ, lại là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên liền tha thứ bọn họ đối chính mình nghi ngờ, thu hồi vui cười, sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta tuyệt đối không nói dối, nói có thể giải chính là có thể giải. Lời này vừa nói ra, hai cái lão nhân cao hứng mà ôm làm một đoàn. ha ha quá tốt rồi, chúng ta bang chủ được cứu rồi. Đúng rồi, lão bất tu, ngươi cuối cùng là làm một kiện hữu dụng sự. Lao lô đầu một cao hứng đem đại lời nói thật nói ra. Này hai cái lao nhân ở nghe được nhà mình bang chủ có thể cứu chữa lúc sau tất cả đều thả lỏng lại, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người thế nhưng có thể có sinh hy vọng, làm cho bọn họ tưởng không cao hứng đều không được, cho nên liền đều có nói giỡn chơi đùa tâm tình. Hư vô tử bị trọc tức tàn nhẫn kính ở hắn phía sau lương thượng đấm hai quyền, sau đó đem hắn đẩy ra, đi biên nhi đi, ly xa một chút, như vậy đại số tuổi còn ông ta, người muốn trâu giả gặm, cỏ non a Khu khu khu. Mai lạc bị chính mình cấp tốc phân bố ra tới nước miếng sạc tới rồi, cái này lao ngoan đồng nói chuyện có thể hay không không cần như vậy toan sẵn à, còn trâu già gặm có non. Giống như nghe nói hắn còn so nhân ra đại đâu đi. Nói nữa, hắn lại không phải tiểu cô nương, như thế nào không biết xấu hổ quản chính mình kêu nộn thảo. Thật là phụ. Nôn, lỗ hộ pháp thật là thiếu chút nữa phun ra, bị hư vô tử cấp ghê tởm. Lao bất tu, ngươi yếu điểm mặt được chưa? Ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Không tin ngươi đi trên đường cái tùy tiện trảo cá nhân lại đây hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không đều nói ta là nộn thảo ngươi là lao nghiêu. Đông. Lỗ hộ pháp cái chán nặng nghề mà đánh vào trên tường, ta cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện. Thật sự là quá vô sỉ. Tới tới tới, mai nha đầu, lại đây cấp lỗ thúc thúc nói nói bang chủ độc muốn như thế nào giải, ta có thể làm điểm cái gì. Lỗ đặt có thể nói xong lúc sau thật đúng là liền không hề để ý tới bên cạnh còn hứng thú bừng bừng muốn cùng hắn tiếp tục đấu võ mồm hư vô tử. Mà La Nghiêm Trang hỏi nổi lên Mai Lạc. Mai Lạc cũng thu hồi chính mình bên miệng ý cười, khôi phục Nghiêm Trang ngữ điệu, "Lỗ Hộ Pháp, kỳ thật này độc thoại nhìn bá đạo, nhưng là lại không năng giải, chẳng qua mọi người đều bị lửa gạt đôi mắt mà thôi." "Nga?" "Chỉ giáo cho." Lỗ Đạt có thể nghi hoặc hỏi, "Tiểu Lạc ngươi đem nói minh bạch điểm, đừng luôn là điếu người ăn uống." Hư vô tử cũng không hề vui lùa ấm ý, "Đi theo thấu lại đây, ta khi nào muốn điếu người ăn uống, là các ngươi luôn là nóng vội mà đánh gậy ta nói." Lúc này mới không có thể một hơi nói xong. Ta còn không có phê bình các ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng. Mai lạc không chút khách khí mà phản bác hư vô tử nói, lỗ đặt có thể cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn xấu hổ mà sờ sờ cái múi không hề gào to. Mai lạc lúc này mới tiếp tục đi xuống nói, cái này độc tên là 9 ngày đoạn trường tán, nói cách khác nó ăn mòn chính là người dạ dày, dẫn tới người hôn mê bất tỉnh thủy mệ không tiến, như vậy tiêu hao nhân thể dinh dưỡng 9 ngày, người cũng liền tự nhiên sẽ tử vong. Muốn giải độc nói chỉ cần tìm được một loại tên là tục tràng thảo dược liệu, sau đó lại tăng thêm nhân sâm linh chi chờ bổ ích chi vật, ngao nấu thành nước, vì bàng chủ rốt hết, không ra ba ngày hắn liền tự nhiên sẽ tỉnh. Chẳng qua này tục tràng thảo tương đối hiếm thấy mà thôi. Vừa mới nàng tra xét rõ ràng diêm bang bang chủ tình huống, căn cứ đủ loại dấu hiệu tới xem, chính mình phán đoán hẳn là không có sai, mà giải dược phương thuốc chính là ở nàng nhắm mắt trầm tư thời điểm nghĩ ra được, nàng tin tưởng khẳng định có thể hữu hiệu Lô Đạt có thể vừa nghe đôi mắt đều tỏa ánh sáng, mai nha đầu, này tục chàng thảo ta biết, chúng ta này trong sơn quốc có rất nhiều. nay liền cho ngươi rút hai cây tới. Nói xong, Lô Đạt có thể cũng không đợi Mai Lạc nói chuyện liền phi thân đi ra ngoài, chỉ để lại một trận gió ở phòng trong phiêu đảng. Thật nhanh thân pháp, hảo nhanh nhẹn hành động được a Mai Lạc đấy lòng đối với cái này lỗ hộ pháp khâm phục không thôi. Phải biết rằng ở cái này mỗi người thọ mệnh đều không phải rất dài thế giới. Hơn 50 tuổi cũng đã xem như lão nhân, 6-7 chục thiếu chi lại thiếu, đâu giống là thế kỷ 21 như vậy 10 tuổi lão nhân láo thái thái tùy ý có thể thấy được. Cho nên một cái hơn 50 tuổi lão nhân còn có thể có nhanh như vậy động tác, đủ để thấy được hắn công phu chi cao. Đương nhiên, hư vô tử hoàn toàn là cái ngoại lệ, hắn căn bản là không thể được xưng là lão nhân, kia rõ ràng chính là cái lao yêu quái. Liên ở mai là cơm thầm kinh ngạc công phu. Lô đạt có thể đã trong tay dơ hai cây còn mang theo bùn đất thực vật đã trở lại. Mai nha đầu, ngươi nhìn xem cái này tục chàng thảo cùng ngươi muốn giống nhau không? Mai lạc tiếp nhận kia hai cây thực vật trên giới cẩn thận quan sát một trận, sau đó gật gật đầu nói, không sai, chính là cái này. Xem ra các ngươi bang chủ thật sự là mệnh không nên tuyệt á. Loại này tục chàng thảo bởi vì dùng ít người cho nên cũng không quý báo, nhưng là lại rất khó gặp, không nghĩ tới ở các ngươi này thế nhưng tùy ý có thể thấy được. Trong chốc lát ta nhất định đến đi thải một ít phơi khô tồn lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lỗ đặt có thể vừa nghe cái này, riêng bang trong sơn cốc khắp nơi đều có cỏ dại thế nhưng là bang chủ cứu mạng dược liệu, nhạc đều phải hỉ cực mà khóc. Không thành vấn đề, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, hơn nữa ngươi cũng không cần chính mình đi thải. Trong chốc lát ta liền mệnh lệnh bang chúng đi giúp ngươi nhiều lộng chút lại đây. Hiện tại ngươi trước nói cho ta còn cần chuẩn bị thứ gì đi. hắn vội vàng mà muốn đem bang chủ độc giải rớt. Mai Lạc cũng không trì hoãn, lấy quá trên bàn giấy bút liền viết xuống nhiều vô số hơn 30 dạng dữ liệu, sau đó đưa cho Lộ Hộ Pháp, chính là mấy thứ này, người rửa theo đơn tử đi chuẩn bị đi, chỉ cần gom đủ liền có thể tiến hành giải độc. Lộ Hộ Pháp tiếp nhận đơn tử thô sơ giản lược mà nhìn hạ, đều là chút tương đối thường thấy dữ liệu, diêm bang nhà kho hẳn là đều có, thể có, vì thế liền vội vã mà đi làm. Mai Lạc lại phân phó hư vô tử đi cầm một ít rượu trắng tới, bậc lửa lúc sau lấy ra ngân châm ở mặt trên nướng trong chốc lát. Sau đó nhắm ngay riêng bang bang chủ phần đầu các đại huyệt vị liền đâm đi vào. Chờ đến riêng bang bang chủ đầu bị cắm đẩy ngân châm thời điểm, Mai Lạc lại phân phó hư vô tử đem hắn và táo cải bỏ, lộ ra toàn bộ nửa người trên, lúc sau nàng lại đem ngân châm từng hàng mà từ ngực vẫn luôn chắt tới rồi bụng nhỏ. Chờ đến lô đặt có thể mang theo mấy cái bang chúng đem những cái đó yêu cầu dùng dược liệu đều cấp Mai Lạc lấy đã tới mục đích thời điểm nhìn thấy chính là nhà mình bang chủ bị chắt giống cái con nhím giống nhau dường như Ếch, đây là tình huống như thế nào Lỗ đạt có thể nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy có điểm khủng bố, như vậy nhiều kim đâm ở trên người, đến nhiều đau a Chính là hắn phía sau một cái riêng bang trung đại phu lại hai mắt trở lên, chẳng đầy không thể tin tưởng, lầm bẩm đây là trong truyền thuyết châm cứu chi thuật sao. Chẳng lẽ người này là thánh thủ cung ra tới? Thánh thủ cung. Lỗ đạt có thể lắp bắp kinh hãi, cái này thanh danh hôn độn tân nhiệm chiến vương phi là thánh thủ cung ra tới người. Cái kia thần bí thánh thủ cung. Hi hi, thật là có biết hàng A. Lão lô đầu cái này, người còn chưa tin ta cháu ngoại trai đồ đệ tức phụ như không. Hư vô tử lại bắt đầu khoe khoang. Mai lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, cứ như vậy rừng mỡ hư vô tử rốt cuộc lại như thế nào lên làm hữu hộ pháp đâu. Quả thực là không dám tưởng tượng chính mình tả hữu hộ pháp nếu có một cái loại này tính tình chính mình còn như thế nào sống. Lỗ đặt có thể đối với chính mình cộng sự thường thường mà liền điên một phen tính tình cũng là không dám khen tặng Ta nói lao bất tu à, người liền không thể có một ngày ngừng nghỉ thời điểm sau. Bên này sự một song ngươi liền chạy nhanh hồi ngươi vô lượng xem đi thôi, tốt xấu mà ở nơi đó ngươi còn có thể giống cái người bình thường. Như thế nào lạc? Ghen ghét ta có cái hảo đồ đệ lại nhiều cái hảo cháu ngoại trai đồ đệ tức phụ nhi cứ việc nói thẳng, đừng ngượng ngùng. Hư vô tử vẫn như cũng là làm bừa một hồi, chọc đến lô đạt có thể mánh trận trắng mắt, không hề tưởng để ý đến hắn. Mai nha đầu, ngươi thật là thánh thủ cung ra tới. Mai lạc gật đầu nói, đúng vậy, ta xác thật xuất từ thánh thủ cung. Nàng nghĩ thầm ta không chỉ có xuất từ thánh thủ cung, hơn nữa vẫn là thánh thủ cung cung chủ đâu, liền không nói ra tới hù doa ngươi, vạn nhất lại đem ta trở thành địch quân tiêm tế bắt lại đã có thể phiền thoái. Cũng không phải là, cái nào đại môn phái ở bất chi bất giác trung bị nhà người khác trưởng môn cấp sở đến đại bản doanh, phòng trừng đều đến điên đi. Lỗ đạt có thể vừa nghe Mai Lạc thừa nhận chính mình là thánh thủ cung ra tới người liền càng cao hứng, đối với giải độc cũng càng nhiều chút chờ mong mà hắn phía sau cái kia Diêm Bang đại phu còn lại là dùng nóng bỏng sùng bái ánh mắt nhìn Mai Lạc, "Trời ạ, thế nhưng may mắn kiến thức đến trong truyền thuyết Thánh thủ cung tuyển học, châm cứu thuật, chính mình thật là mở rộng tầm mắt ta." Mai Lạc cảm nhận được kia nói nóng bỏng tầm mắt, vốn là có chút không vui, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, đối phương nhìn lên chính là cái đại phu, hơn nữa chỉ là một loại đối với ý y thuật ham thích cùng hướng tới, cũng không có nhìn ra trộn lẫn mặt khác mục đích, nàng mới lại yên lòng, chỉ cần không phải lòng mang ý xấu liền hảo. Mai lạc đem lỗ đặt có thể mang đến dược thảo từng cái kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì không ổn lúc sau, liền công đạo cái kia đại phu, người đi đem này đó dược liệu thêm thủy ngao nấu một canh giờ lúc sau gia nhập một cây tục chẳng thảo, nhất định phải mang căn cùng nhau để vào, lúc sau lại ngao 15 phút liền có thể bưng tới, ta muốn liền nước thuốc mang dược tra cùng nhau, không cần lọc. Cái kia đại phu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người muốn liền canh mang tra dược, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều, liền lĩnh mệnh đi xuống làm theo. Mai lạc một bên kiểm tra riêng bang bang chủ trên người Ngân châm một bên rất là trịnh trọng mà nói, lỗ hộ pháp, phiền thoái ngươi phong tỏa tin tức, không cần đối ngoại tuyên dương ta có thể trị hảo bang chủ sự. Nga! Vì cái gì như vậy đâu? Lỗ đạt có thể có chút khó hiểu. Liên tính là ta trị hết bang chủ lúc sau, các ngươi cũng tạm thời không cần đối ngoại tuyên bố. Lúc này hư vô tử cũng buồn bực, tiểu lạc, ngươi trị hết bang chủ là rất tốt sự, vì cái gì không cho các bang chung cao hứng một chút đâu. Mai Lạc nhìn đến Ngân châm không có gì vấn đề, liền tiếp tục lưu Trâm, sau đó một ngông ngồi ở ghế trên chi cằm, rất là bất đắc dĩ mà Trâm chọc nói, ta nói các ngươi hai cái không phải tả hữu hộ pháp sao, như thế nào này đầu đều không chuyển vóc đâu. Lỗ đạt có thể cùng hư vô tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Ai, ta thật đồng tình các ngươi ban chủ, tuyển các ngươi hai cái đầu gỗ làm hộ pháp, khó trách sẽ bị người ám toán. Mai Lạc dừng một chút tiếp theo nói đến, các ngươi tưởng a Ở các người riêng bang tổng bộ thế nhưng có người có thể đủ đối bang chủ hạ độc, này thuyết minh cái gì? Lỗ đặt có thể cùng hư vô tử hoảng sợ mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời hô, có nội tiêm, bị ngộ. Mai lạc búng tay một cái, cuối cùng không có buồn thấu tâm nhi. Lỗ đặt có thể cùng hư vô tử tất cả đều xấu hổ mà cào cào đầu, có nghĩ thầm hỏi một chút cái gì kêu tân quả, nhưng là sợ lại bị nàng ngạ báng, liền không dám đáp lời. Kỳ thật không phải bọn họ buồn. Sớm tại bang chủ chúng độc thời điểm liền toàn diện tra rõ việc này, nhưng là 7 ngày trôi qua đều không thu hoạch được gì, cho nên bọn họ liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng bang chủ có thể là không cẩn thận đụng chạm tới rồi trong núi độc vật mới đưa đến như vậy. Mà vừa mới Mai Lạc nói đến cái này, độc là ngũ độc tà lao mã hồn thường độc môn độc dược sau bọn họ chỉ lo cao hứng Mai Lạc có thể giải độc, liền xem nhẹ hạ độc người vấn đề. Hiện tại các ngươi minh bạch ta vì cái gì cho các ngươi phong tỏa tin tức đi. Lần này là 9 ngày đoạn hồ tán. Ta có thể nghĩ ra giải độc biện pháp, kia lần sau vạn nhất nhân ra lại thay đổi khác độc dược ta sẽ không giải đâu. Hoặc là ta có thể nghĩ ra giải độc biện pháp nhưng là tìm không thấy yêu cầu dược liệu đâu. Mai Lạc nói rất là mơ hồ, kỳ thật nàng trong tay còn có rất nhiều tuyết viêm thảo, tưởng giải cái gì độc đều không thành vấn đề, chẳng qua vì tránh cho lãng phí, có thể không cần liền tận lực không cần đi. Hơn nữa cha ra hạ độc người thật sự rất quan trọng, hy vọng có thể lợi dụng riêng bang bang chủ dẫn xà xuất động. Hai vị hộ pháp bị mai lạc nói mặt già đều đỏ, đơn giản như vậy sự tình còn cần cái tiểu bối nhắc nhở, bọn họ thật đúng là càng sống càng đi trở về. Lỗ đặt có thể hồi tưởng hạ chính mình vừa mới xuất ruột đi tìm dược liệu thời điểm giống như không đối những cái đó bang chúng nói thêm cái gì, cho nên bọn họ nhiều lắm coi như là ở vì bang chủ nỗ lực tụ mệnh, phiền toái còn không tính đại. Chỉ cần chờ đến bang chủ tỉnh lại lúc sau đem tin tức phong tỏa hảo như vậy đủ rồi, lúc này mới hơi chút an tâm chút. Mà hư vô tử còn lại là đi ra cửa an bài một ít tâm phúc người đem toàn bang chủ cư chu sân tầng tầng bảo hộ lên, liền chỉ rồi bỏ đều không cho phi tiến bảo, lúc này mới vừa lòng mà lại về phòng. Mai lạc nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, liền qua đi đem ngân châm từng cây mà từ riêng bang bang chủ trên người rút xuống dưới, lỗ đặt có thể cùng hư vô tử kinh ngạc phát hiện những cái đó ngân châm mặt trên tất cả đều mang theo điểm điểm màu đen. Tiểu lạc, này ngân châm như thế nào đen đâu? Hư vô tử vô ý thức hỏi ra tên ngốc này vấn đề Bị lô đạt có thể cho vô tình mà xem thường, đi, ngươi lão hổ đổ là không. Bang chủ chúng độc, này châm mặt trên liền đen bái. Kỳ thật bọn họ hai cái đối với thuốc trích chi thuật đều không có hiểu biết, ở bọn họ nhận chi chung chỉ có các loại dược liệu mới có thể trị bệnh cứu người, nhưng là nhìn thấy mai lạc dùng ngân châm hơn nữa nghe được cái kia trong bang đại phu nói đến châm cứu thuật. Bọn họ mới biết được nguyên lai này từng cây tế như lông châu trưởng châm thế nhưng cũng là y địa thuật. Lỗ hộ pháp nói rất đúng. Này ngân châm mặt trên lây dính chính là bang chủ trên người độc tố, ta trước dùng ngân châm bài xuất ra một ít, còn thừa còn cần tục chàng thảo tới thanh trừ. Nàng vừa mới dứt lời, cái kia trong bang đại phu liền bưng ngao rửa cấm sắc thuốc vào được, lỗ hộ pháp, hữu hộ pháp, ta đã đem dược rửa theo vị cô nương này công đạo ngao hảo, xin hỏi kế tiếp muốn làm cái gì đâu. chương 143 hổ lô cái phê ước mai lạc thấy cái kia đại phu đem ấm sắc thuốc cùng nhau bưng tới, không khỏi khen ngợi gật gật đầu, ân, là cái có đầu góc Không có tự chủ trương đem dược đảo ra tới, nói như vậy dược hiệu còn có thể bảo trì tương đối hảo. Mai Lạc lúc này nghiêm túc đánh giá một chút cái kia đại phu, tuổi không phải rất lớn, đánh giá có thể có hơn 30 tuổi, thoát nhìn thực chấm ổn, hơn nữa đi theo Lô Đạt có thể cùng nhau tới, hẳn là cũng là hắn tâm phúc người. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Mai Lạc vẫn là hỏi một câu, Lô Hộ Pháp, cái này đại phu là người của ngươi. Đáng tin cậy không? Lô Đạt có thể chắc chắn mà nói đến, phi thường đáng tin cậy. Hắn kêu la ngẩn, là trong bang láo nhân nhi, từ nhỏ ở riêng trong cốc lớn lên, đối với riêng bang trung thành và tận tâm, y lý thuật tinh vi, làm người cũng thực hòa khí. Mai nha đầu ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nga, không có gì, chính là hai ngày này cho các người bang chủ giải độc yêu cầu cái trợ thủ, không biết dùng hắn có thể hay không. Lỗ đặt có thể trần chờ một chút, hắn có điểm lo lắng la ngẩn sẽ không quá nguyện ý, dù sao cũng là riêng bang trung y lý thuật tốt nhất người, làm hắn đi cấp tuổi trẻ nữ tử đường trợ thủ. Sợ hắn sẽ không tình nguyện. Chính là la ngẩn lại cấp nói, ta nguyện ý. Lỗ hộ pháp, ta phi thường nguyện ý cấp vị này mai cô nương đương trợ thủ, không một câu hán hận. Vui đùa cái gì vậy, còn câu hán hận. Hắn nằm mơ đều muốn kiến thức một chút thánh thủ cung y diệ thuật, hiện tại rốt cuộc có cơ hội gần vui quan sát, nếu là bỏ lỡ nói đó là ngốc tử. Nhìn thấy la ngẩn như thế vội vàng, lỗ đặt có thể đều có điểm đốc, tiểu tử này ngày thường tuy rằng rất hoa khí, nhưng là để cập đến y diệ thuật một chuyện hắn vẫn là tương đối cao ngạo Không nghĩ tới thế nhưng sẽ chủ động đáp ứng làm Mai Lạc phó thủ, xem ra tiểu tử này là nhìn chúng nhân ra tay nghề. Cùng lỗ đạt có thể ý tưởng giống nhau, hư vô tử cũng như vậy cho rằng, cho nên liền có điểm lo lắng mà nhìn Mai Lạc, tiểu lạc, không thành vấn đề sao. Mai Lạc cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì cứu cứu sư phụ, vừa thấy hắn chính là cái nhân tâm nhân thuật hảo đại phu, dùng hắn làm trợ thủ ta thực yên tâm. Mai Lạc vốn là không phải một cái dòng dõi quan niệm cho người. Chỉ cần tâm địa thuần khiết người nàng đều nguyện ý đem ý lý thuật chuyển thụ đi ra ngoài, liền xem cái này la ngẩn biểu hiện như thế nào. La ngẩn nghe được Mai Lạc nói cũng yên lòng, nguyên bản còn lo lắng nhân ra sẽ nơi trốn phòng bị chính mình, hiện tại xem ra chính mình là nhiều lo lắng, vì thế liền tính hạ tâm tới nghiêm túc mà chờ nàng phân phó. Mai Lạc phân phó la ngẩn, người đi tìm căn thông tâm thảo lại đây, càng thu càng tốt, rửa sạch sẽ lấy lại đây, sau đó lại tìm một cái không thành thuộc tiểu nộn hồ lô lại đây. La Ngẩn đáp ứng một tiếng liền mau chân đi ra ngoài chuẩn bị, không một lát liền đã trở lại, còn mang về Mai Lạc muốn đồ vật. Mai Lạc khen ngợi gật gật đầu, người này làm việc hiệu suất không kém, nhìn nhìn lại đồ vật cũng thực hảo, ngón út phẩm chất thông tâm thảo có 10 căn, nộn hồ lâu có 5 cái, xem ra hắn là đoán được chính mình muốn làm gì. La Ngẩn đoán được Mai Lạc muốn làm cái gì, lỗ đặt có thể cùng hư vô tử lại mơ hồ. Tiểu Lạc vậy ngươi muốn mấy thứ này làm có gì hữu dụng đâu. Đúng vậy, Mai Nha Đầu. Chẳng lẽ mấy thứ này cũng là dữ liệu mai lạc cười ha hả mà nói đừng có gấp trong chốc lát các ngươi sẽ biết nói xong nàng liền lấy quá một cái nộn hồ lô dùng tiểu đao đem hồ lô đem từ hệ dễ cắt bỏ sau đó lại đem hồ lô chém rất đỉnh chót tam hạ hai hạ liền đem hồ lô nhương đảo ra tới chỉ để lại nửa tốc hậu một tầng ngoại ra cuối cùng đem một cây thông tâm thảo theo hồ lô đem lễ sách hướng lên trên một học vừa lúc xuyên vào trong hồ lô cùng vách trongtề bình giống như thiên nhiên sinh trưởng giống nhau Kìa hai cái lao nhân không biết Mai Lạc này trong hồ lô muốn làm cái gì, mà lang ẩn lại sớm đã bội phục mà ngũ thể đầu điện, kích động mà nói, cô nương thật là hảo là lướt tâm tư, hảo tuyệt diệu biện pháp à, bội phục à bội phục. Mai Lạc xua xua tay, ha ha, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Chúng ta vẫn làm mau chút vì bang chủ chữa bệnh đi. Dứt lời, Mai Lạc dối tay thử thử ấm thuốc độ ấm, cảm giác không sai biệt lắm, liền lấy quá một cái bát trà đổ một ít nước thuốc đi vào. Lúc sau làm lỗ đặt có thể đỡ lấy riêng bang bang chủ duy trì nửa người trên nửa nằm, lại làm hư vô tử bẻ ra bang chủ miệng. La đại phu, người hỗ trợ đem cái này cái phêu lấy hảo, làm thông tâm thảo vẫn luôn rôi đến bang chủ thực quản bên trong đi. Yên tâm đi mai cô nương, ta nhất định làm tốt. La ngẩn hiện tại quả thực chính là đem mai lạc làm như thần tượng giống nhau xung bái, hắn nếu có thể sớm một chút nghĩ ra tốt như vậy biện pháp nói bang chủ cũng không đến mức 8 ngày tích thủy chưa hết, xem ra chính mình vẫn là kiến thức thiện bạc ca. Mai lạc thấy hết thể chuẩn bị ôn thỏa, liền đem bát trà nước thuốc một chút một chút mà hướng cái kia rông ruột nộn trong hồ lô mà đảo, mà nước thuốc lại theo cái đấy thông tâm thảo một đường chảy vào riêng bang bang chủ thực quảng. Mai lạc động tác thực thông thả, sợ đảo nhanh sẽ khiến cho nôn mửa phun ra, chờ đến này một bát trà nước thuốc đều rót đi vào ước chừng dùng 15 phút thời gian, mệt nàng cánh tay đều đã tê dần, bất quá cũng may thực thuận lợi mà không có xuất hiện phản lưu. Mà la ngẩn thủ đoạn càng là bởi vì tiểu tâm mà nâng lên cái kia đặc thù cái phiếu mà tê mỏi đau đớn, chính là hắn lại một chút đều không để bụng, có thể học được như vậy hữu dụng tri thức, khổ điểm mệt điểm lại tính cái gì đâu. Tiểu lạc như vậy là được sao? Trước đừng đem hắn buông, duy trì tư thế này cho hắn vỗ nhẹ vài cái phía sau lưng, đem vừa mới đi theo nước thuốc cùng nhau rót đi vào không khí đánh ra tới, phòng ngừa hắn nôn mửa đem dược mang ra tới. Hư vô tử nghe lời mà buông ra bẻ bàng chủ miệng tay. Ngược lại đi nhẹ nhàng mà chụp đánh hắn phía sau lưng, ở nghe được mấy cái khí cách lúc sau mới dựa theo Mai Lạc phân phó đem hắn bình đặt ở thượng. Mai Lạc phân phó lang ẩn lấy một ít dược cha đắp ở bàn chủ rốn phía trên, lạnh liền đổi đi, như thế lặp lại hơn mười thứ, thẳng đến ấm thuốc dược cha cũng lạnh mới thôi. Hảo, lúc này liền tới trước nơi này đi, hẳn là lại qua một lát hắn liền có thể ăn cơm, các người đi phân phó phòng bếp nấu điểm gạo kê canh, nhớ kỹ nhất định là gạo kê, nấu thời gian trường một chút chút làm nước cơm dính chú chút. Chờ ta nói dùng thời điểm liền đoan lại đây Vẫn là la ngẩn lĩnh mệnh đi làm Hơn nữa tự mình ở nơi đó ngao nấu nước cơm Chờ đến nước cơm ngao hảo Lúc sau la ngẩn trở về báo cáo Mai lạc tiến lên đi kiểm tra rồi Một chút riêng bang bang chủ tình huống lại hào Một chút mạnh Ơn, So với ta dự đoán còn muốn hảo Đi đem nước cơm lấy đến đây đi Đương gạo kê canh bị một chút mà đưa vào Riêng bang bang chủ dạ dày sau Hư vô tử cùng lỗ đặt có thể kích động Mà nước mắt đều xuống dưới hào hào a a bang chủ rốt cuộc ăn vào đi đồ vật. Đúng vậy tám ngày, bang chủ rốt của ăn cơm. Thật cảm ơn ngươi tiểu lạc. Không có gì, nếu là cứu cứu sư phụ nội, ta khẳng định là muốn giúp được, nhưng là chờ các ngươi bang chủ độc hoàn toàn giải lúc sau cũng đừng quên phó ta thù lao. Ách! Hư vô tử bị nói sừng sốt, hắn thật đúng là liền không nghĩ tới báo đáp vấn đề, còn tưởng rằng mai lạc là hưu nghị hỗ trợ đâu. Như thế nào? Không muốn phó thù lao. Các ngươi riêng bang sẽ không như vậy keo đi Mai Lạc cười cười hỏi, không đúng không đúng, chúng ta riêng bang đại gia đại nghiệp, sao có thể đối đại ân nhân keo kiệt đâu, quay đầu lại ta cùng trưởng lão hội kia bang giá hỏa thương lượng một chút, nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Lỗ đạt có thể vội vàng hứa hẹn, vừa mới không nói chuyện không phải nói không nghĩ cấp thù lao, mà là bị Mai Lạc ngôn ngữ cấp dọa sợ, chưa thấy qua nhanh như vậy ngôn mau ngữ không thêm che giấu cô nương, trong lúc nhất thời thích đứng tròn nên mới rơi xuống lời nói đem. Haha, ha, vẫn là lỗ hộ pháp sàng khoái. Không giống nào đó người cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ mà, ta liền chờ các ngươi cảm tạ đại lệ A Ta đi về trước nghỉ ngơi một lát, lang ở ngươi tại đây thủ, có tình huống như thế nào tùy thời kêu ta. Nói xong, Mai Lạc hỏi rõ ràng hàn thành mặc trụ địa phương liền bước đi đi ra ngoài. Chờ đến Mai Lạc đều ra cửa phòng, hư vô tử mới từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, ai, ta nói nàng vừa mới kêu lời nói có ý tứ gì. Cái gì kêu ta cái mũi nhỏ mắt nhỏ. Ta như thế nào liền kêu kiệt. Ai nói không cho nàng thù lao, ta còn không phải là bị nàng đột nhiên cấp hỏi ở trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời sao. Ai keo kiệt ai biết lâu. Đối đại riêng bang đại ân nhân còn như vậy keo kiệt, người nào nào. Nói xong lỗ đặt có thể cũng đi ra ngoài, lưu lại hư vô tử tại chỗ dầm chân, láo lô đầu, người thiếu ngẩm máu phương người, ai keo kiệt. Người hôm nay không đem nói rõ ràng hai ta không để yên. Một bên ổ nào một bên bay nhanh lao ra đi tìm hắn tính số đi. Trong lúc nhất thời trong phòng liền dư lại lang ẩn một mình chiếu cô Diêm bang bang chủ, hắn ngồi ở trước cẩn thận kiểm tra rồi hạ bang chủ thân thể, mạch tượng không hề nhũng trầm, so mấy ngày hôm trước hữu lực nhiều, hô hấp nghe cũng vững vàng, xem ra vị kêu mai cô nương phương pháp quả thực hữu hiệu a Hắn đối với mai lạc đội phục đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi, nếu lại biết loại này độc là ngũ độc tà lao mã hồn thương sở chế nói, phòng chứng hắn có thể ngất xỉu đi. Lại nói mai lạc theo chỉ dẫn tìm được rồi hàn thành mặc trụ nhà ở. Đẩy cửa đi vào lúc sau phát hiện hắn đang ngồi ở đối với môn ghế trên uống trà đọc sách đâu. Bọn nhỏ đâu? Vừa nghe Mai Lạc mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là hài tử, hàn thành mặc lập tức liền bẹp miệng nói, hừ, bọn họ đều ở bường trong ngủ đâu. Liền biết quan tâm hai cái tiểu nhân, sao liền không hỏi xem đại đâu? Mai Lạc gỡ xuống khăn che mặt buồn cười mà nói, ngươi này dấm ăn ngon không đạo lý à? Ngươi liền ở trước mặt ta hảo hảo ngồi đâu, còn làm ta hỏi cái gì? Hỏi ta vây không đây, có nghĩ ngươi ngư Hàn Thành Mặc không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời. "Cị, Mai Lạc cười không thể chim mà nhìn hắn, "A Mặc ngươi đều như vậy lại nhân, có thể hay không đừng như vậy hấu chí?" Hàn Thành Mặc nhìn tươi cười như hoa Mai Lạc, ý tùy tâm động, đứng lên ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói lời âu hiếm, "Tối hôm qua lăn lộn không ngủ, ta đều tưởng ngươi. Ngươi làm một cái muốn ăn mãi người không hấu chí, có thể sao?" Nói liền ở Mai Lạc đã hồng thấu vành thai thượng nhẹ nhàng gặm cắn lên, chớp đến Mai Lạc cả người đều mềm mềm vô lực. Thật vất vả mới đẩy hắn ra, sửa sang lại hạ siêm ý đi khẽ gắt nói, ban ngày ban mặt phát cái gì điên, trong chốc lát bị hải tử thấy làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Giao trột bái. Còn không cho nhân ra phu thê thân thiết ta. Hàn thành mặc chẳng hề để ý mà nói, thành công được đến mai lạc một cái xem thường. Hắn cười hi hi nói, ta nói nương tử à, thành thân lâu như vậy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng đâu. Ai giống ngươi ra mặt như vậy hầu? Ra mặt dày hảo a Bằng không sao có thể nếm đến ngon ngọt đâu. Nói nữa, mỗi ngày đối mặt thiên tiên dường như nương tử, ta nếu có thể thờ ơ, đó chính là có bệnh, hơn nữa vẫn là bệnh cũng không nhẹ. Hàn Thành mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mai lạc thật sự là lấy hắn không có biện pháp, cũng liền không hề cùng hắn bậy bạn. Ta mệt nhọc, đêm qua liền không ngủ, lại cấp cái kêu bang chủ bận việc một cái buổi sáng, mệt chết. hào hào hảo, vi phu này liền hầu hạ nương tử ngủ. Hàn Thành mặc nói xong liền lấy quá sớm đã chuẩn bị tốt chậu nước Đem Mai Lạc tỉnh mặt rửa tay, xử lý sạch sẽ lúc sau nắm tay nàng vào nội thất cùng nhau bổ miên đi. Một giấc này ngủ đến giữa trưa mới bị ngọt ngào cấp đánh thức, cha mẫu thân mau đứng lên đi, bên ngoài người tới nói cứu ra ra làm chúng ta đi ăn cơm chưa đâu. Mai Lạc rủi rủi mắt nói, ngọt ngào ngươi chừng nào thì lên. Cà ca đâu? Ngọt ngào ngoan ngoắn mà trả lời, ta tỉnh có nửa canh giờ, mà ca ca ở khởi lúc sau liền đi tìm cứu ra ra chơi đi. Phong cười thiên là cái không chịu ngồi yên. Thuận nữa vẫn là trời sinh bắt quái cùng, tới rồi Diêm Bang tổng bộ hắn sao có thể không hảo hảo tìm kiếm một phen đâu? Này đối với Tân Tổ Kiến Phong Vũ lâu mà nói chính là một bút quý giá tài phú. Cho nên hắn sớm tại Mai Lạc về phòng lúc sau liền bỏ dậy tìm hư vô tử đi, lúc này đã mau đem Diêm Cốc giả biến, liền bọn họ tới khi cái kia đại sảnh huyền bí đều hỏi ra tới, liền chờ hướng Mai Lạc khoe ra đâu. Mai Lạc đem giả bộ ngủ Hàn Thành Mặc cũng kêu đi lên, "Đứng lên đi A Mặc, không nghe ngọt ngào nói sư phụ ngươi làm chúng ta ăn cơm đi sao?" Phỏng trưng hẳn là có không ít người, đi chậm nhân gian nên chê cười ta. Nga, hào đi. Hàn thành mặc không tình nguyện mà bỏ dậy, dối cái đại đại lười eo lúc sau mới chậm gì gì mà mặc quần áo. Đương mai là cũng thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát khi nàng lại tìm một cái màu hồng đào khăn che mặt thượng, vẫn luôn ngồi ở ghế trên nhìn bọn họ bận việc ngọt ngào du hoảng cẳng chân thanh thúy hỏi, mẫu thân ngươi vì cái gì luôn là mang theo khăn che mặt đâu. Như vậy xinh đẹp còn sợ nhân ra xem sao. Là cha ghen không cho người khác xem sao Vậy ngươi mang theo khăn che mặt trong chốc lát như thế nào ăn cơm đâu? Liên tiếp vấn đề đem ai là cấp hỏi ở, hàng thành mặc còn lại là cười mệ mễ mà ngồi xổm xuống cùng ngọt ngào nhìn thẳng, lời nói thấm thiếm mà nói, ngọt ngào nào, tiểu hai tử không cần luôn là có như vậy nhiều vấn đề, sẽ trở nên không thông minh, hơn nữa tưởng quá nhiều sẽ mệt đến trường không được cao vóc. Ngọt ngào một bữu môi, cha gạt người. Đầu chỉ biết càng dùng càng thông minh, mới sẽ không thay đổi ngốc đâu. Hơn nữa càng sẽ không ảnh hưởng trường vóc dáng ta là cái ý kìa giả, ngươi lừa gạn không được ta. Nga ta trời ạ, lạc nhi ngươi nhìn một cái ngươi đem hài tử giáo, như thế nào một cái hai cái đều như vậy khôn kheo à, một chút đều không thú vị, về sau ngươi nhất định phải cho ta sinh một cái ngốc một chút. Lại nói bậy, nào có người hy vọng chính mình hài tử ngốc. Mai lạc chụp một chút hàn thành mặt tay, không hề làm hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hi hi, mẫu thân ta biết cha vì cái gì nghĩ như vậy, bởi vì chính hắn buồn cho nên liền tưởng cũng sinh cái buồn hài tử cùng hắn làm bạn nhi. Chính là mẫu Thân ngươi, nhưng ngàn vạn đừng nghe cha à, ta còn là muốn cái thông minh lanh lợi đệ đệ muội muội, xuẩn xuẩn không đáng yêu. Ngọt ngào đồng luôn đồng ngữ chọc Mai lặc cười ha ha, mà Hàn Thành Mặc còn lại là buồn bực mà bưng kín đôi mắt, không nghĩ đi kia hai cái lớn nhỏ người xấu. Mộ Thân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tô Mô bảo bảo vẫn là không có quyền truy vấn chính mình muốn đáp án. Lúc này đến phiên Hàn Thành Mặc cười trộm, xem ngươi như thế nào trả lời. Mai lạc trắng vui sướng khi người gặp họa hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem ngọt ngào ôm đến trong lòng ngực, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngọt ngào, mẫu thân mang khăn che mặt là không nghĩ làm người nhìn đến mẫu thân chân thật bộ mặt, đỡ phải còn phải giải thích vì cái gì trước kia như vậy xấu, thực phiền thoái, đã hiểu sao? Ngọt ngào gật gật đầu, đã hiểu, mẫu thân sợ nhất phiền thoái. Ta còn tưởng rằng là cha ghen không cho người khác nhìn thấy người Mỹ lệ đâu. Ngọt ngào mà lời nói làm hàn thành mặt mặt hơi hơi phím hồng, đứa nhỏ này cũng quá trưởng thành sớm đi. Đương nhiên đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Mai Lạc nhưng thật ra không chút nào che giấu, làm ngọt ngào cao hứng mà còn khoẻ miệng, nàng liền nói sao, cha keo kiệt như vậy người sao có thể yên tâm làm tuyệt mỹ mâu thân tùy ý đi lại đâu. mẫu thân, kia trong chốc lát ở trong đại sảnh nếu có rất nhiều người nói, ngươi như thế nào ăn cơm à? Tổng không thể xúc khăn che mặt tan đi. Hàng thành mặc cũng tỏ mò lên, thò qua tới chừng lớn đôi mắt chờ Mai Lạc trả lời. Mai Lạc nhìn hai người biểu tình, giờ khóc dở cười, như thế nào đều tốt như vậy tin nhi đâu. Nàng bất đắc dĩ mà từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra một cái đồ vật hướng trên mặt một phút, như vậy tổng được rồi đi. Hai người tập trung nhìn vào, tất cả đều trước mắt sáng ngời, nguyên lai mai lạc mang lên một cái côi sắc vẽ đầy hoa văn mặt nạ. Mặt nạ che đậy thượng nửa bên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cái mũi, cả người bằng thêm một cổ cảm giác thân bí. Thật xinh đẹp à? Ngọt ngào ruôi tay ở kia mặt nạ thượng vướt ve hai hạ ngạc nhiên mà hô nhỏ, nha, hảo mềm mại, như là tơ lửa giống nhau Mẫu thân ngươi có thời gian giúp ta cũng làm một cái hảo sao. Không thành vấn đề, mẫu thân quay đầu lại cho ngươi liền lộn một cái. Mai Lạc đáp ứng mà rất thông khoái. Ta cũng muốn, cho ta lộn cái màu bạc, cùng ngươi phối hợp lên đẹp. Hàn thành mặc cũng ổn ảo muốn. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a Mai Lạc vâu ngữ cực kỳ, nhưng là thấy hàn thành mặc kia nhất định phải được bộ dáng, cũng chỉ phải đồng ý. Ngoài cửa truyền đến thúc dục thỉnh bọn họ đi dùng cơm thanh âm. Mai Lạc đáp ứng rồi lúc sau ở mặt nạ ngoại lại đem khăn che mặt hệ thượng, sau đó bọn họ ba người đi theo dẫn đường bang chúng một đường hướng đại sảnh đi. Chờ tới rồi đại sảnh, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Mai Lạc vẫn là bị trước mắt trận thế cấp dọa tới rồi, này nơi nào là ăn cơm chưa à, đều mau đổi kịp cái đại hình yến hội. Nhân ra riêng bang không hổ là giang hồ đệ nhất đại bang, đại sảnh đủ rộng mở, thả mười tới cái bàn đều một chút không hiện trên chúc Chủ ban là một trương đại bàn bắt tiên, ngồi 12 người Đều là tối hôm qua ở trong sơn đậu gặp qua, hư vô tử cùng lô đạt có thể, Tống Ân Thuận cao ngồi ở chủ vị phía trên. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc bị an bài ở giữa môn kế bàn mà ngọt ngào căn bản không cơ hội đi vào trong đại sảnh, nàng cùng tiểu thiên bị hư vô tử an bài người tốt đưa tới bên cạnh một cái trong phòng, dù sao cũng là riêng bang tương đối chính thức ngọ yến, tiểu hài tử vẫn là không quá thích hợp tham gia. Mai Lạc đảo cũng không để ý như vậy an bài, tiểu hai tử sao, ở nơi nào ăn đều giống nhau. Dù sao hư vô tử cũng sẽ không ngược đáy bọn hắn, nói không chừng ăn so bên này còn hào đâu. Đích xác như Mai Lạc suy nghĩ, đứa Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc còn ở bị đói bẹp bụng đám người đến đông đủ thời điểm, tiểu thiên cùng ngọt ngào đã bắt đầu đối với một bàn lớn mỹ vị món ngon ăn uống thỏa thích. chương 144 là có bao nhiêu xấu? Ngọt ngào cùng tiểu may mà phúc địa ăn uống thả cửa thời điểm, Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc lại ở gặp phải một ít bất hữu thiện đối đãi Ha ha, mọi người đều đến đông đủ A. Ngượng A Chúng ta hai thầy trò đã tới chậm, làm đại gia đợi lâu. Vừa dứt lời, đại sảnh lối vào liền đi vào tới hai người, một cái là dâu bạc lão nhân, một cái là cao gầy vóc người trẻ tuổi, nói chuyện đúng là cái kia dâu bạc lao đầu nhi. Ta nói lao bác ta, ngươi như thế nào mới đến đâu? Mọi người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi. Tống Ân Thuận làm trưởng lão hội đầu nhi, đối với bác trưởng lão hạ vọng sơn muộn cảm thấy thật mất mặt. Xin lỗi A đại trưởng lão, chúng ta thật không phải cố ý tới chế. Này không phải mắt thấy bang chủ sinh bệnh chậm chạp không hảo chúng ta hai thầy trò suốt ruột thượng hòa sao, trùng hợp nghe nói kinh thành cái kia thanh danh hiền hách thần y y ngọc công tử ở nhà, liền chạy tới tìm y đi cho nên trở về có điểm trợm. Hạ vọng sơn lý do thực đầy đủ, đại trưởng lão cũng không hảo lại trách cứ hắn cái gì, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn, ngươi không có tự tiện đem người mang về đến đây đi. Đại trưởng lão nhìn ngươi nói, ta là kia không hiểu đúng mực người sao. Chúng ta riêng bang quy củ ta còn có thể không biết. Ta cùng Ngọc thần y rước hảo thời gian, chờ đến vào đêm lúc sau đi tiếp hắn, phòng trừng sáng mai là có thể đem người mang về tới. bắt trưởng lao nói xong liền rào giặt đắc y mà chờ tiếp thu khen ngợi. Gần nhất riêng bang vì bang chủ có thể nói là thỉnh biến thiên hạ danh y rìa, chính là không một cái chẳng lẽ là tin tưởng chàn đầy tới ủ rũ cụp đôi mà đi, mà danh mãn long vận thần y Ngọc công tử nhan Trạch Ngọc còn lại là đi thỉnh vài lần cũng chưa tìm được người, nói là ra cửa không biết khi nào trở về, làm đến toàn bang thượng hạ đều mất đi tin tưởng Thời khắc lo lắng bang chủ sẽ đi đời nhà ma. Hiện giờ biết được bắt trưởng lão Thỉnh tới rồi, Ngọc công tử lại tất cả đều bốc cháy lên hy vọng, mong chờ có thể vì bang chủ đuổi độc chữa bệnh. Cho nên mọi người đều đối bắt trưởng lão khen ngợi có thêm, các loại dễ nghe lời nói tranh đoạt hướng trên người hắn dùng, đem bắt trưởng lao mị đến miệng đều khép không được. Hư vô tử cùng Lỗ đặt có thể cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng mà nói thầm hai câu, quyết định dựa theo Mai Lạc theo như lời không đem nàng có thể trị hảo chủ sự nói ra. Ha ha. Vẫn là bát trưởng lão có bản Linh A, liền xuất quỷ nhập thần ngọc công tử đều có thể thình động, này nếu là thật có thể đem bang chủ trị hết, ngươi nhưng chính là chúng ta riêng bang đại công thần A. Tới tới tới, mau tới đây ngồi, đồ ăn đều phải lạnh. Hư vô tử đánh ha ha đem bát trưởng lão kêu qua đi. Mà bát trưởng lão bên người người trẻ tuổi đã bị an bài ở hàn thành mặc bên cạnh không tòa ngồi xuống, mai lạc nhíu nhíu mày nhưng là chưa nói cái gì. Bát trưởng lão bị gọi vào chủ bàn ngồi xuống. Mai Lạc mới phát hiện nguyên lai like vừa mới chỉ lo mấy người đầu, không chú ý tới còn có một cái chỗ trống, hiện tại bác trưởng lão ngồi trên đi mới đủ quân số, tổng cộng là 13 cá nhân, nàng không cấm cười thầm, này quy mô đúng như bữa tối cuối cùng. Không biết nơi này có hay không kẻ phản bội đâu. Nàng bên này lung tung nghĩ, bên kia lô đạt có thể đã đứng dậy nói chuyện. Các vị đều lặng lặng A hôm nay là chúng ta riêng ban quan trọng đại nhật tử, bởi vì ngày mai liền phải cử hành tuyệt sát đại hội, tuyển ra tân nhiệm ban chủ. Đang ngồi đều là chúng ta diêm bang bên trong trưởng lão đường chủ cùng các phân đường đường chủ, cho nên chúng ta hiện tại trước tới nhận thức một chút bốn vị người được đề cử. Lỗ đặt có thể nói vừa nói xong, một ít không thường hồi diêm cốc người liền nghị luận đi lên. Gì? Bốn vị người được đề cử? Không phải nói ban đầu định rồi năm vị sao? Đúng vậy, lúc trước chúng ta nhận được mật lệnh là nói rõ ràng chính là năm vị người được đề cử. Tả hộ pháp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Lỗ đặt có thể đẻ xuống tay. Chư vị an tâm một chút vô táo, nghe ta cho đại gia nói tỉ mỉ trong đó nguyên do. Mọi người lập tức liền an tĩnh xuống dưới, biết điểm trải qua cùng cái gì cũng không biết tất cả đều an tĩnh mà chờ lỗ đạt có thể nói ra nơi này nguyên do. Ai, lúc này nói ra thì rất dài, nhưng là thời gian hữu hạn, ta liền đơn giản mà cho đại gia nói cái đại khái đi. Sớm định ra tuyệt sát lệnh người được chọn chung có một vị là quỷ đường đường chủ bác hỏi hùng, nhưng là hắn trong lén lút phái người ám hại mặt khác người được đề cử, bị phát hiện sau xóa tên. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, không nghĩ tới hơn trăm năm qua Diệm bang chưa bao giờ từng có giết hại lẫn nhau sự kiện thế nhưng ở bọn họ này đồng lứa xuất hiện, thật là lệnh người thổn thức ca. Lỗ đạt có thể thấy mọi người cảm khái không sai biệt lắm, liền lớn tiếng nói đến, chư vị đều an tính hạ, chuyện này liền đến đây là dừng lại, không cần hướng trong bang các huynh đệ tên Liên Dương, đại gia trong lòng hiểu rõ liền hảo, về sau nếu tái kiến bác hỏi mạnh mẽ ra nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Hắn hiện tại là Bắc man quốc hoàng tử lại còn có sẽ một ít đường ngang ngõ tắt độc thuật, mọi người đều cẩn thận một chút. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ nhớ kỹ, lô đặt có thể lại tiếp theo đi xuống nói, phía dưới liền vì đại gia giới thiệu một chút bốn vị tuyệt sát đại hội người được chọn. Vỗ tay như sấm văng lên, đại gia đối với tương lai giúp chủ nhân tuyển đều rất tò mò cũng thực nhiệt tình. Đệ nhất vị, Lý Lương Thiện, đến từ chính chúng ta diêm bang võ đường, trước mắt là võ đường phó đường chủ, 25 tuổi. Theo lỗ đạt có thể giới thiệu đứng lên chính là một vị mặt chữ điền hán tử, đại cao vóc, cường tráng dáng người, vẻ mặt hàng hậu, nhưng là trong ánh mắt tinh quang vẫn là làm người không dám kinh thường, vừa thấy chính là cái bề ngoài khờ nội bộ tinh người. Vị thứ hai là Hoa Lâm, đến từ riêng bang nội đường, là nội đường đại quản sự, 21 tuổi. Mai Lạc đánh giá hạ đứng lên cùng đại gia chào hỏi cái này Hoa Lâm, ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác là cái lôi lạc hoa hoa công tử. Nhưng là Mai Lạc ở hắn trên người không có người được mạnh lưu phong trên người thường có son phấn mùi vị, nghĩ đến cái này hoa lâm hẳn là cái giỏi về ngụy trang thâm tàng bất lộ người. Vị thứ ba là Hạ Tử Kỳ, đến từ riêng bang ngoại đường, là chủ quản tình báo phân đường đường chủ, 23 tuổi. Cái này Hạ Tử Kỳ chính là vừa mới cùng bắt trưởng lao cùng nhau tới vị kia ngồi ở hàn thành mặc bên cạnh người trẻ tuổi, diện mạo thập phần âm nu, tuy rằng ngũ quan lớn lên thập phần tuân tiếu, chính là Mai Lạc tổng cảm thấy càng mỹ lệ đồ vật độc tính càng cường Hắn giống như là một cái có độc hoa xà giống nhau, cho người ta một loại âm độc cảm giác. Mai Lạc Tử vừa mới hắn ngồi ở Hàn Thành Mặc bên người khi liền đối hắn sinh ra phản cảm. Hiện tại đã biết hắn cũng là tuyệt sát đại hội người được chọn, liền càng là đối hắn tăng mạnh cảnh giác. Vị thứ tư kêu Hàn Thành Mặc, cũng là lần này tuyệt sát đại hội người được chọn chung duy nhất một vị không phải riêng băng ở tịch thành viên. Hắn trước mắt là Long Vận Vương Triều Chiến Vương, 25 tuổi. Tiền Tam vị người được chọn được đến đều là Vô tay Mà này vị thứ tư thành viên được đến lại là một mảnh nghị luận thanh. A, chúng ta Diêm Bang bang chủ người được để cử như thế nào sẽ là một vị vương gia a? Chính là, ta Diêm Bang từ trước đến nay cùng triều đình là không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào lộng cái vương gia đảm đương người được để cử đâu? Hư, đừng nói bừa, cái kia quỷ đường đường chủ Bắc hỏi hùng không phải là cái hoàng tử đâu sao? Thượng tầng quyết định sự tình chúng ta liền nghe phải, nói như vậy nhiều có ích lợi gì a? Các loại thanh âm, các loại nghị luận trong lúc nhất thời trong đại sảnh giống như là khai nổi giống nhau. Hư vô tử không vui, thông thả ung dung mà đứng lên, quan chú nội lực ở trong thanh âm, cao rộng uống đến, xảo cái gì xảo, quyết định này là bang chủ cùng các vị trưởng lao chấp sự nhóm cộng đồng định ra, các ngươi có ý kiến gì chờ đến ngày mai tuyệt sát đại hội thượng nói đi, hiện tại ăn cơm. Đại gia hỏa vừa thấy là hư vô tử lên tiếng, đều vội vàng túi đầu ăn cơm, ai cũng không nói, cũng đều không dám nói tiếp nữa. Ở riêng bang, Mỗi người bao gồm mới nhập môn đều biết một câu, đó chính là chọc long chọc hổ không chọc hư vô tử. Cái này hư vô tử là hữu hộ pháp vẫn là bang chủ đồng môn sư đệ, ở riêng bang có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Công phu cũng là tốt đến không được, ở riêng bang có thể nói là không có địch thủ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn ca tính, tựa như cái lao ngoan đồng dường như, tùy tâm sử dụng, tưởng như thế nào liền như thế nào, cùng hắn giảng đạo lý liền giống như là tú tài gà binh, căn bản là nói không rõ. Hơn nữa hắn còn ỷ vào chính mình nam nữ già trẻ thông ăn mỹ mạo đem toàn bộ Diêm Bang Hoa Xi nhóm đều chặt chẽ hấp dẫn ở. Nếu ai dám cùng hắn đối nghịch, liền không khác là ở đối kháng toàn bộ Diêm Bang Hoa Xi quân đoàn, kia kết quả là tương đương thảm thiết. Nghe nói đã từng có cái không hiểu chuyện bang chúng vừa mới bị điều nhập Diêm cốc, ở không biết hư vô tử thân phận dưới tình huống, cùng hắn tranh đoạt một mặt xinh đẹp gương đồng, nói là muốn tặng cho chính mình người trong lòng. Kết quả hư vô tử một cái không cao hứng lăng là đem hắn hôn sự cấp dạo thất bại toàn diêm cốc các nữ nhân từ 6-70 tuổi bà lao cho tới mới vừa sẽ đi đường tiểu nữ hoa, tất cả đều đối cái kia xui xẻo chứng thực thi cực kỳ tàn ác trả thù, hắn suốt một tháng không ngủ quá an ổn rác, không ăn qua cơm no, ngay cả quần áo đều chưa từng có sạch sẽ quá, còn thường xuyên đi tới đi tới liền dạn đường chỉ thậm chí vỡ vụn rớt, đi hết vô số hồi. Cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi xin lại triệu hồi đi ra bên ngoài, mới xem như giải thoát rồi. Nay vẫn là chỉ là trong đó một chuyện nhỏ thôi. Cùng loại sự tình còn có rất nhiều, cho nên sau lại toàn bộ diêm cốc thậm chí diêm bang các nam nhân đều lấy hư vô tử đường sắt thần giống nhau, có thể trốn tránh hắn liền trốn tránh, có thể không chọc hắn liền kiên quyết không chọc hắn, ai cũng không nghĩ trở thành hắn một chút cái sửa trị mục tiêu. Hiện tại thấy hắn không cao hứng, mọi người liền tất cả đều chạy nhanh đem miệng nhắm lại vùi đầu ăn cơm, e sợ cho bị hắn nhớ thương thượng. Hư vô tử thấy mọi người không hề nghị luận sôi nổi mới vừa lòng mà ngồi xuống ăn cơm, trong miệng còn bẩm lầm b Chiến vương làm sao vậy? Nói không chừng ngày mai liền trở thành bang chủ đâu, xem các ngươi đến lúc đó còn dám hạt lại nhảy không. Hai bên lỗ hộ pháp cùng tống trưởng lao nỗ lực chịu đựng tới rồi bên miệng ý cười, cái này yêu nghiệt lao ra hỏa đối phó những cái đó nhãi danh thủ pháp tuyệt đối bạo lực nhưng là phi thường hữu hiệu, làm cho bọn họ xem chính là đã hâm mộ lại ghen ghét, chỉ hận chính mình không có thể sinh một bộ điên đảo chúng sinh lại vĩnh viên tuổi trẻ hào bề ngoài. Chủ ban bên kia đầu to đầu nhóm càng ăn càng vui vẻ, Sau lại dứt khoát lại là vung quên uống rượu lại là lớn tiếng nói chuyện, trong đại sảnh không khí dần dần mà mới náo nhiệt lên. Mà hàn thành mặc này một bàn bởi vì ngồi hai vị tuyệt sát đại hội người được chọn, mặc khác vài người ăn vẫn là tương đối câu nệ. Ai biết ngày mai có thể hay không chính là này nhị vị chung một vị trở thành tân bang chủ đâu, cho nên mọi người đối bọn họ hai cái nói chuyện đều là khách khách khí khí. Mà mai lạc nhìn thấy trong đại sảnh đa số đều là nam nhân, rất ít có nữ tử, cũng liền không có ăn cơm hứng thú, dứt khoát khăn che mặt cũng không chích. Liên dựa ngồi ở ghế trên quan sát đến trong đại sảnh mọi người. Hàn Thành Mặc cũng là rất ít nói chuyện chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên mới ứng hòa một chút ngồi cùng bàn người, trong lòng ở tính toán trong chốc lát cấp Mai Lạc Lộng điểm cái gì ăn, xem nàng không ăn cơm hắn là lại đau lòng lại nóng nổi. Chính là bọn họ không quấy rầy người khác không đại biểu người khác cũng không tới trêu chọc bọn họ, này không, đương dùng cơm qua nửa khi, phiền toái liền tới rồi. Chiến Vương Hàn Thành Mặc, bảo vệ quốc gia chiến công lớn lao, tiểu đệ hạ tử kỳ đã sớm kính đã lâu đại danh của ngươi. Hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy, ta kính ngươi một ly. Nói chuyện đúng là cái kia hạ tử kỳ. Hàn thành mặc vương chiếc búa, dơ lên chén rượu, hạ hiền đệ quá khen, hàn mộ không dám nhận. Hai người đem ly chung rượu làm, hạ tử kỳ liền lại nói chuyện, nhưng là kia trên mặt ý cười lại như thế nào cũng nhìn không ra chân thành tới. Hàn vương ra, ngươi nói ngươi thân là long vận vương chiều trên vương, không hảo hảo ở trong vương phủ hưởng phúc, chạy đến chúng ta này núi sâu mương mương tao này phân tội làm gì a Mai lạc vốn đang ở khắp nơi xem náo nhiệt, vừa nghe đến hạ tử kỳ bất hữu thiện lời nói, liền thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn chầm chầm hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hàn thành mặc đối với hạ tử kỳ châm chọc nịa mai không chút nào để ý, hơi hơi mỉm cười nói, hạ lao đệ lời này sai rồi, miếu đường tuy có muôn văn hảo, nhưng chung không kịp giang hồ tới khoai y à. Ha ha, nói xong hắn còn sang sảng mà cười, thoạt nhìn thực sự có một phen giang hồ hiệp khách hương vị. Hạ Tử Kỳ bị Hàn Thành Mặc bất đồng với thường nhân phản ứng cấp nghẹn họng, muốn gãi nhau đều xảo không đứng dậy, khi hắn đầu một oai, chuyển qua đi không hề để ý tới Hàn Thành Mặc, nhưng là trong lòng đối với Hàn Thành Mặc đã đoán thượng, hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải ở Tuyệt Sát đại hội thượng hung hăng mà giao hơn hắn. Hắn không để ý tới Hàn Thành Mặc, không đại biểu những người khác cũng không tới tìm đường chết, mà đến người cùng Hạ Tử Kỳ còn quan hệ phi thiện, đúng là hắn sư phụ Bát Trưởng lão. Rượu say mặt đỏ hết sức, Bát Trưởng lão Hạ Vọng Sơn lớn tiếng gào đến, Ai ta nói hư lao đạo, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái kia hàn thành mặc là ngươi đồ đệ đi. Hư vô tử ninh mày hư lạnh một tiếng, hử, ngươi lại kêu ta một lần hư lao đạo thử xem. Ngươi mới hư đâu, các ngươi cả nhà đều hư. Hảo hảo mà kêu ta hữu hộ pháp. Nguyên lai like này hư vô tử ghét nhất người khác quản hắn gọi là gì hư đạo trưởng, hư hộ pháp linh tinh. Bởi vì nghe tới như là hắn thân thể có bao nhiêu suy yếu dường như, càng miễn bàn bắt trưởng lao vẫn là kêu hắn hư lao đạo đụng vào hắn Hắn mới mặc kệ ngươi là bắt trưởng lao vẫn là cái gì trưởng lão đâu, chiếu mắng không lầm. bắt trưởng lão bị hư vô tử không chút khách khí mà lời nói cấp tạo cái đỏ thơ mặt, ngữ khí cũng liền càng thêm không tốt, hảo hảo, hữu hộ pháp. Như vậy xin hỏi hữu hộ pháp, người cái kia chiến vương đổ đệ bên người che mặt nữ tử là ai đâu? Chẳng lẽ chính là hắn cái kia nhận không ra người vương phi sao? Ngươi nói ai nhận không ra người đâu? Hư vô tử lập tức tựa như trọi gà giống nhau mà đứng lên. Hướng về phía bắt trưởng lão lộ cánh tay vãn tay háo, liền phải động thủ đánh nhau. Bắt trưởng lão bị dọa đến một run run, cái này lão kẻ điên nếu là động khởi tay đến chính mình thật đúng là liền không phải đối thủ của hắn, nhưng nhìn đến lộ hộ pháp cùng tống trưởng lão một tả một hữu mà kéo lại hắn, hạ vọng sơn lại tráng lá gan tiếp tục khiêu khích. Hắn hôm nay sở dĩ làm như vậy kỳ thật là có chính mình tính toán, mục đích chính là vì giúp hạ tử kỳ thắng được ngày mai tuyệt sát đại hội. Hạ vọng sơn muốn làm hàn thành mặc xấu mặt. Mà chỉ cần hắn nương tử xấu nhan bị bại lộ ở các bang chúng trước mặt, hắn liền thế tất sẽ bị ảnh hưởng đến cảm xúc, xem hắn còn như thế nào có thể thẳng thắn eo mà tham gia tuyệt sát đại hội. Ở hạ vọng sơn trong lòng còn lại kia hai cái người được đề cử đối với hạ tử kỳ tới giảng đều là không đáng để lo, rốt cuộc đại gia cộng sự nhiều năm, cho nhau chi gian vẫn là thực hiểu biết, bọn họ so với chính mình đồ đệ các mặt đều kém xa lác. Chính là cái này hàn thành mặc lại là cái kinh địch, cho nên hắn mới mà bị hư vô tử béo tấu nguy hiểm nói ra lời này. Hư vô tử bị người trấn an ngồi xuống, nhưng là đôi mắt trừng lao đại, hận không thể ở bắt trưởng lao trên người xuyên ra hai cái lô thùng tới. Hạ lao nhân, người cái đê tiện vô sỉ lao sắc bôi, còn không phải là muốn xem ta cháu ngoại trai đồ đệ tức phụ nhi hoa dung nguyệt mạo sao. Càng không làm ngươi xem, tức chết ngươi. Này hư vô tử tuy rằng không có động thủ, nhưng là độc miệng lại một chút không rơi xuống, đem cái bắt trưởng lão khí dâu thẳng dầu. Ngươi nói nàng là hoa dung nguyệt mạo nàng chính là lạp. Toàn Long Vận Vương ai ai không biết, ai không biết hiểu Trấn Vương Hàn Thành mặc thê tử là cái độc phụ xấu nữ, ngươi dám làm nàng đem khăn che mặt hái xuống sao? Trích liền trích, sợ ngươi a. Hư vô tử xem như cùng bắt trưởng lão ràng cô, tiểu Lạc, đem khăn che mặt hái được làm cho bọn họ nhìn một cái, sáng mù hắn mắt chó. Mai Lạc bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Hàn Thành mặc, Hàn Thành mặc còn lại là cười mệ mễ mà nói, Lạc nhi, sư mệnh không thể trái, liền đem khăn che mặt hái xuống làm cho bọn họ nhìn một cái đi. Nói xong hắn còn ý xấu mà chớp chớp mắt. Chờ đợi xem toàn trường kinh ngạc cảnh tượng. "Hào đi, nếu cứu cứu sư phụ lên tiếng." Mai Lạc nghe lệnh chính là. Mai Lạc vừa nói một bên duỗi tay đến nhĩ sau chậm rãi cởi bỏ khăn che mặt. Toàn trường lập tức an tính lại, tính liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe được đến, bởi vì vừa mới Mai Lạc nói chuyện thanh âm giống như hoàng anh xuất gốc, nước suối lên kèn, sạch sẽ mà thanh thúy, làm người nghe liền đánh đáy lòng ra bên ngoài thoải mái, cho nên nối nàng bề ngoài cũng phá lệ chờ mong lên. Ở mọi người vô cùng chờ mong trong ánh mắt, Mai lạc trên mặt khăn che mặt chẩm rãi trừ bỏ, nhưng là lộ ra dung nhan lại làm bọn hắn lớn tiếng kinh hô lên. Và wow, đây là tình huống như thế nào? Đúng rồi, bên trong như thế nào còn có một cái mặt nạ à? Chẳng lẽ thật là xấu không thể gặp người? Bạch mù như vậy dễ nghe thanh âm. Cái này mặt nạ nhưng thật ra man xinh đẹp, không biết ở nơi nào mua, quay đầu lại ta cũng mua một cái tới mang. Lời này vừa nghe chính là cái ái mỹ nữ tử nói. Ở đông đảo nghị luận trong tiếng. Bắt trưởng lão thanh âm lớn nhất, cũng nhất khắc nghiệt, ha ha ha ha, ta liền nói này chiến vương phi xấu đi, nhìn đến không, khăn che mặt phía dưới còn bỏ thêm một tầng mặt nạ, này đến là có bao nhiêu sâu à, sợ vạn nhất khăn che mặt rất dọa hư người qua đường sau. Hàn thanh mặt có như vậy mất mặt nương tử, nào có tư cách tới tham gia chúng ta tuyệt sát đại hội. Đừng đến lúc đó liên lụy mà chúng ta riêng bang đi theo cùng nhau mất mặt. Hư vô tử bị bắt trưởng lao khí cái mũi đều phải hoài, dùng tay chỉ hắn kêu to đến, hạ vọng sơn. Ngươi cái xú không biết xấu hổ, chớ có ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Kia rửa theo ngươi cách nói, ngươi lớn lên như vậy xấu, mặt đều chịu đi cùng gà ra dường như, ngươi đồ đệ hạ tử kỳ có phải hay không cũng muốn hổ thẹn mà rời khỏi tuyệt sát đại hội A. Hai người đang ở tranh luận thời điểm, trong đại sành đột nhiên lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người há to miệng kinh ngạc mà nhìn một chỗ, nước miếng chảy đầy đất. Chương 145 Một Đàm Độc Nấm Hư vô tử cùng bắt trưởng lão nhìn thấy trong đại sảnh kỳ quái tình cảnh cũng liền đình chỉ khắc khẩu, theo mọi người tầm mắt nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, bắt trưởng lão cầm hơi kém không rơi xuống, mà hư vô tử còn lại là sừng sốt lúc sau liền cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, hạ lao nhân, lúc này ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Hư vô tử nhạc thẳng chụp cái bàn, nước mắt đều phải cười ra tới. Nguyên lai mai lạc đem cái kia côi sắc mặt nạ cũng bắt lấy tới, lộ ra nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan. Mọi người bị nàng Mỹ làm cho sợ ngây người, này cùng vừa rồi mong muốn tương phản mà cũng quá lớn đi. Rất nhiều người miệng không khép được nước miếng chảy ròng, không ít người ướt vào áo, thậm chí có chút người dưới lòng bàn chân đều ướt một mảnh. Nhưng là ai cũng không có phản ứng, còn đều đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ bên trong, đúng vậy, mấu chốt nhất chính là khiếp sợ. Như vậy Dung Mạo kêu xấu xí vô cùng. Ngày đó phía dưới đã có thể thật không có xinh đẹp. Bọn họ không phải những cái đó chưa thấy qua Mỹ nhân đổ nhà quê. Nhưng là Mỹ như vậy kinh tâm động phách như vậy thanh lệ thoát tục như vậy linh khí bức người, bọn họ thật là không có gặp qua. Cùng trước mắt Mỹ nhân so sánh với, bọn họ trước kia chứng kiến quá cái gọi là Mỹ nhân giống như là cục diện đáng buồn như vậy lại người đần độn vô vị. Nhìn đến một phòng người đều nhìn chầm chầm chính mình nấm tử, một đám mạ như là muốn đem tròng mắt còn đâu mai lạc trên người dường như, hàng thành mặc này trong lòng toàn đều mạo phao, một phen lấy quá mai là khăn che mặt một lần nữa cho nàng mang lên, còn ngữ mang oán trách mà nói, lạc nhi. Ta không phải nói tốt sao, người Mỹ lệ chỉ cho ta chính mình xem, vì cái gì làm những người đó nhìn đi a Mai lạc giảo hoặc mà chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng mà nói, ta chính là muốn nhìn một chút có thể hay không làm cho bọn họ kinh rất cảm. Trên thế giới này xấu thành ta như vậy hẳn là cũng không nhiều lắm thấy đi. Hàng thành mặc đem khăn che mặt hệ hảo sử dụng sau này ngón trò ở mai lạc chán nhẹ điểm một chút, ngươi hù, quá nghịch ngợm, xem đem bọn họ sợ tới mức. Đường kia trương xinh đẹp khuôn mặt bị che đậy lên lúc sau. Mọi người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, xấu hổ má lao miệng, thấp giọng nghị luận lên. Chẳng qua có người thưởng thức quá Mỹ lệ sự vật lúc sau coi như chi mở rộng tầm mắt, thảo luận một phen liền tính, mà có người lại động muốn đem tốt đẹp vĩnh viên chân quý nguyện vọng. Vị này Mỹ lệ cô nương, có không thỉnh giáo ngươi phương danh đâu. Nói chuyện chính là cái kia âm nhu hạ tử kỳ, đang hỏi lời này thời điểm hắn còn làm ra một cái tự nhận là nhất tiêu sái xoái khí tạo hình, một tay chống ở trên bàn, một tay phúc ở trước ngực. Vị này đang ở bãi tạo hình cậu ấm bị từ trên trời ráng xuống trà vũ cấp sối đầy đầu đầy cổ. Là ai? Là ai ám toán bản công tử? Hạ tử kỳ khí hết lớn, mọi nơi tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Náo nhiệt đại sảnh lại lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, tập thể đem ánh mắt đều nhắm ngay hạ tử kỳ. ân ngượng ngùng, vừa mới ta đang ở uống trà, sau đó đã chịu kinh hoách, nhất thời không nhịn xuống liền phun đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa lúc phun tới rồi người trên mặt. Nói chuyện chính là Hàn thành h Trong tay hắn còn bưng non nửa ly trà, mọi người ánh mắt liền tất cả đều thay đổi, chờ xem kích vui, đặc biệt là cùng bọn họ ly đến gần người, đều nghe được vừa mới hạ tử kỳ nói, cho nên càng là hứng thú bừng bừng chờ đợi kế tiếp phát triển. Là ngươi. Ngươi uống cái trà đều có thể phun ta trên mặt. Lừa quy nào. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Hạ tử kỳ vừa thấy là hàn thanh mặc, hỏa nhi liền lớn hơn nữa, dựa vào cái gì hắn một cái ấm sắc thuốc lại là được đến quyết sát lệnh lại là cưới Mỹ tiểu nương. Cái kia tinh linh giống nhau nữ tử nên xưng chính mình như vậy anh Tuấn Tiêu sái người. Mà hàn thành mặc còn lại là nhốn nhốn ai, chàn đầy bất đắc dĩ mà nói, ai, ta cũng không nghĩ như vậy thất lệ à, nhưng là nể hà nghe được người nào đó không biết xấu hổ lời nói nhất thời không nhịn xuống liền sặc tới rồi, nước trà phun ra đi lúc sau lại trùng hợp trước mặt có một trường không ai muốn vô địch đại mặt, cho nên cứ như vậy lâu. Hàn thành mặc lời trong lời ngoài đều ở trào phúng hạ tử kỳ không biết xấu hổ, đem hắn tức giận đến khuôn mặt Tuấn Tú đỏ bừng, họ hàn. Ngươi đừng đắc ý, ngày mai có ngươi đẹp. Ngày mai. Hảo à, ta chờ xem ngươi như thế nào làm ta đẹp, ngàn vạn đừng làm cho ta quá thất vọng úc. Hàn Thành mặc chẳng hề để ý mà trả lời, một chút cũng chưa đem Hạ Tử Kỳ để vào mắt. Hạ Tử Kỳ uy hiếp xong Hàn Thành Mạc, lấy quá một cái khăn tay đem trên mặt vệt nước lau khô, tiếp tục vô lại chiến dường như đối với Mai Lạc nói, Mỹ Lệ cô nương, còn không có nói cho ta ngươi phương danh đâu. Ta kêu Hạ Tử Kỳ, là riêng bang ngoại đường tin tức đường đường chủ Ngày mai lúc sau có lẽ chính là diềm bang bang chủ, ngươi đừng đi theo cái kia ấm sắc thuốc, hiện tại theo ta đi, ta bao ngươi ăn sùng mặc sướng, còn làm ngươi làm ta chính thế như thế nào. Ý ngoài lời, cái này hạ tử kỳ đã là có nữ nhân, hơn nữa thoạt nhìn số lượng hẳn là còn không ít đâu, Mai Lạc liền không rõ hắn rốt cuộc là từ đâu ra tự tin cùng dũng khí đâu. Lỗ hộ pháp, tống trưởng lão, các người diềm bang tuyển bang chủ thời điểm chẳng lẽ đều không xem nhân phẩm sao. Mai Lạc căn bản là không phản ứng hạ tử kỳ mà là đề cao âm lượng hướng về phía chủ bàn bên kia hỏi đến. Các vị trưởng lão hộ pháp đều bị lời này cấp nói trên mặt thẳng phát sốt, nhất trí đem bất mãn nhắm ngay Bát trưởng lão, lúc trước tuyển người thời điểm rõ ràng là cái không tồi tiểu tử, như thế nào mấy năm nay bị Bát trưởng lão cấp mang thành này phó đứng hành đâu? Trước mắt bao người công nhiên người khác nương tử, cái này hạ tử kỳ thật đúng là tựa như Mai Lạc nói như vậy nhân phẩm có vấn đề a. Bát trưởng lão cũng là hận sắc không thành thép, bình thường thời điểm hạ tử kỳ tiểu tử này là có điểm Nhưng là còn tính biết đúng mực à, hôm nay như thế nào coi như chúng làm ra bực này kiếm ăn tới đâu. Bác trưởng Láo Hạ Vọng Sơn vừa định mở miệng trách cứ hai câu hảo vãn hồi chút mặt mũi chính là kia e sợ cho thiên không loạn hư vô tử lại mở miệng nói. Ân hử, tiểu lạc nha, cứu cứu sư phụ cùng người nói, trên thế giới này chính là có như vậy một ít người không biết xấu hổ không biết xấu hổ, hơn nữa vẫn là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái gì sư phụ liền mang, cái gì đồ đệ. Xem ta đồ đệ hàn thành mặc như vậy chính trực quả cảm đó chính là ta mang hảo. Mà có chút người đê tiện vô sỉ kia cũng là đi theo hắn sư phụ học theo bị dạy hư. Đến, hư vô tử lúc này đem bắt trưởng lao Hạ Vọng Sơn cùng Hạ Tử Kỳ cùng nhau đều mắng, đồng thời còn đem chính mình khen một hồi, đã là giáo đồ có cách, lại là chính trực quả cảm, nói xong liền ngửa đầu lỗ múi xem người, đối với Hạ Vọng Sơn. Nhìn đến hai đám người hồ béo, riêng bang này đó cao cấp nhân viên ai cũng không dám ra tiếng, đều yên lặng mà nhìn. Căn ngăn Đừng náo loạn. Không nghĩ lăn lộn A. Hư vô tử đảo con hảo, nhiều lắm là hồ nháo chút, sau đó những cái đó nữ tính các bang chúng sẽ có một ít trò đùa dai mà thôi, chính là đắc tội bắt trưởng lão kia chính là danh xứng với thực mà cho người mặc dày nhỏ A. Đừng nhìn hạ vọng sơn trên mặt một bộ hiền lành dễ thân bộ dáng, khi thật hắn nhất bụng dạ hẹp hỏi. Mà lỗ đạt có thể cùng mặt khác các trưởng lão lại không thể không ra mặt điều đình, ngươi một lời ta một ngữ mà thật vất vả đem hai cái lão nhân cấp chia liệt khai, không hề la hét tâm ý. hạ tử kỳ Người cấp lao tử về phòng tỉnh lại đi, ngày mai tuyệt sát đại hội bắt đầu chức không cho phép ra môn. Hạ vọng sơn sinh khí mà giống to, hắn một phương diện là sinh khí hạ tử kỳ trước mặt mọi người mất mặt, mặt khác một phương diện còn lại là lo lắng hư vô tử âm thầm trả thủ, chậm chế ngày mai tuyệt sát đại hội đã có thể gặp. Hạ tử kỳ hoán hận mà nhìn hàn thành mặc liếc mắt một cái, sau đó lại đối mai lạc vứt cái mị nhãn, Mỹ nhân nhi, ngày mai thấy Úc. Chờ ta đương diêm bang bang chủ, ngươi liền sẽ cầu ta thu ngươi Mai lạc trong ánh mắt hiện lên một đạo hàng quang, ngữ khí lạnh băng mà nói, Nga. Ngươi liền như vậy có tự tin chính mình nhất định có thể lên làm bang chủ sao. Chớ quên trên thế giới này có cái quy luật, hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Chỉ mong ngươi ngày mai sẽ không khóc nhẹ. Nói xong vung tay áo, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Hạ tử kỳ cũng một phách cái bàn, thư lạnh một tiếng đi rồi. Tông trưởng lão chuyển biến tốt hảo một bữa cơm ăn lung tung rối loạn, liền tuyên bố tan, các hồi các phòng hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đại hội. Hàn Thành mặc mang theo Mai Lạc đi cách vách phòng tiếp hai đứa nhỏ, trên đường nhỏ giọng hỏi Mai Lạc, "Lạc Nhi, ngươi đối cái kia hạ tử kỳ làm cái gì?" "Cái gì cũng không có làm a." Mai Lạc nghiêm trang mà trả lời. Hàn Thành mặc bắt lấy tay nàng cười ha hả mà nói, "Lạc Nhi, ngươi gạt được người khác nhưng lừa bất quá ta, đối với ngươi nhất cử nhất động ta đều là vô cùng quen thuộc, vừa mới ngươi phất tay háo tử động tác tuyệt đối không phải ngươi thói quen." Mai Lạc thiên đầu nhìn hắn một cái, Ngươi quan sát mà nhưng thật ra cẩn thận, chính là ta hôm nay liền tưởng làm như vậy không được sao. Lạc nhi, ngươi liền cùng vi phu nói thật đi, thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỷ, bằng không ta đêm nay sẽ ngủ không yên. Ngươi không biết lòng hiếu kỷ sẽ hại chết miêu a Hại chết miêu? kia cùng ta không quan hệ, hại chết cậu ta cũng mặc kệ a Ta liền biết ngươi nếu là không thỏa mãn ta lòng hiếu kỷ ta sẽ nháo tâm, sẽ vẫn luôn không ngừng cân nhắc. Hảo Lạc nhi, nhanh lên nói cho ta đi. Mai lạc bị hàn thành mặc nháo đến không biện pháp, chỉ phải ngữ nghĩa mơ hồ mà nói, ta chính là nhìn cái kia họ hạ ăn cơm thời điểm không hảo hảo ăn, sợ hắn sẽ tiêu chảy, lắc lắc tay háo là sợ hắn sẽ lây bệnh đến chúng ta. Hàn thành mặc lập tức liền nghe minh bạch, ha ha, lạc nhi ngươi làm hảo, miệng không sạch sẽ người là dễ dàng tiêu chảy, chúng ta đến tránh xa một chút. Nói nói cười cười gian, bọn họ liền đến tiểu thiên cùng ngọt ngào ăn cơm địa phương, đi đến rộng mở trước cửa khi bị trước mắt một màn trọc cho vui vẻ Nguyên lai hai cái tiểu gia hỏa ăn thật là vui, đem đẩy bàn đồ ăn đều cấp ăn thấy đáy, bên cạnh hầu hạ hai cái tiểu nha hoàn chính trận mắt há hốc mồm mà nói thầm đâu. Tiểu Hồng, người nói này hai tiểu hài tử như thế nào như vậy có thể ăn a Này một bàn đồ ăn chính là hai cái đại nhân ăn đều ăn không hết, bọn họ kia bụng nhỏ là như thế nào chứa đâu? Tiểu Lục ta cũng buồn bực đâu, đặc biệt là cái kia tiểu cô đường, nhìn điềm đạm nho nhã, ăn khởi đồ vật tới như thế nào giống như là cái điền bất mãn động không đáy dường như quá giở người, bọn họ không thể căng hỏng rồi đi. Sì. Mai Lạc cười ra tiếng tới, này hai cái tiểu tham ăn bị người ta chế cười. Hai cái tiểu nha hoàn nghe được tiếng cười mới phát hiện cửa nhiều hai người, ngay cả vội hỏi, các ngươi là người nào? Nơi này là Hữu Hộ Pháp chiêu đãi khách quý địa phương, các ngươi mau rời đi đi. Tiểu Hồng nói xong, Tiểu Lục lại bổ sung đến, các ngươi nếu là lạc đường nói ta có thể nói cho các ngươi đi bên nào. Tiểu Hồng tỉ tỉ, Tiểu Lục tỉ tỉ, đường trương Bọn họ không phải người ngoài, là chúng ta cha mẹ. Ngọt ngào nói xong liền vọt vào Mai Lạc trong lòng ngực. Mẫu thân, người cơm nước xong. Ta cùng ca ca cũng ăn xong rồi, hảo no nga. Cứu ra ra nơi này đầu bếp tay nghề thật không sai, một chút đều không thể so chúng ta trong vương phủ kém đâu. Mai Lạc buồn cười mà xoa bóp ngọt ngào cái mũi nhỏ, ăn ngon cũng không thể mánh kính tạo a căng hỏng rồi làm sao bây giờ. Đúng vậy mẫu thân, ta cũng là nói như vậy ngọt ngào, chính là nàng không nghe à. Một hai phải đem một bàn đều ăn sạch, nếu không phải ta chết sống ngăn đón, phòng trừng nàng tiểu cái bụng hiện tại đều nổ mạnh. Tiểu thiên ở một bên cáo trạng, chọc đến ngọt ngào một đốn kháng nghị, ca ca chẳng ghét, nhân ra mới sẽ không đem cái bụng căng bạo đâu, ngươi quá khoa trương Hơn nữa ngươi không cho ta ăn còn không phải là vì muốn chính mình ăn nhiều một chút, ta còn không biết ngươi về điểm này lòng dạ hay hỏi. Ở ngọt ngào cảm nhận chung, phàm là ngăn cản nàng ăn cái gì người đều là muốn cùng nàng đoạt, đây là đồ tham ăn tư duy. Mai là cười rắc quá ngọt ngào tay, tay phải kéo qua tiểu thiên, được rồi, các người hai cái cũng đừng tranh, về sau ai cũng không được ăn quán no, bất lợi với khỏe mạnh. Đặc biệt là ngọt ngào, thích ăn cái gì chúng ta lại đến ăn là được. Tiểu hồng cùng tiểu lục nhìn trước mắt nữ tử này liền phải đem hai đứa nhỏ mang đi, không khỏi nóng nảy, vị này phu nhân, có thể hay không chờ một lát một chút ra, vừa mới mang hai vị tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu ra tới vị kia sư huynh đi phương tiện còn không có trở về. Chúng ta nếu tự mình làm chủ cho các ngươi đi rồi nói, chỉ sợ sẽ vô pháp công đạo A. Mai Lạc tưởng tượng cũng là, vừa mới từ bọn họ trong tay mang đi hai đứa nhỏ đích xác thật là một cái tiểu tử, nếu nhân ra tiểu nha hoàn nói như vậy, bọn họ liền chờ một lát đi. Không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, cái kia tiểu tử liền đã trở lại, nhìn thấy hàn thành mặc cùng Mai Lạc vội vàng chào hỏi, đào thanh gặp qua chiến vương, chiến vương phi. Nga, nguyên lai like ngươi kêu đào thanh A. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Hàn Thành Mặc đối hắn nói lời cảm tạ, đối với cái này thành thật hàm hậu tiểu tử ấn tượng phi thường hảo. Chiến Vương khách khí, đây là Đào Thanh nên làm. Đào Thanh trả lời mà không kiêu ngạo không xiểm lệnh, làm người đối hắn rất có hảo cảm. Hàn Thành Mặc thấy Đào Thanh đã trở lại, liền chuẩn bị mang theo Thê Nhi hồi chính mình trụ nhà ở đi, chính là lại bị Mai Lạc ngăn cản, "A Mặc, trước từ từ." "Làm sao vậy Lạc Nhi?" Hàn Thành Mặc nghi hoặc hỏi. Mai Lạc không lại trả lời, mà là nhìn về phía Đào Thanh, Đào Thanh Ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên có tim đập ra tốc, đầu choáng váng mệt mỏi, luôn muốn ngủ cảm giác. Gì? Chiến vương phi ngươi như thế nào biết đâu? Chẳng lẽ ngươi sẽ đoán mệnh không thành? Đào Thanh cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Hai cái tiểu nhà hoàn cũng đem lỗ thai đều chi lăng đi lên, đại bắt quài à, chẳng lẽ cái này chiến vương phi thật là thần cơ diệu toán không thành? Mai Lạc lắp đầu, ta sẽ không đoán mệnh, nhưng là lược thông y hệ thuật, từ ngươi tướng mạo tới xem thân thể của ngươi ra điểm vấn đề. Để ý ta cho ngươi bắt mạch sao? Đào thanh vội đem đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, chiến vương phi ta như thế nào sẽ để ý? Ngài cứ viết xem. Nói xong liền đem cánh tay rỗi tới rồi Mai Lạc trước mặt. Mai Lạc ý bảo hắn ngồi vào ghế trên, bắt tay cổ tay bình đặt ở trên bàn, nàng liền nghiêm túc mà vì hắn cha xét khởi mạch tự tới. Càng cha Mai Lạc tâm càng sợ, buông ra tay lại đem đào thanh tay háo loát lên cẩn thận mà nhìn nhìn, quả nhiên ở khủy tay cong chỗ thấy được một cái điểm đỏ. Mặt khác một bên tay háo nhấc lên tới lúc sau cũng là như thế này, nàng mới rốt cuộc nặng nghề mà thở dài một hơi lúc sau bưng ra. Xin hỏi chiến vương phi ta phải bệnh gì đâu? Nghiêm trọng không? Đào thanh bị Mai Lạc đủ loại biểu hiện cấp sợ hãi, nhìn dáng vẻ chính mình vấn đề giống như không nhỏ a Mai Lạc ngữ khi ôn hòa mà nói, ngươi không có gì trở ngại, cho ngươi khai điểm dược ăn là được. Nga, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Đào thanh nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, còn tưởng rằng chính mình được bệnh bất trị đâu. Bất quả ngươi không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Mai Lạc kế tiếp những lời này lập tức lại đem Đào Thanh tâm cấp nhắc tới tới. À! Chiến vương phi ngài nói ta trúng độc. Sao có thể a Đào Thanh quả thực không thể tin được chính mình lốt thai, hảo hảo, như thế nào sẽ trúng độc đâu? Ta lừa ngươi làm gì đâu? Ngươi hảo hảo ngấm lại là từ khi nào bắt đầu có này đó bệnh trạng, bên cạnh ngươi còn có hay không cùng ngươi giống nhau phản ứng người. Mai Lạc nói rất là nghiêm túc. Đào Thanh cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, nghe lời mà hồi tưởng lên. Ta nhớ ra rồi, ba ngày trước chúng ta phụ trách riêng ngoài cốc vây an toàn các hộ vệ ở ăn một đốn nấm hầm thịt lúc sau liền tất cả đều tiêu chảy, lúc sau ta liền vẫn luôn có như vậy bệnh trạng, ta còn tưởng rằng là hư thoát lúc sau biểu hiện đâu. Đào Thanh vô đùi nói đến. Mai Lạc gật gật đầu nói, Ơn, vậy đúng rồi, ngươi này bệnh trạng là một loại tên là một đàm độc nấm sở khiến cho, đầu tiên là tiêu chảy. Tiếp theo sẽ xuất hiện người này đó tim đập nhanh mệt mỏi thích ngủ bệnh trạng, nếu 7 ngày trong vòng không chiếm được cứu trị nói khả năng liền sẽ tử vong. Nhưng là loại này độc nấm nhan sắc tươi đẹp, cùng chúng ta bình thường sử dụng những cái đó nấm dại khác biệt rất lớn, không quá dễ dàng bị lầm thực a các ngươi ngày đó đồ ăn có hay không có thể là bị người cố ý động tay chân đâu. Một câu đem đảo thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, 7 ngày liền sẽ tử vong. Kia chẳng phải là nói nếu không có gặp được ngài, ta lại quá 3 ngày liền sẽ chết rốt cuộc là ai muốn ám hại chúng ta đâu? Ừm, có thể nói như thế. Mai Lạc trịnh trọng trở lại, ta trước cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi nắm chặt thời gian đi ngao rửa uống xong đi, hẳn là ở dùng dược sau nửa canh giờ xuất hiện nôn mửa đi tả, xong việc lúc sau ngươi lại đem cái này giải độc hoàn ăn xong đi, liền không có việc gì. Mai Lạc nói xong liền để bút cấp Đào Thanh viết một cái phương thuốc, sau đó cho hắn một viên giải độc hoàn. Đào Thanh ngàn ân vặn dạ, một hai phải báo đáp Mai Lạc, Mai Lạc lại xua xua tay nói: Đây là đối với ngươi chiếu cô ta bọn nhỏ thù lao, ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu không phải gặp ngươi đối đai hai đứa nhỏ như vậy dụng tâm phần thượng, ta khả năng cũng sẽ không giúp ngươi, mau đi bắt dược đi thôi. Ngươi những cái đó chúng độc các đồng bạn liền giao cho các ngươi riêng bang ý dìa giả là được, loại này độc cũng không năn giải, chỉ là không quá dễ dàng bị phát hiện mà thôi. Sau đó thông tri các ngươi trưởng láo cha rõ việc này, ta tưởng này sau lưng hẳn là không phải đơn giản như vậy. Đào Thanh lại là hảo một đốn cảm tạ lúc sau liền vội vàng đi làm. Ma Tiểu Hồng tiểu Lục nhìn Mai Lạc ánh mắt tất cả đều tràn ngập sùng bái, nữ thần y Ilya. Mai Lạc bị các nàng xem đều ngượng ngùng, vội vàng chào hỏi liền mang theo bọn nhỏ chạy, Hàn Thành Mặc cười cười mà ở phía sau chậm rãi đuổi kịp, không thể tưởng được ta Lạc Nhi cũng có trước mặt ngoại nhân thẹn thùng thời điểm a. Chương 146 vạn kim phối phương. Tới rồi trong phòng, Hàn Thành Mặc nhìn thấy Mai Lạc đang ở cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, cũng liền hưng phấn mà gia nhập đi vào. Trong lúc nhất thời trong phòng Hoan Thanh Tiếu ngự không ngừng, làm mỗi một cái đi ngang qua người đều tâm sinh hâm mộ, hảo hạnh phúc toàn ra a. Chính là này hạnh phúc thời khắc cũng không có liên tục lâu lắm đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Phanh phanh phanh, này nơi nào là gõ cửa nào, rõ ràng chính là phá cửa, cũng không biết là có cái dạng nào việc gấp có thể làm người tới như vậy hoảng loạn. Liên ở Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc Nghi hoặc hơn nữa có chút không hài lòng thời điểm, ngoài cửa phá cửa người ta nói lời nói, a mặc, tiểu lạc mau mở cửa nào? Ra đại sự. Thanh âm này là hư vô tử, hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu đi mở cửa. Nhưng là đối với hư vô tử theo như lời đại sự bọn họ lại không để ở trong lòng, hắn cá tính như vậy không đáng tin cậy, có điểm việc nhỏ đều có thể làm hắn lúc kinh lúc giống. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, hư vô tử vào cửa lúc sau cũng không có trước nói ra bản thân theo như lời đại sự, mà là trước nhìn quanh một vòng, các ngươi vừa mới ở chơi cái gì đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Mang ta một cái biết không? Nà ta trời ạ. Ta liền nói sao? Mai lạc vô lực mà phu tảo. Hàn thành mặc cũng rất là bất đắc dĩ mà nói. Sư phụ à, ngài lao nhân ra có thể hay không đừng luôn là hù doa người, muốn tiến vào cứ việc nói thẳng bái. Hừ, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi chẳng lẽ không phải đại sự sao? Các ngươi liền nhẫn tâm toàn ra vừa nói vừa cười, lại làm ta chính mình lẻ loi hưu quặng mà ở bên ngoài nghe sao? Ô ô, ta hảo mệnh khổ A Liên như vậy toàn gia thân thích lại còn muốn vứt bỏ ta. Hư vô tử nói còn làm bộ bôi lên nước mắt. Hàn Thành mặc dở khóc dở cười mà nhìn nhà mình sư phụ ra sức diễn xuất, mà Mai Lạc dứt khoát che thượng lỗ thai coi như cái gì cũng chưa nghe được. Tiểu Thiên từ buồng trong chạy ra ngồi xổm trên mặt đất xem náo nhiệt, cuối cùng vẫn là hảo tâm ngọt ngào ra mặt an ủi Hư vô tử. "Cứu ra gia, ngươi đừng khổ sở làm, chúng ta chưa nói không mang theo ngươi cùng nhau chơi à, ngươi hiện tại liền có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi hảo không?" Gì? Diều hâu bắt tiểu kê? Hư vô tử nghiêm trọng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, làm hắn một cái ngọc thụ lầm phong tuấn nam đi bên ngoài cùng bọn họ cùng nhau chơi kia tiểu hài tử ra trò chơi. Không không không, nếu như bị trong ba người thấy kia cũng quá có tổn hại hình tượng. Ngọt ngào nhìn ra hư vô tử không vui, liền rất là khó hiểu hỏi, cứu ra ra không phải ngươi nói muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Vừa mới chúng ta chính là ở chơi diều hâu bắt tiểu kê à, tuy rằng này nhà ở nhỏ điểm. Nhưng là chơi lên cũng là rất có ý tứ Ở trong phòng chơi diều hâu bắt tiểu kê Bọn họ nghĩ như thế nào ra tới Nga Hư vô tử cho rằng chính mình vô lực làm được Vẫn là đường đi theo chỗ lẫn Ngọt ngào nào Cứu ra ra vừa mới là cùng các ngươi đùa dẫn đầu Các ngươi tứ khẩu người chơi liền hảo Ta nhìn là được Hư vô tử liên tục xua tay Cho chính mình tìm cái dưới bậc thang Nga còn tưởng rằng cứu ra ra Cũng cùng nhau chơi có thể càng náo nhiệt điểm đâu Xem ra là không được Ngọt ngào phi thường tiếc nuối mà nói, nghe tiểu điềm điềm cùng hư vô tử nói chuyện với nhau, còn lại ba người bụng đều phải rút gân, muốn cười lại không dám cười, nghẹn thật là khó chịu. Cáo giả gặp gỡ tiểu hồ ly, một cái không cẩn thận liền mắc hưu, bị ngọt ngào tiểu bằng hưu cấp chơi. Nguyên lai like bọn họ vừa mới ở trong phòng chơi chính là đoán xem xem trò chơi, căn bản là không phải cái gì diều hâu bắt tiểu kê, ngọt ngào như vậy nói căn bản chính là nhìn chuẩn hư vô tử yêu quý tự thân hình tượng lược điểm, cố ý đầu hắn chơi Không nghĩ tới hư vô tử thật đúng là liền bị lửa. Hư vô tử nhìn thấy ngọt ngào không hề quấn lấy hắn chơi diều hâu bắt tiểu kê, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chính sắc đối Hàn Thành Mặc nói: "A Ma Ca, ta không phải chuyên môn tới tìm các ngươi chơi, kỳ thật thật sự có việc." Hàn Thành Mặc thấy hư vô tử rốt cuộc nói đến chính đề, cũng chạy nhanh trả lời: "Sư phụ ngài có chuyện gì liền nói đi." Hư vô tử lấm la lấm lét mà xem xét Mai Lạc: "Hắc hắc, tiểu La Ca, ta kỳ thật là tới tìm ngươi." Hàng thanh mặc cái này khi a chính mình bạch tự mình đa tỉnh hóa ra không phải tìm chính mình à, biểu môi thượng một bên cùng tiểu thiên ngồi sổm vẽ xoắn ốc đi. Mai Lạc nhấp miệng cười trộm một trận, sau đó đối hư vô tử nói, cứu cứu sư phụ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng có rông dài Hư vô tử cười hắc hắc, hắc hắc, ta đây liền nói à, cái kia cái gì, cái kia, ngươi không phải có một loại giải độc đan sao, chúng ta riêng bang đại phu thấy lúc sau rất là tán thưởng, muốn nhìn xem có thể hay không theo ngươi học học. Thấy mai lạc muốn cự tuyệt, hư vô tử chạy nhanh tung ra mồi, tiểu lạc ngươi đừng vội cự tuyệt sao, chúng ta không bạch muốn, trưởng lão hội kêu bang ra hỏa thương lượng, mua ngươi phối phương, một vạn lượng hoàng kim, ngươi xem biết không. Một vạn lượng, tiểu thiên một cái cao nhảy đi lên, vọt tới hư vô tử bên người kêu to, cứu ra ra, ngươi xác định chưa nói sai, là một vạn lượng mà không phải một ngàn lượng, là vàng mà không phải bạc, ngọt ngào đôi mắt cũng sáng, trong lòng nói thầm không nghĩ tới mâu thân một cái phổ phổ thông thông giải độc đan thế nhưng có thể bán ra như vậy cao giá, xem ra về sau so đến nhiều hơn nghiên cứu tân phối phương. Hàn thành mặc cũng bị cái này giá cấp dọa tới rồi, thiên đan nào, cấp như vậy cao giá. Mai lạc lại không có giống bọn họ như vậy thất thố, mà là phi thường bình tĩnh mà nhìn hư vô tử, cứu cứu sư phụ, ta này giải độc đan chỉ có thể giải một ít tầm thường tiểu độc mà thôi, các người riêng bang vì cái gì thế nào cũng phải hoa như vậy cao giá mua phối phương đâu. Cái kia, tiểu lạc à, ngươi đây là ở biến đổi pháp mà trào phung chúng ta riêng băng y lý thuật lạc hậu sao. Ngươi cái kia giải độc đan đều bị những cái đó đại phu nhóm làm như thần đan giống nhau mà tuyên truyền. Nói là đào thanh ở ăn xong ngươi giải độc đan sau lập tức thì tốt rồi, mà chiếu bọn họ khai phương thuốc, còn lại chúng độc người còn phải một ngày mới có thể hảo. Cho nên bọn họ cùng nhau tới tìm ta cùng lão lô đầu còn có những cái đó các trưởng lão nói gì cũng muốn lộng tới ngươi cái này giải độc đan phối phương cho nên ta đã bị phái tới hướng ngươi thu mua. hư vô tử càng nói càng không tự tin, to như vậy cái riêng bang thế nhưng liền cái giải độc đan đều đương thành bảo bối, này chuyển ra đi xác thật là có điểm không tốt lắm nghe. Chính là nghĩ lại lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không có gì, ai làm nhân ra xuất từ thánh thủ cung đâu, lộng cái cao cấp giải độc đan cũng là lẽ thường bên trong sự, Ếch, tiểu lạc, ngươi không phải là không có phối phương đi. hư vô tử tưởng tượng đã có loại này khả năng tính liền muốn khóc, Này nếu là không đem chuyện này làm tốt nói, những cái đó lao ra hỏa khẳng định sẽ chê cười chính mình. Kêu đảo không phải, cứu cứu sư phụ, ta có cái này giải độc đan phối phương. Mai lạc nói còn chưa nói xong, hư vô tử liền cao hứng mà hoan hô lên, ha ha, thật tốt quá, chỉ cần có phối phương liền dễ làm. Tiểu lạc ngươi nói đi, rốt cuộc bao nhiêu tiền có thể bán cho ta. Mai lạc thấy hư vô tử là thật sự muốn mua cái này giải độc đan phối phương mà không phải có mặt khác mục đích, lúc này mới yên lòng. Cũng có hứng thú cùng hư vô tử có kẻ mà cả. Cứu cứu sư phụ à, ta này giải độc đan nếu là bắt được bên ngoài nói ít nhất cũng đến 10 lượng bạc một viên. Các ngươi nghĩ ra một vạn lượng liền đem phối phương mua đi, không cảm thấy có điểm quá tiện nghi sao. a giá cấp thấp A kia lại thêm một vạn lượng biết không. Hư vô tử vừa nghe mai lạc ngại tiền cấp thiếu, lập tức tăng giá. Tiểu thiên đều tưởng trụ đùi kêu to, là riêng bang quá có tiền vẫn là cứu ra ra không có tiền khái niệm à. Ai gặp qua tăng giá là vạn lượng hoàng kim hướng lên trên thêm A, thật là quá phá của. Ngọt ngào còn lại là híp mắt đếm trên đầu ngón tay tính, một lượng vàng có thể mua một bàn bình thường tiệc rượu, một vạn lượng là có thể mua một vạn bàn. Hoa, kia chẳng phải là ta mỗi ngày ăn hai đốn tiệc rượu nói còn có thể ăn một năm rưỡi nhiều đâu. Hoa, phát tài lạc. Mai lạc nhìn thấy hai đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng phản ứng, thật là dở khóc dở cười, đồng dạng là nàng sinh ra tới, hơn nữa vẫn là song bào thai. Như thế nào này tính cách khác biệt lớn như vậy đâu Chẳng lẽ liền bởi vì tiểu thiên là có kiếp trước ký ức sao Chính là cái kia tiểu gia hỏa giới thiệu giống như kiếp trước không có như vậy tham tiền đi Thật là không hiểu được Hư vô tử thấy mai lạc vẫn là không nói chuyện liền nóng nảy Ai nha, tiểu lạc ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói nha Này hai vạn lượng hoàng kim chính là đủ nhiều Ngươi không thể làm ta lại bỏ thêm a Lại thêm nói bọn họ những cái đó lao ra hỏa khẳng định đến mắng ta phá của Mai lạc nghe được hư vô tử nói cũng cười, xem ra này hai vạn lượng đã tới rồi cực hạn, này bảng giá cũng đến phần, cứu cứu sư phụ, các ngươi riêng bang ra đại nghiệp đại, còn để ý điểm này tiền trinh A. Bất quá nếu ngươi đều đem nói tới rồi, ta cũng đến bán ngươi cái này mặt mũi không phải, hai vạn lượng liền miễn cưỡng đem phối phương bán cho các ngươi. Nàng nói giống như có bao nhiêu miễn cưỡng dường như, kỳ thật trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, còn phải là người ta đại môn phái ha tùy tiện mua cái giải độc đan phối phương đều là vạn lượng hoàng kim lên giá, không biết về sau lại thường thường mà cho bọn hắn kiến thức điểm mặt khác thứ tốt, có thể hay không có thể có nhiều hơn tiến chứng đâu. Hư vô tử cầm Mai Lạc viết tốt phối phương đơn tử nhạc tung ta tung tăng mà trở về phục mệnh đi, mà Mai Lạc đếm trong tay thật dày một chồng ngân phiếu, cũng là nhạc bế không thượng miệng, này tiền liền cùng bầu trời rơi xuống dường như, quá làm người nhạc à. Tham tiền tiểu thiên cùng tân tấn tham tiền ngọt ngào đều thò lại gần cùng Mai Lạc cùng nhau đếm ngân phiếu chơi đi, kêu mẫu tử ba người trên mặt tươi cười giống nhau như lúc, làm hàn thành mặc xem điệu tâm trùng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Hư vô tử đi rồi không trong chốc lát lại về rồi, lúc này không lại cãi cỏ ẩm ý mà, mà là đệ thấp thanh âm đối Mai Lạc nói, tiểu lạc à, chúng ta bang chủ giống như khá hơn nhiều, người muốn hay không lại qua đi nhìn xem. Theo lý mà nói, loại này chạy chân sự không phải hắn cái này hộ pháp yêu cầu làm. Nhưng là gần nhất hắn ái núp đích, thứ hai Mai Lạc nói bang chủ sự không thể làm những người khác biết, cho nên hắn liền chủ động chạy tới báo cáo. Mai Lạc nhìn xem canh giờ, cũng không sai biệt lắm tới rồi nên cấp diêm bang bang chủ lần thứ hai dùng dược lúc, cứu cứu sư phụ ngươi tới vừa lúc, là nên cho bang chủ dùng dược, chúng ta qua đi đi. Mai Lạc đem bọn nhỏ giao cho hàn thành mặc mang lúc sau liền đi theo hư vô tử cùng đi diêm bang bang chủ kia phòng, đi vào thời điểm kia lang ẩn đang ở vì hắn trà lau mồ hôi trên chán. Nhìn thấy Mai Lạc tới vội vàng lại đây chào hỏi. Mai cô nương, ngài đã tới. Nhìn xem chúng ta bang chủ đều ra mồ hôi, đây là chuyện tốt à không? La ngẩn trong lòng đối với bang chủ có thể ra mồ hôi kỳ thật là thật cao hứng. Y đi theo hắn kinh nghiệm tới xem đây là ở ra bên ngoài bài độc đâu. Nhưng là nhìn thấy Mai Lạc tới hắn cũng không dám tự tiện phát biểu ý kiến. Ở cao thủ trước mặt hắn nhưng không nghĩ múa dịu qua mắt thợ. Mai Lạc chiều hắn gật gật đầu. Sau đó liền đi đến riêng bang bang chủ trước mặt lại cẩn thận mà kiểm tra rồi hạ, bắt mạch, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, xem la ngẩn tim đập lậu hai chủ, hảo mị cô nương A. Buổi sáng tới thời điểm mai lạc là mang theo khăn che mặt, lúc này nàng không mang, dù sao riêng bang bang chúng phần lớn xem qua nàng dung mạo, cũng không có gì yêu cầu che lớp, chính là la ngẩn lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là bị chấn tới rồi, đặc biệt là mai lạc vừa rồi kia cười, quả thực có thể xem như khuynh quốc khuynh thành. Ít nhiều hắn tuổi tác lớn. Này nếu là cái mao đầu tiểu tử nói phòng trừng linh hồn nhỏ bé đều có thể bay. Các người bang chủ tình huống khá tốt, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là còn có rất nhiều độc tố ở trong cơ thể, một chốc còn vẫn chưa tỉnh lại. Mai Lạc một bên kiểm tra một bên đối Lan Ngẩn nói. Hư vô tử nghe được Mai Lạc nói là vui mừng nhất, ha ha, thật tốt quá, ta liền nói bang chủ hắn phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết sao. Lan Ngẩn cũng cao hứng mà cười, vị này Mai cô nương y lý thuật thật là tuyệt, quá làm hắn bội phụng. Chính là vì cái gì lợi hại như vậy nhân vật ở trên giang hồ lại yên lặng vô danh đâu. Nhưng là này đó nghi vấn lang ngẩn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị cũng không thích hợp hỏi ra những lời này. Đương chung có một ngày hắn đã biết vị này mỹ nhân thần y thân phận thật sự sau. Hắn mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu đơn giản. Như vậy cá nhân vật chú định không phải bình phạm người. Mai Lạc dựa theo buổi sáng phương pháp cấp riêng bang bang chủ lại rót một lần rượt. Sau đó lại căn cứ mạch tượng một lần nữa khai một cái phương thuốc phân phó lang Ngẳng đi chuẩn bị, ngày mai phải dùng. Đương trong phòng chỉ dư lại hư vô tử cùng ai là khi, hư vô tử nói ra chính mình lo lắng một ngày sự tình, "Tiểu Lạc ca, cái kia bắt trưởng lão hôm nay nói muốn đem cái kia cái gì thần y, y ngọc công tử mời đến vì bang chủ chữa bệnh, ngươi nói hắn nếu là một phen mạch phát hiện bang chủ chuyển biến tốt đẹp, việc này không phải giấu không được sao?" Mai Lạc lúc này mới nhớ tới buổi sáng cái kia bắt trưởng lão lời nói, nhíu lại mày suy nghĩ một chút. Sau đó lại đi xem xét một chút riêng bang bang chủ tình huống Không chút hoang mang mà đối hư vô tử nói Không có việc gì Các người bang chủ trước mắt độc tố còn có rất nhiều Chính là cái kia ngọc công tử tới cũng không có gì đáng sợ Nếu hắn muốn thật có thể điều tra ra điểm cái gì Cũng coi như hắn có thật bản lĩnh Mai Lạc lời này nói rất là tự phụ Nàng không tin còn có người khác có thể trần bệnh mà ra loại này hiếm thấy độc Nàng nếu không phải bởi vì có sư phụ cùng mẹ nuôi dạy dỗ phòng trừng Cũng sẽ không đối này độc có hiểu biết Hư vô tử nghe được nàng nói như vậy trong lòng liền lạc đế, tiểu lạc ngươi nếu là nói như vậy ta liền an tâm rồi, chỉ cần sẽ không nguy hại đến bang chủ an toàn liền hảo. Hạ vọng sơn cái kia lão thất phu cũng thật là có thể quay dối, sớm không thỉnh vãn không thỉnh, thế nào cũng phải đuổi như vậy cái đương khẩu thỉnh cái cái gì ngọc công tử trở về, thêm phiền. Mai lạc nhìn hư vô tử ở nơi đó cầu nhào, trong lòng lại ở lặp lại nhấm nuốt một cái tên thần y y ngọc công tử nhan trạch ngọc, tưởng tượng đến hắn có khả năng là bọn nhỏ thân sinh phụ thân Nàng liền mạc danh bực bội, cũng không biết ngày mai có thể hay không nhìn thấy hắn, nhìn thấy nói lại nên như thế nào ứng đối đâu. Hư vô tử tự quyết định nửa ngày mới phát hiện Mai Lạc căn bản không đang nghe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn liền không vui. Tiểu Lạc ngươi tưởng cái gì đâu? Vì cái gì không nghe ta nói chuyện đâu? Mai Lạc thấy chính mình thất thần bị trào bao, cười mịa giải thích, ha ha, cứu cứu sư phụ à, ta không phải không nghe ngươi nói chuyện, mà là suy nghĩ một kiện chuyện rất trọng yếu. Nàng sao có thể ăn ngay nói thật mà nói chính mình tưởng hài tử cha ruột sự đâu, chỉ phải nói bừa một cái lý do. Chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Hư vô tử vừa nghe nói có chuyện rất trọng yếu, cũng không náo người, tò mò mà truy vấn. Mai lạc vốn định lừa gạt qua đi liền tính, chính là không nghĩ tới hư vô tử như vậy tích cực, nàng đành phải nhanh chóng mà muốn mượn khẩu. Đột nhiên linh cơ vừa động, nàng nghiêm túc mà nói đến, cứu cứu sư phụ à, ta suy nghĩ cái kia đảo thành chúng độc sự, nơi này có kỳ quả ca ta kiến nghị các ngươi nhất định phải phái người cha rõ việc này. Cái này đề tài lập tức liền hấp dẫn hư vô tử toàn bộ lực chú ý, tiểu lạc ngươi nói được phi thường có đạo lý, ở tuyệt sát đại hội bắt đầu đêm trước thế nhưng có mười mấy người chúng độc, nếu không phải ngươi phát hiện kịp thời nói bọn họ đã có thể tất cả đều xong đời, nếu thật là có người ý định phải đối phó riêng bang, chúng ta nhưng đến để cao phòng bị. Đúng rồi, cứu cứu sư phụ các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tê mỏi đại đi à, nhiều phái chút nhân thủ ngầm hảo, hảo cha cha đi Nói không chừng còn sẽ cùng bang chủ chúng độc việc có liên hệ đâu. Mai Lạc càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý, hư vô tử cũng liên tiếp gật đầu. Chờ đến Lan Ngẩn trở về lúc sau, Mai Lạc lại công đạo một ít yêu cầu chú ý sự tình liền về phòng đi. Trên đường nàng đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cái gì đâu. Liền cân nhắc trong chốc lát đi đâu lộng điểm ăn đi. Nàng trụ địa phương ly riêng bang bang chủ cũng không xa, không một lát liền tới rồi. Đẩy cửa vào nhà khi lại phát hiện trong phòng không có người, nàng liền rất kinh ngạc, người đều đi đâu vậy đâu. Mẫu thân, chúng ta tại đây nào? Phía sau chuyển đến ngọt ngào vui sướng thanh âm, Mai Lạc vừa quay đầu lại thấy hàn thành mặc mang theo hai đứa nhỏ hướng bên này, trong tay còn xách theo thứ gì, đến gần Mai Lạc mới thấy rõ nguyên lai là một cái hộp đồ ăn, lại còn có loáng thoang có thể ngửi được nơi đó mặt bay ra mùi hương. a mặc, người nơi này là ăn sao? Vừa lúc ta đói bụng. Mai Lạc đi ra phía trước liền lấy qua hộp đồ ăn. "Ha ha, Mẫu thân cũng có gấp không chờ nổi muốn ăn cơm thời điểm a." Ngọt ngào vỗ tay cười nói. "Tiểu Thiên còn lại là ngữ mang trêu chọc nói, vẫn là cha biết đau lòng người a, hắn nói ngươi không ăn cơm chưa khẳng định đói bụng, cho nên liền mang theo chúng ta đi cho ngươi lộng ăn đi." Hàn Thành mặc chụp một chút Tiểu Thiên cái ốc, "Ngươi cái tiểu quỷ đầu, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, đều chậm trễ ngươi Mẫu thân ăn cái gì?" Hắn chuyển qua tới lại đối Mai Lạc nhu tình như nước mà phân phó. Lạc Nhi mau vào phòng ăn cơm đi, đừng đó là. Mai Lạc bị Hàn Thành mặc điểm này tiểu quan tâm cấp cảm động tới rồi, phùng hộp đồ ăn tay ấm áp, trong lòng càng là ấm áp. Tình yêu sao? Không để bụng kinh thiên động địa, quan trọng là thời khắc từng tí mà quan tâm đối phương, biết đối phương nhất yêu cầu chính là cái gì hơn nữa có thể kịp thời đưa đến trước mặt hắn. Không nói chuyện, đương phương đông nổi lên bụng cá trắng thời điểm, toàn bộ diêm cốc đều náo nhiệt đi lên, bởi vì tuyệt sát đại hội sắp bắt đầu rồi. Chương 147 tỉ thí bắt đầu. Tuyệt sát đại hội trường mà thiết lập tại Diêm cốc một khối bối lâm tuyệt Bích mặt chiều hồ nước trên đất trống lâm thời đáp khởi đài cao treo đầy các màu giải lụa rực rỡ gió nhẹ phất quá nhấc lên đầy trời cầu vồng hảo không xinh đẹp ngọt ngào bị mai lạc nắm tay đưa tới tương đối tới gần đài cao vị trí mắt to lăn long lóc lăn long lóc mà khắp nơi ngắm mẫu thân nơi này thật xinh đẹp nào về sau chúng ta có thể hay không thường xuyên tới chơi a mai lạc cũng nhìn quanh một chút bốn phía nơi này phong cảnh thật sự thực không tồi Tứ phía là nhìn không tới đỉnh núi cao tuyệt bích, trung gian có một cái đầm thanh triệt thấy đáy bích thủy, trong sơn cốc nơi trốn hoa thơm chim hót, hơn nữa này diện tích so với chính mình ở trường Bạch Sơn Thượng, cái kia sơn cốc lớn không biết có bao nhiêu lần, rất là làm người lưu luyến quên phản A. Ngọt ngào thấy Mai Lạc không nói lời nào, liền lại kéo kéo nàng tay áo, mẫu thân, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, có thể hay không sao. Mai Lạc ngồi xổm xuống nhìn ngọt ngào tràn đầy chờ đợi đôi mắt nhỏ, Rồi tay ở nàng phân nộn thịt non hô hô khuôn mặt nhỏ thượng khắp hai hạ, ở rước lấy ngọt ngào bất mãn né tránh lúc sau, mới cười nói, tiểu bà bối, vạn nhất chờ một chút cha ngươi thắng được tỉ thí, về sau ngươi tưởng không thường tới chỉ sợ cũng không được đâu. Ngọt ngào có nghe không có hiểu, mẫu thân ta không rõ, cha tham gia tỉ thí thắng lúc sau cấp phần thưởng thì tốt rồi à, vì cái gì sẽ làm chúng ta về sau thường xuyên tới đâu? Chẳng lẽ làm chúng ta có thể tự do xuất nhập nơi này chính là phần thưởng sao? Tiểu hài tử tâm tư chính là như vậy đơn thuần, bất luận nàng lại thông minh, cũng sẽ không lập tức liền làm hiểu đại nhân trong thế giới những cái đó phức tạp, nàng nào biết một cái tỉ thí thế nhưng quyết định về sau địa vị cùng vận mệnh đâu. Mai Lạc nghĩ nghĩ, gắng đạt tới dùng đơn giản nhất nói đem nơi này mấu chốt nói cho ngọc ngào, bảo bối nhi, cha ngươi tham gia cái này tỉ thí là vì tuyển băng chủ, nếu cha ngươi thắng nói liền sẽ trở thành cái này riêng bang băng chủ, mà Sơn cốc này là riêng bang tổng bộ. Vậy ngươi nói về sau làm bàng chủ cha có phải hay không phải thường xuyên tới nơi này đâu. Hắn tới chúng ta tự nhiên cũng đến đi theo. Ngọt ngào nghe xong nhưng thật ra lập tức minh bạch, cao hứng mà vỗ tay nhảy. Hảo a hảo a ta đây trong chốc lát nói cho cha nhất định phải thắng được tỷ thí, như vậy ta liền có thể thường xuyên tới cái này Mỹ lệ địa phương. Hừ, ngươi cái tiểu thí hải nghĩ đến rất Mỹ, cũng không biết ngươi cái kia bệnh lao quỷ tiện nghi cha có bản lĩnh hay không thắng được thi đấu. Những lời này giống như là chủ nhân thanh âm giống nhau lệnh người chán ghét, khiến cho Mai Lạc cùng ngọt ngào đồng thời nhân chặt mày. Ai ở chỗ này đánh rắm Thật xú. Mai Lạc chậm rãi đứng dậy, chán ghét mà dùng tay ở cái môi phía trước phẩy phẩy, giống như là thực sự có số vị thổi qua dường như. Ngọt ngào cũng học nàng mẫu thân động tác, tay nhỏ không ngừng phiến hô, ai nha, hảo xú hảo xú. Người này dạ dày cùng miệng nhất định đều không tốt, bằng không sao có thể từ trong miệng toát ra như vậy xú mùi vị tới. Cô gái nhỏ này độc miệng công lực cũng là càng ngày càng tăng, thẳng truy nàng ca ca cùng mẫu thân, nói ra nói so nàng nương ác hơn, liền kém nói thẳng người kiên là ở dùng miệng đánh dám Các ngươi hai cái không biết tốt xấu đồ vật, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, xem ta chờ hạ đường bang chủ lúc sau như thế nào thu thập các người. Đến lúc đó liền đem các ngươi hai cái đều khấu hạ, đại cho ta ấm, tiểu nhân cho ta rửa chân, hử, ta nhất định phải cho các ngươi biết được tội ta kết cục. Mai lạc tiêu sái mà xoay người nhìn đang ở nói ổ nói tả hạ tử kỳ. Ú, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là hạ phân đường chủ ha. Thế nào, này còn không có lên làm bang chủ đâu, liền bắt đầu nghĩ như thế nào khi dễ người, này muốn thật là làm người đương riêng bang bang chủ, kia còn không được đem toàn riêng bang thậm chí là khắp thiên hạ nữ nhân đều kéo vào người trong ổ chân A. Nguyên bản hạ tử kỳ lại đây nói chuyện thời điểm là rất nhỏ thanh, hắn lại không phải đồ vật cũng biết những lời này không thích hợp ở riêng bang mọi người trước mặt nói chính là không nghĩ tới mai lạc thế nhưng lớn tiếng ổ nào lên, hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Người nữ nhân này, chớ có nói bậy, đừng bởi vì ngươi trượng phu cùng ta sắp tiến hành tỉ thí liền bôi đen ta thanh danh. Hạ tử kỳ tức muốn hộp máu mà giống giận, ý đổ vãn hồi chính mình hình tượng, này nếu là là mọi người đều biết chính mình vừa mới uy hiếp các nàng mẹ có nói, chính mình hôm nay số phiếu liền nguy hiểm. Hạ tử kỳ giống xong lúc sau liền vội vàng rời đi cái này tà môn nữ nhân, tìm được chính mình chỗ ngồi đợi đi. Nói đến cũng kỳ quái, hạ tử kỳ ngày thường là một cái tâm tư thực chầm người, phi thường sẽ làm mặt ngoài công phu, riêng bang trên giới đối hắn đánh giá đều thật tốt, cho dù một ít cũng đều là này đó nữ nhân chính mình chủ động dán lên tới, chưa từng có ra quá bất lợi với hắn đồn đái linh tinh. Không biết vì cái gì từ khi thấy mai lạc hắn liền nhiều lần thiếu kiên nhẫn mà làm một ít chuyện ngu xuẩn, tối hôm qua bị hắn sư phụ bát trưởng lao hạ vọng sơn giáo hấn khi hắn cũng nhiều lần bảo đảm nhất định thành thành thật thật mà tham gia tỉ thí, tuyệt đối không hề gây họa Chính là trăm triệu không nghĩ tới hạ tử kỳ điểm bối vừa tới đến tỉ thí nơi sân liền nhìn đến mai lạc cùng nàng nữ nhi, lại còn có ma xui quỷ khiến mà nghe được các nàng đối thoại, sau đó hắn liền một cái không nhịn xuống nói ra những cái đó nói bậy, hiện tại nhìn thấy đại gia hỏa tất cả đều không tán đồng mà nhìn chính mình, hắn muốn chết tâm đều có. Càng làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, chính mình như thế nào sẽ nói ra những cái đó nói chuyện không đâu nói đâu. Điểm này đều không phải hắn bình thường tác phong A. Nhìn hạ tử kỳ tự mình hoài nghi biểu tình, Mai Lạc khăn che mặt hạ khỏe miệng cong ra xinh đẹp độ cung, đem ngươi nhà rút xem ngươi còn như thế nào độc. Mà ngọt ngào còn lại là quỷ tinh linh mà xoay chuyển trong mắt, lôi kéo Mai Lạc làm nàng không lưng đưa lỗ tai lại đây. Mẫu thân, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi đối cái kia hoa rắn độc làm cái gì? Xem ra các nàng hai mẹ con cảm giác là giống nhau, đều cho rằng hạ tử kỳ là cái rắn độc giống nhau nguy hiểm nhân vật, nhưng là ngọt ngào sức quan sát cũng thực sự là mai lạc bội phục bảo nhi Ngươi nói như thế nào là ta đối hắn làm cái gì đây? Mai là cũng học ngọt ngào bộ dáng nhỏ rộng mà ghé vào nàng bên lỗ tai nói đến. Hi hi, hảo ngứa Ngọt ngào cười né tránh điểm khoảng cách, sau đó nhỏ giọng mà nói thầm. Mẫu thân, ngươi đã quên ta là ai mang ra tới lạp? Một cái thoạt nhìn khôn khéo âm hiểm hình người cái đại đầu đất dường như làm chuyện ngu xuẩn nói lời nói ngu xuẩn. Ngươi muốn nói không có động thủ chân, người khác tin ta nhưng không tin. Ngươi đừng nghĩ bởi vì ta tiểu liền lừa gạt ta. Nói ngọt ngào còn vây vây tiểu nắm tay tỏ vẻ huy hiếp, rất có mai lạc không nói lời nói thật nàng liền thể không bỏ qua tư thế. Mai lạc thầm than, cái này tiểu gia hỏa thật là càng lớn càng khó chiến đâu không giống khi còn nhỏ như vậy hảo đổi rồi. Mẫu thân ngươi mau nói a ngọt ngào lại thúc dục đến. Mai lạc thật sự là không có biện pháp, mới đem thanh âm áp đến thấp nhất mà nói, mẫu thân ngày hôm qua thời điểm cấp gia hỏa kia giải điểm lòng dạ hiểm độc phấn, có thể lớn nhất hạn độ mà kích thích hắn trong lòng mặt tâm u. Khiến cho hắn trong bất chi bất giác làm ra một ít trong tiềm thức muốn làm sự tình Nói ra một ít ngày thường không dám đối người ta nói nói Nga, ngọt ngào kéo dài quá âm thanh cười xấu xa nhìn Mai Lạc Mẫu thân ngươi thật sự là quá tạ ác Mai Lạc vừa định trừng mắt, ngọt ngào lại tới cái đại biến chuyển Bất quá ta thích Phạm là đối chúng ta có ý đồ người tất cả đều đến vô tình mà tiêu diệt rớt Đối địch nhân nhân từ chính là đối chinh chúng ta tàn nhẫn Mai Lạc buồn cười mà nhéo ngọt ngào bánh bao mặt Cấp làm ra các loại kỳ quái hình dạng, trong miệng còn hung tợn mà nói, ngươi những lời này đều với ai học ca. Quác quác ngao, ngọt ngào tưởng nói ca ca, nhưng là nàng miệng đều bị Mai Lạc cấp nghiết biến hình, cho nên cũng chỉ có thể phát ra như vậy âm. Mai Lạc chơi đủ rồi mới buông ra tay, về sau thiếu cùng ca ca ngươi học những cái đó có không, đều bị hắn dạy hư. Mẫu thân, không được châm ngỏi ta cùng mọi mọi quan hệ. Hơn nữa ngươi sau lưng nói người nói bậy cũng là không đạo đức. Đã đem toàn bộ hội trường điều tra một vòng tiểu thiên chạy về tới cùng mẫu thân muội muội sẽ cùng, không nghĩ tới vừa vặn nghe được Mai Lạc nói, khí bất quá mà kháng nghị. Mai Lạc nhìn xem tiểu thiên chạy đỏ bừng gương mặt tươi cười, trên người cũng vẫn như cũ thực sạch sẽ, xem ra là không ra cái gì chẳng muốn, lúc này mới bung dẫn theo thâm. Tuy rằng nàng biết tiểu thiên bản lĩnh không nhỏ, nhưng là rốt cuộc vẫn như cũ chỉ là cái tế cánh tay tế chân hài tử, thật muốn gặp được cái gì nguy cấp tình huống nói chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên mỗi lần mai lạc mặt ngoài duy trì tiểu thiên dũng cảm đi dốc sức làm thời điểm trong lòng lại vẫn là bất ổn. Bất quá nếu tiểu thiên an toàn đã trở lại, như vậy nên treo chọc nên khi dễ, nàng cái này không Đảng hoàng mẫu thân vẫn là giống nhau đều sẽ không rơi xuống. Ha ha, nguyên lai like là tiểu thiên lâu chủ đã trở lại, ta cũng không ở ngươi sau lưng nói ngươi nói bậy à, bởi vì ta nói đều là, đại, thật, lời nói. Mai lạc ý xấu mà cố ý đem đại lời nói thật ba chữ nặng nghề mà nói ra. Thành công trọc giận tiểu thiên. Hừ, mẫu thân ngươi liền sẽ nói bậy, ta như thế nào liền đem ngọt ngào dạy hư, ta đó là dạy dỗ nàng nhân tâm hiểm ác, không cần bị người khi dễ. Mai lạc lại là điểm nuôi hắn hung ba ba mà nói, hừ, muốn ngươi làm cái gì ăn không biết. Còn không phải là bảo hộ muội muội sao, nếu là dám can đảm làm nàng bị người khi dễ, ta liền trước lột da của ngươi ra. Ngọt ngào nghiêng đầu xem mẫu thân giáo hấn ca ca, có nghĩ thẩm vì hắn biện bạch hai câu, nói ca ca vẫn luôn đều thực bảo hộ chính mình. Chính là không đợi nói ra đâu, bên kia Tiểu Thiên liền lớn tiếng khóc hào thượng. Ô ta liền biết ở ngươi trong lòng chỉ có mội mội quan trọng nhất. Chính là ta cũng không thể thời khắc đều ở bên người nàng nào, dù sao cũng phải làm nàng có chút tự bảo vệ mình quan niệm đi. Ngươi mỗi lần đều như vậy khi dễ ta, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi thân sinh nhi tự A Tiểu Thiên khóc thật thật giả giả, đem ngọt ngào đau lòng hỏng rồi, vội vàng tiến lên lại là hống lại là khuyên, chính là mai lạc lại lạnh lạnh mà ôm bàng ở một bên xem diễn còn nói nói mát, phong cười thiên, ngươi có phải hay không ta thân sinh chính mình còn không biết sao. Lại nói ngươi nếu không phải ta sinh, ta làm gì còn giữ ngươi, sớm đem ngươi ném đống phân cho ta dược điển đường phân bón. Cái gì? Ngươi muốn cho ta lạn thành phân người a Này cũng quá nhẫn tâm đi. Tiểu thiên lại đi theo cản quấy mà nói lung tung lên. Ngọt ngào vừa thấy tiểu thiên sức chiến đấu mười phần, dứt khoát cũng không lãng phí nước miếng an ủi hắn, nàng xem như xem minh bạch. Tiểu Thiên căn bản chính là ước gì mỗ thân có thể cùng hắn đấu võ mồm chơi đâu, vừa mới khóc hào bi thương đều là giả vờ. Mẫu tử ba người chơi đùa trong chốc lát, bên kia Tuyệt Sát Đại hội liền phải bắt đầu rồi, bọn họ lúc này mới thu liễm thần sắc, quan tâm mà nhìn phía đài cao. Ở chieng chống vang dung trời địa nhiệt náo loạn một nén nhang lúc sau, Vũ Long Vũ sư đội lui xuống đài cao, đại trưởng lão Tống Ân thuận đi lên đài, giống mô giống dạng mà giảng thuật một phen diễm bang lịch sử còn có Tuyệt Sát Đại hội quy củ cùng phương thức. Mai lạc thế mới biết cái này tuyệt sát đại hội cũng không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải đơn thuần mà công phu hảo là được, phải trải qua văn đấu võ đấu còn có toàn thể phân đường chủ trở lên cấp bậc bang chúng tập thể đầu phiếu, cuối cùng tổng hợp đắc thắng nhân tài có thể được đến bang chủ vị trí. Mai lạc vì riêng bang loại này quy củ mà kinh ngạc cảm thán, còn rất dân chủ sao. Ở cái này phong kiến lạc hậu thời đại có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, khó trách riêng bang có thể sừng sưng giang hồ đỉnh trăm năm lâu đâu. Tống Ân Thuận giới thiệu xong quy củ lúc sau lại đem hàn thành mặc chờ bốn người mang ra tới nhất nhất làm giới thiệu, toàn bộ Diêm Cốc nhớ tới nhiệt liệt vô tay. Thưa một lần tuyển bang chủ đã là 20 năm trước chuyện này, rất nhiều tuổi trẻ bang chúng cũng không có kiến thức quá, hôm nay nhìn thấy như vậy to lớn trường hợp hơn nữa còn có thể chính mắt chứng kiến bang chủ sinh ra, bọn họ hưng phấn mà không được không được, Vỗ tay thanh tiếng hoan hô ở trong sơn cốc khiến cho từng trận hồi âm, sự trường hợp tức khắc náo nhiệt phi phàm lên. Tống Ân Thuận chờ đến đại gia cảm xúc hơi chút bình tĩnh một ít lúc sau, mới tuyên bố tỉ thí bắt đầu. tỷ thí văn đấu không phải bình thường các bá tánh đấu thơ giải đố đúng đúng liên gì đó, mà là tỷ thí binh pháp sách lược. Cái này làm cho Mai Lạc càng là rất là giật mình, không nghĩ tới này riêng bang tuyển cái bang chủ còn phải dùng thượng binh pháp A, thật là quá không giống người thường. Đương Tống Ân Thuận tuyên bố xong binh pháp tỉ thí đề mục sau, toàn trường đều an tĩnh lại, kiên nhẫn mà nhìn trong sân bốn người múa bút thành văn quy định yêu cầu người được đề cử ở một nén nhang thời gian nội hoàn thành đề mục đáp lại, sau đó giao cho trưởng lão đoàn lúc sau lại nhất nhất đem chính mình giải đáp phương án hướng mọi người trình bày một lần. Mặt khác ba người đều có duy trì đoàn đội đang khẩn trương chú ý, mà Mai Lạc còn lại là khí định thần nhàn mà dẫn dắt hai đứa nhỏ ở thưởng phong cảnh, một chút đều không vì hàn thành mặc lo lắng. So khác Mai Lạc khả năng còn sẽ cảm điểm hứng thú, chính là so binh pháp. Làm ba cái giang hồ nhân sĩ cùng một cái mang binh đánh giặc chiến bương so binh Pháp Hùng cái này chiến vương còn nắm giữ trong thiên hạ lợi hại nhất binh pháp, binh pháp tôn tử, cho nên mai lạc liền vui vẻ thoải mái mà chờ tuyên bố hàn thành mặc thắng lợi đâu. Nàng không nóng nảy, hai đứa nhỏ tự nhiên càng không nóng nảy, ngọt ngào lấy ra tùy thân mang theo đồ ăn vặt, ca băng, ca băng mà ăn thượng, xem nàng ăn như vậy hương tiểu thiên cũng thèm chảy dòng nước miếng, muốn kêu nàng phân điểm cho chính mình nhưng lại có ngượng ngùng. Vẫn là ngọt ngào chi kỷ, tả hữu nhìn nhìn nhà mình mẫu thân cùng ca ca. Sau đó khẽ cắn môi đem chính mình bánh sẻ xỉ mạ cùng đậu phộng đậu giống nhau phân cho các nàng điểm, cứ như vậy ba người liền cùng xem diễn dường như chờ tỉ thí kết quả. Một nén nhang thời gian thực mau liền đến, bốn người liền đem giải bài thi đều giao lên rồi, các trưởng lao tụ ở bên nhau nghiên cứu một thời gian, sau đó khiến cho bọn họ đều từng người tuyên đọc chính mình đáp án, làm ở đây mọi người là bình. Bốn người đáp án cao thấp lập thấy, hàng thành mặc tháng phi thường rõ ràng, làm mọi người đều tâm phục khẩu phục không lời nào để nói. Tổng ân thuận lại tổ chức tiến hành tiếp theo chàng tỉ thí, lúc này so chính là võ đấu, hai người một tổ, tuần hoàn đánh, mỗi người đều có giao thủ cơ hội, toàn thể bang chúng mong đợi một buổi sáng xuất sắc rốt cuộc trình diễn. chương 148 người thắng là chủ, cầu vẽ thắng lạc. Trận thứ hai võ đấu quy tắc là rút thăm phân tổ, hai hai đánh nhau, sau đó lại mỗi tổ người thắng lẫn nhau đấu, bại giả lẫn nhau đấu, lúc sau là không có đã giao thủ tiến hành tỉ thí, tổng cộng mỗi người đều là muốn đánh tam tràng. Thắng lợi tràng số nhiều người chính là người thắng, nếu thắng lợi buổi diễn nhiều nhất người có song song, vậy này đó song song người tiếp tục tỉ thí thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Mai Lạc nghe xong thi đấu quy tắc thời điểm có điểm vòng hôn mê, nương liệt, một cái bang chủ tranh đoạt tái thế nhưng còn dùng thượng sắp hàng tổ hợp, đây là khi dễ nàng toán học học không tốt sao. Tiểu Thiên thì tại một bên đếm trên đầu ngón tay tinh kế, trao ít nhất muốn đánh tăng tràng, nếu đều thắng nói khẳng định chính là người thắng, nếu vạn nhất có một hồi thua nói cũng có cơ hội thắng lợi. Tiểu Thiên ngươi ở kia lại nhảy thầm thì mà nói cái gì đâu? Như thế nào thua một hồi còn có thể thắng đâu? Mai Lạc đem chính mình vòng đầu đều lớn, vừa lúc nghe thấy Tiểu Thiên nói liền dứt khoát từ bỏ tự hỏi, hỏi Tiểu Thiên tới. "Mẫu thân ngươi tính à, nếu cha thua một hồi trùng hợp còn có một người cũng chỉ thắng lợi hai chẳng nói, kia bọn họ cũng chỉ là ngang tay đối không?" Tiểu Thiên bắt đầu cùng Mai Lạc tính toán. Mai Lạc nghĩ nghĩ nói, "Kia vạn nhất nếu là còn có một người thắng tam chẳng đâu?" Tiểu Thiên nhẫn mại tính tình nói, Tổng cộng liền 6 trận thi đấu, nếu có hai cái đều thắng hai tràng, như vậy dư lại chính là không có khả năng thắng tam tràng, hoặc là hai tràng hoặc là một hồi. Mai Lạc bừng tỉnh đại ngộ, đối nga, kia nếu vòng thứ nhất xuống dưới liền có người thắng tam chẳng đâu. Đó chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất danh thắng lợi giả bái. Tiểu Thiên đối với Mai Lạc vấn đề đều bất đắc dĩ, này thuật số chi học mẫu thân sợ là vĩnh viễn cũng học không rõ. Ngọt Ngào dứt khoát liền không nghe hiểu bọn họ ở thảo luận cái gì. Cho nên tiểu nha đầu cũng không nghe, chuyên chú mà nhìn trên đài tình thế phát triển, nhìn thấy rút thăm kết thúc, liền vội vàng nhắc nhở hai người, đừng nói chuyện lạc, mau nhìn xem trà đối thủ là ai. Mai Lạc vừa nghe cũng không hề hỏi đông hỏi tây, mà là tập trung lực chú ý chở nghe phân tổ kết quả. Tông trưởng lão cầm rút thăm kết quả đối đại gia tuyên bố, đệ nhất tổ, Lý Lương Thiện đánh với Hàn Thành mặc đệ nhị tổ Hoa Lâm đánh với Hạ Tử Kỳ. Nói xong Tống trưởng lão liền về tới một bên bình phán tịch tiếng Hàn thành mặc cùng lý lương Thiện đi lên đài cho nhau chào hỏi lúc sau liền giao thủ người Thạo nghề dỗi ra tay liền biết có hay không Lý Lương Thiện ra tay mau tàn nhẫn ổn đem Hàn thành mặc bước cho không hề có sức phản kháng Diêm bang các bang chúng ngao ngao trầm trồ khen ngợi trong lúc nhất thời Diêm cốc thiên đều mau bị chấn lẩu nhìn kế tiếp bại lui Hàn thành mặc có hai người sắp ngồi không yên cái thứ nhất là Hàn thành mặc sư phụ hư vô tử hắn Nếu không phải bận tâm chính mình hữu hộ pháp thân phận đã sớm cao dọngră d dạy Hàn thành mặc này ham mặc là chuyện như thế nào vì cái gì không sử dụng tới hắn toàn bộ bản lĩnh đâu. Ta giao cho hắn thoái ngọc trưởng vì cái gì một chút cũng không cần. Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Cái thứ hai ngồi không được tự nhiên chính là mai lạc, dù sao nàng vốn dĩ cũng không có chỗ ngồi là đứng, nàng gấp đến độ thẳng dầm chân, trong miệng khẩn trương mà lầm bẩm người này khẳng định là không nghĩ thắng trận này, vì cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đương diêm bang bang chủ, chính là nếu không nghĩ đương còn tới lăn lộn cái gì a Dứt khoát cũng đừng tới cái này địa phương thật tốt Nhưng ngàn vạn đừng đem chính mình cấp lậu bị thương, bằng không ta tuyệt không thà cho ngươi. Ngọt ngào cùng tiểu thiên không rõ nơi này con con vòng, còn ở đằng kia lớn tiếng mà trợ uy hò hét đâu. Cha cố lên A, ngươi nhất định phải thắng. Ngươi là nhất đồng. Cha ngươi nếu bị thua nói chúng ta liền bất hòa ngươi chơi lạp, mẫu thân cũng sẽ không cho về phòng. Trên đài cao chính tiến hành tỉ thí hàn thành mặc ở vô số hò hét trong tiếng vẫn là nghe tới rồi hai đứa nhỏ thanh âm, đối với ngọt ngào mà trợ Uy hắn là thường thụ. Bị nữ nhi như thế sùng bái hắn cái kêu mị ưu chính là nghe được tiểu thiên kia chẳng ra cái gì cả cố lên lời nói, hắn cả người đều không tốt, đây là chợ huy a vẫn là huy hết đâu. Chính là bất luận hai cái tiểu gia hỏa như thế nào kêu, cũng mặc kệ hư vô tử cùng mai lạc thế nào cấp, hàn thành mặc vẫn là bại hạ trật tới. Lý huynh thân thủ phi phạm, hàn mỗ bội phục, ta thua. Hàn thành mặc liền ôm quyền, thừa nhận chính mình thua. Mà lý lương thiện còn lại là cục lốc gửi, ôm quyền đáp lễ, chiến vương đa tạng. Lý mội chỉ là may mắn mà thôi. Tông trưởng lão lên đài tuyên bố, trận đầu, Lý Lương thiện thắng. Trận thứ hai bắt đầu. Hạ tử kỳ đối thượng hoa Lâm đánh đến là khó xá khó phân, lại lần nữa nhắc lên các bang chúng hò hét. Mà hàng thành mặc còn lại là lén lút về tới mai lạc bên người, mới vừa một tới gần liền cảm giác được bên hông tê dần. Ai ô ô, đau, lạc nhi ngươi mau bùng tay, đây là muốn làm gì a a thịt đều mau bị ngươi cấp ninh rớt. Hàn thành mặc bên hông thịt bị Mai Lạc nhắc tới một chút dùng sức màn ninh, đem hắn đau nước mắt đều phải rơi xuống, chính là lại không dám dùng sức tránh thoát, sợ bị thương Mai Lạc. Mai Lạc rốt cuộc đem kia một cổ hỏa phát tiết đi ra ngoài mới buông ra tay, thử, ngươi cũng biết đau à. Ta đây vừa mới lo lắng để phòng thời điểm ngươi liền không đau lòng. Nói, vì cái gì cố ý bại bởi cái kêu lý lương thiện. Hắc hắc, làm nương tử lo lắng, vi phu này xương nhận lỗi. Hàn thành mặc cười hì hì xoa bên hông chỗ đau. Hướng Mai Lạc xin lỗi. Tức giận đến Mai Lạc lại khắp hắn một phen, thiếu cùng ta cực nhà, thành thật công đạo ngươi rốt cuộc sao hồi sự, có phải hay không không nghĩ đương cái này băng chủ. Hàn thành mặc đẻ thấp thanh âm ở Mai Lạc bên thai nhỏ giọng nói, ai nói ta không nghĩ đương, như vậy đại một bang phái đều về ta quản nói có thể vì thiên hạ nhiều làm nhiều ít chuyện tốt đâu, Ngốc tử mới không nghĩ đương. Vậy ngươi còn làm gì bại bởi hắn? Như vậy ngươi còn có thắng hy vọng sao? Mai Lạc rất là khó hiểu. Không có việc gì. Hắn nhất định sẽ có thua thời điểm, mà ta chỉ cần đem dư lại hai người đánh bại liền có cơ hội thắng." Hàn Thành Mặc nói thần bí hề hề, mà Mai Lạc nghe mơ màng hồ đồ, nhưng là lúc này trên đài cao trận thứ 2 tỷ thí kết thúc, nàng cũng liền không lại truy vấn, mà là làm Hàn Thành Mặc về tới hắn chỗ ngồi. "Tống trưởng lão tuyên bố, trận thứ 2 tỷ thí Hạ Tử Kỳ thắng." "Hạ Tử Kỳ? Gì? Người đâu?" Nguyên lai Tống trưởng lão tuyên bố kết thúc quả khi dùng tay một lòng tay lại không chỉ đến người sa xa, xa mà nghe được hạ tử kỳ truyền đến suy yếu thanh âm, đại trưởng lão, tử kỳ quá móc đi trước một bước, thực mau trở lại. Toàn thể bang chúng đều nghe được lời này, cười văng lên, cái này hạ tử kỳ như thế nào liên tiếp làm lỗi đâu. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay hắn đều náo loạn nhiều ít chê cười, không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt hắn thế nhưng lại chính mình chạy xuống trên đài nhà sĩ thật là quá có ý tứ. ngay bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng cười đàm phán hòa bình luận thành Ngôi sổm nhà sĩ hạ tử kỳ mặt đều phải thành khổ qua, hắn cũng không biết hai ngày này là chúng cái gì tà, như thế nào liền mọi việc không thuận đâu. Tối hôm qua hắn lại đột nhiên nháo khởi bụng tới, cả đêm chạy vài tranh nhà sĩ, thiếu chút nữa đem ruột đều lôi ra tới. Thật vất vả sáng nay không như vậy khó chịu, không từng tưởng này vừa mới đạt được trận đầu thắng lợi, bụng liền lại bắt đầu làm ấm ý, đau hắn hắn đều xuống dưới. Hắn tưởng kiên trì đến đại trưởng lao nói xong lời nói, chính là không được à. Sợ là lại trì hoán một lát liền phải làm chúng xấu mặt, cho nên hắn chỉ có thể thi triển khinh công bằng màu tốc độ vọt tới phụ cận nhà xí. "Ai, hắn ra ra, ta như thế nào liền như vậy điểm bối đâu, thật con mẹ nó là bị quỷ ám." Hạ Tử Kỳ một bên mắng một bên đề thượng quần đi ra ngoài, chuẩn bị tiến hành tiếp theo chàng so đấu. Mà mọi người lại nhìn đến Hạ Tử Kỳ khi biểu tình đã có thể muôn màu muôn vẻ, thậm chí có người hiểu chuyện thổi bay huýt sáo, đem hắn khí trong lòng thẳng mắng, nhưng vẫn là đến nỗ lực duy trì trên mặt hảo phong độ. Hạ tử kỳ đi đến đại trưởng lão bên người cung kính mà nhận lỗi nói, thật sự là xin lỗi đại trưởng lão, đệ tử đột nhiên đau bụng như rảo, cho nên. Được rồi, không có việc gì, một bên chờ đi. Đại trưởng lão tống ân thuận xua xua tay làm hạ tử kỳ trở lại trên chỗ ngồi chờ đi, nhưng là trong lòng đối hắn lại là càng thêm mà không mừng, thật là không quy không củ, cũng không biết lão bắt là như thế nào giáo. nay đại trưởng lão liên quan đem bắt trưởng lão cũng chán ghét thượng, hoan trách hắn đem hảo hảo cái mầm cấp dưỡng thành cái này tính tình Đệ tam tràng tỉ thí là Hàn Thành mặc đối Hoa Lâm, cái kia thuật nhìn như là cái gối theo hoa giống nhau Hoa Lâm kỳ thật công phu cũng lại là không kém, Hàn Thành mặc dùng ra 8 phần công lực mới đưa hắn đánh bại. Hàn Thành mặc thông qua đánh với Hoa Lâm cũng một lần nữa nhận thức Hạ Tử Kỳ bản lĩnh, nghĩ đến hắn thật đúng là không phải cái bao cỏ, trong chốc lát chính mình phải cẩn thận đương đối. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là kế tiếp trong lúc thi đấu lý lương thiện liên tiếp bại cho Hạ Tử Kỳ cùng Hoa Lâm, làm mọi người rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới võ đường tiếng tâm lừng lây tiên có địch thủ cao thủ thế nhưng sẽ liền thua hai chàng. Xem ra này đó bang chủ người được đề cử tất cả đều là thâm tàng bất lộ cao thủ A Mà hàn thành mặc ở đối thượng hạ tử kỳ lúc sau còn lại là phí rất lớn sức lực mới rốt cuộc đem hắn đánh bại. Đạt được hai chàng thắng lợi, cũng làm riêng bang lại lần nữa lâm vào ô lên. Lý lương thiện thua, mà hắn thủ hạ bại tướng thế nhưng đem đánh bại người của hắn đều cấp đánh bại, hào quỷ dị. Mãn chàng bên trong cũng chỉ có mai lạc nhất bình tĩnh Vừa rồi hàn thành mặc biểu hiện như vậy khắc thường phòng trừng là đã sớm dự đoán được sẽ là loại kết quả này đi, không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, chờ chuyện này sau khi chấm dứt chính mình nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. 6 chàng tỷ thí toàn bộ hoàn thành lúc sau đại trưởng lão lại ra tới tuyên bố cuối cùng thành tích, hàn thành mặc thắng 2 chàng, hạ tử kỳ thắng 2 chàng, hoa lâm thắng 1 hồi, lý lương thiện thắng một hồi. Hơi sự nghỉ ngơi lúc sau tiến hành hàn thành mặc cùng hạ tử kỳ tỉ thí. Ở nghỉ ngơi nửa canh giờ lúc sau cuối cùng tỉ thí chính thức bắt đầu, Hàn Thành Mặc ổn định vững chắc mà đứng ở trên đài cao liếc xéo vừa mới lại chạy một chuyến nhà xí ồm bụng trở về Hạ Tử Kỳ. "Ta nói Hạ huynh a, ngươi đây là bị ta dọa đái trong quần đi sao?" Hàn Thành Mặc độc miệng hình thức lại khởi động. Hạ Tử Kỳ xấu hổ và giận dữ không thôi mà chỉ vào Hàn Thành Mặc, "Ngươi quả thực chính là nhất phái nói bậy. Ta rốt cuộc là sợ ngươi vẫn là bụng không thoải mái toàn trường các huynh đệ đều nhìn đâu. Ta vừa mới cũng đã đi qua một chuyến nhà xí." Như vậy nhiều đôi mắt đều thấy, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ nói ta là bởi vì sợ ngươi mới đi, ngươi sao như vậy sẽ hướng chính mình trên mặt tiếp vàng đâu?" Hàn Thành mặt ngâng lên mặt nhìn Thiên, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, nói không chừng mới vừa ngay từ đầu liền sợ ta đâu, cho nên mới sẽ nhịn không được hướng nhà xí chạy, sợ ở đại gia trước mặt đái trong quần mất mặt. Thư, rốt cuộc ai sợ ai chúng ta vẫn là ra tay thấy thực lực đi. Vừa rồi ta nếu không phải lại bụng đau sao có thể sẽ bại bởi ngươi, hiện tại chúng ta lại đến chiến?" Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hạ tử kỳ cũng bất hòa hàn thành mặc lắm mồm, trực tiếp động khởi tay tới. Hai người lúc này đều là lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh chiến ở một chỗ, người tới ta đi mà đánh 500 cái hiệp cũng không phân ra thắng bại tới, phía dưới khán giả không ngừng ho hét, không vì bất luận kẻ nào, cũng chỉ vì hò hét mà hò hét. Cỡ nào kích động nhân tâm chuyện này à, lại qua một lát là có thể chứng kiến bang chủ ra đời. Rốt cuộc ở kích đấu gần 1.000 cái hiệp lúc sau. Hàn thành mặc một trưởng đánh vào hạ tử kỳ trên ngực, hạ tử kỳ một cái đứng thẳng không song bay đi ra ngoài, trực tiếp rớt tới rồi đài cao phía dưới mặt đất phía trên. Hàn thành mặc thắng. Đã sớm chờ một bên đại trưởng lão cao rộng tuyên bố, trên mặt nếp gấp đều cười khai, giống như một đóa quyết hoa giống nhau. Mai lạc ở dưới xem cái này lo lăng à, rõ ràng mới hơn 50 tuổi người như thế nào liền lao thành dáng vẻ kia đâu. Khó trách hư vô tử luôn là muốn kêu bọn họ lao ra hỏa, thật sự là quá tàn phá thị giác Những người khác đối với đại trưởng lao Tống Ân thuận cười thành cái dạng gì một chút cũng không quan tâm, bọn họ đang ở hoan hô hàn thành mặc thắng được. Tuy rằng bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chiến vương không quá hiểu biết, nhưng là xuất phát từ đối riêng bang vô điều kiện trung thành, bọn họ vẫn là sẽ ủng hộ thắng được giả. Tuyên bố thắng tuyệt đối lợi giả lúc sau, đại trưởng lão liền tổ chức sở hữu có quyền tham dự bình chọn người tiến hành đầu phiếu, mà mai lạc lại lần nữa mở rộng tâm mắt, cái này lạc hậu cổ đại thế nhưng còn có nhiều như vậy tiên tiến ý nhi Chính mình trước kia nhận thức quá hẹp hỏi. Chỉ thấy mấy cái bang chúng nâng ra một cái đại bản tử, đứng ở trên đài cao, mặt trên có một trường đỏ thâm giấy, viết hàn thành mặc chờ bốn người tên, mặt trên còn có đánh số vừa đến 4 Đại trưởng lão lại sai người ở bên cạnh chuẩn bị một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng một trồng giấy cùng bút lông, là mỗi người đi tới viết thượng chính mình cho rằng thích hợp đường bang chủ người danh mặt trên tự hào viết trên giấy, sau đó lại đem này tờ giấy phóng tới bên cạnh một cái dương À, đây là dân chủ đầu phiếu sao. Thật là hiếm lạ, chẳng lẽ này Diêm Bang người sáng lập cũng là xuyên qua mà đến không thành? Sở Hữu tuyển chọn phương thức đều hảo tiên tiếng Nga. Mai Lạc ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Này Diêm Bang người sáng lập hay không vì xuyên qua nhân sĩ đã không thể nào khảo chứng, chẳng qua hắn này đó quản lý phương pháp thúc đẩy Diêm Bang phát triển lớn mạnh nhưng thật ra không tranh sự thật, cho nên hiện tại Diêm Bang vẫn như cũ tiếp tục sử dụng này đó hảo biện pháp. Sở Hữu đường chủ đều trật tự tốt đẹp mà dựa theo yêu cầu từng bước từng bước mà xếp hàng đầu phiếu đi. Mai Lạc còn cẩn thận phát hiện ở đầu phiếu thời điểm mặt sau người khẳng định sẽ khoảng cách đang ở viết đánh số người kia một trượng bên ngoài, đầu phiếu cái kia cái dương mở miệng cũng rất nhỏ, cho nên ai cũng không cần lo lắng chính mình đầu phiếu sẽ bị người khác nhìn đến, lớn nhất hạn độ mà bảo đảm đầu phiếu người tự chủ ý nguyện. Trên dưới 100 tới cá nhân đều đem chính mình phiếu đầu đi vào lúc sau, trưởng lão đoàn người lại tập thể đến trên đài cao trước mặt mọi người công bố kết quả, mỗi niệm một trường phiếu thời điểm đều sẽ đem kia trường phiếu chính diện hướng dưới đài làm đại gia kiểm duyệt. Bảo đảm tuyệt đối công bằng, sau đó ở hồng trên giấy tương ứng vị trí hoa tiếp theo cái đạo đạo. Mai lạc xem thẳng dựng ngon cái, này cổ đại người trí tuệ thật là làm người kinh ngạc cảm thán, cư nhiên còn biết như vậy tới biểu hiện công bằng, bội phục ca bội phục. Cuối cùng nửa canh giờ, đầu phiếu kết quả rốt cuộc ra tới, hàn thành mặc lấy một phiếu chi kém thắng hiểm lý lương thiện, mà hoa lâm xếp hạng đệ tam, hạ tử kỳ lọc đế. Bạch bạch bạch, toàn trường nhớ tới nhiệt liệt vỗ tay, vì tân bang chủ ra đời mà ăn mừng Tuy rằng trưởng lão đoàn còn không có cuối cùng tuyên bố tỉ thí kết quả, nhưng là hàng thành mặc tam hạng tất cả đều đệ nhất danh, không hề nghi ngờ chính là tân nhiệm bang chủ. Bất quán nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là không thể rơi xuống, đại trưởng lão Tống Ân Thuận Hòa toàn thể trưởng lão cùng với tả hữu hộ pháp tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu lúc sau đứng ở trên đài cao, dơ tay ý bảo đại gia hòa an tĩnh. Diêm bang các vị các đệ tử, hôm nay chúng ta ở chỗ này cử hành tuyệt sát đại hội, mục đích chính là vì tuyển ra tân nhiệm bang chủ dẫn dắt chúng ta đi hướng càng thêm huy hoàng tương lai. Ở trải qua Tam Luân tỷ thí lúc sau, kết quả đã rõ ràng, Tam Luân tỷ thí đều đạt được thắng lợi hoàn thành mặc nhân phẩm ưu tú, văn vật toàn năng, trải qua trưởng lão đoàn cùng hộ pháp sẽ thương lượng, đồng ý hắn trở thành chúng ta riêng Bang tân nhiệm bang chủ. Hiện tại chúng ta cùng nhau tới thăm viếng tân bang chủ. Nói xong trên đài trưởng lão hộ pháp nhóm đi đầu chào hỏi, vì một gối xuống đất, tay phải đặt ở ngực trái trước, thuộc hạ tham gia bang chủ. Sau này hết thệ nhưng bằng bang chủ phân phó Bọn thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực, muôn lần chết không chối tử. Bọn thuộc hạ chờ đợi bang chủ điều khiển, cần tuân bang chủ chi lệnh. Còn lại các bang chúng cũng đều đồng dạng quỳ một gối xuống đất biểu đạt nguyện trung thành chi ý. Hàn Thành mặc tiến lên nâng dậy các vị hộ pháp trưởng lao, các vị tiền bối xin đứng lên. Sau đó lại đi đến đài cao bên cạnh, đối với phía dưới đen nghìn nghịt đám người nâng lên cánh tay, liệt vị huynh đệ xin đứng lên. Đương tất cả mọi người một lần nữa đứng yên lúc sau, Hàn Thành mặc phát biểu hắn nhận chức diễn thuyết. Lại là hứa nguyện lại là biểu quyết tâm, không một lát liền chinh phục đại bộ phận bang chúng tâm, đều cảm thấy này tân bang chủ là cái lòng dạ rộng lớn có dung công như có thể thành đại sự nhân tài, cũng vì có như vậy ưu tú bang chủ mà vui sướng vặn phần. Trước mặt mọi người người vây quanh này tân nhiệm bang chủ trở lại nghị sự đại sảnh tiến hành chúc mừng yến hội thời điểm, có hai người trên mặt lại che kín đu ám, đôi mắt đều hứa ra hỏa, đúng là hạ tử kỳ cùng hắn sư phụ bắt trưởng lao hạ vọng sơn. Bang một tiếng. Hạ Tử Kỳ phía sau lưng lọt vào một trường đòn nghiêm trọng, người cái này phế vật, thế nhưng bại bởi một cái bệnh lao quỷ, thật là mất hết thể diện. Nói chuyện đúng là tâm không cam lòng khí khó chịu Hạ Vọng Sơn, giờ phút này hắn trên mặt chút nào nhìn không tới người trước cái loại này hòa khí, mà là vẻ mặt lệ khí, hung giờ người. Hạ Tử Kỳ khiếp sợ, vâng vâng dạ dạ mà nói, "Cha, ta cũng không biết như thế nào làm, nhưng là hắn thật sự rất lợi hại, hài nhi đánh không lại hắn." "Ngươi câm miệng cho ta." Nói qua bao nhiêu lần Không được lại bên ngoài kêu cha ta, chỉ có thể kêu sư phụ. Hạ vọng sơn một bên dân dạy hạ tử kỳ, một bên khẩn trương mà mọi nơi nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe xong đi. Bất quá cũng may mọi người đều vội vàng chạy tới đại sảnh tham gia yến hội, không có người chú ý dừng ở mặt sau bọn họ. Nguyên bản chắc chắn chính mình nhất định sẽ trở thành bang chủ hạ tử kỳ không nghĩ tới sẽ bị bại thất bại thảm hại, bị các bang chúng nạ báng, lại bị chính mình thân cha kiêm sư phụ cấp lệnh giọng trách cứ, liên tiếp gặp đà kích hắn tính tình cũng lên đây Bất mãn mà chống đối nói, hừ, ta là ngươi vào da phả thân nhi tử, lại không phải bên ngoài dã nữ nhân sinh, vì cái gì còn phải cất giấu. Liên tính là lấy thầy cho tương xứng, ngươi cũng đối ta lạnh như bằng, có từng đã cho ta ấm áp. Hiện tại ta thất bại ngươi lại chê ta mất mặt là không. Kia vì cái gì không còn sớm điểm nghĩ cách làm ta ổn thắng đâu. Hạ tử kỳ liên tiếp mà giống ra chính mình đủ loại câu hán hận, hạ vọng sơn nghe xong lúc sau không hề lạnh lùng sắc bén, nhưng là vẫn cứ nghiêm túc mà nói. Ngươi biết cái gì, làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Nếu là mọi người đều biết ngươi là của ta nhi tử, bất luận ngươi làm ra cái gì thành tựu nhân ra đều sẽ nói ngươi là dựa vào ta phù hộ, nhưng là nếu ngươi là của ta đồ đệ nói liền bất đồng, cho nên ta làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi hảo, biết không? Hạ vọng sơn kỳ thật chính mình trong lòng rõ ràng làm như vậy nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì, chỉ mong vạn nhất chính mình sự việc đã bại lộ nói còn có thể đủ vì hạ ra lưu lại một chút vết mạch, mà những việc này lại là trăm triệu không thể nói cho hạ tử kỳ. Hạ tử kỳ nghe được phụ thân nói như vậy, sắc mặt cũng hòa hoãn, nếu phụ thân là vì ta hảo, kia hài nhi về sau chắc chắn cần tuân dạy bảo, không hề phạm vào. Hạ vọng sơn vừa lòng gật gật đầu, nghe lời liền hảo, nếu lần này thất bại, về sau phải hảo hảo biểu hiện, đừng lại cùng họ hàn đối nghịch, chúng ta bang quy ngươi cũng biết, đối với phản kháng bang chủ người đó là muốn xóa tên. Ơn, ta hiểu được, biết nên làm như thế nào. Hạ tử kỳ ngoài miệng đáp ứng thực hảo, trong lòng lại căm giận bất bình, mong chờ ngày nào đó hàn thành mặc có thể đi đời nhà ma, hắn hảo thay thế. Bọn họ hai cha con trở lại đại sảnh thời điểm, tiến hội đã bắt đầu rồi, không có người để ý bọn họ đã tới chậm, đều vội vàng cùng tân bang chủ lôi kéo làm quen hôn mặt tụ đâu Mai lạc mang theo hai đứa nhỏ ngồi xuống trong một góc, hiện tại hàn thành mặc chính vội vàng ứng đối nối liền không dứt bang chúng, nàng cũng không quay dày hắn, tìm cái nữ nhân nhiều cái bản tự hành ngồi xuống. Kêu bàn nữ tử cũng đều là riêng bang chung có chút địa vị người, bằng không nào có tư cách ngồi vào cái này trong đại sảnh. Các nàng nhìn thấy cái này mang theo hai đứa nhỏ tuyệt mỹ nữ tử lập tức liền nhận ra tới đây là tân bang chủ phu nhân cùng hai tử, cho nên cũng đều hết sức khách khí cùng nhật tình, một bàn người đảo cũng là ăn thực sung sướng. Mà xui xẻo tột đỉnh hạ tử kỳ không biết như thế nào làm lại ngồi xuống mai lạc cách với bàn, còn trung hợp là rửa gần mai lạc. Lệnh về một bên đầu là có thể thấy cái kia mỹ lệ nữ tử ngậm nhàn nhạt cười cùng ngồi cùng bàn những cái đó nữ tử nói khách khí nói. Hạ tử kỳ ta hỏa lại đằng một chút đi lên, miệng tựa như không chịu chính mình không chế dường như khép khép mở mở. Nói ra khiếp sợ bốn tòa nói, hừ, ỉ vào chính mình nam nhân may mắn được đến bang chủ chi vị liền bắt đầu riêu vọ dương ai, khoe ra sao. Tiễn người chính là không biết liêm sỉ. Lời vừa nói ra, hán quanh thân nháy mắt liền không có người, tất cả đều trốn rất xa. E sợ cho cái này kẻ điên sẽ liên lụy đến bọn họ. nay đến điên thành cái dạng gì A cũng dám trước mặt mọi người vũ nhục bang chủ phu nhân. Ngọt ngào hiểu rõ mà cười, xem ra mẫu thân cái kia dược độc tính còn không có quá a Mai lạc ngăn trở ngồi cùng bàn muốn vì nàng xuất đầu bọn nữ tử, đứng dậy trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở ghế trên vẻ mặt hối hận mà che lại chính mình miệng hạ tử kỳ, ta mị mà cười, nói ra làm hắn mặt mũi quét ra nói. Nga, nguyên lai là muốn làm ta ấm hạ phân đường chủ a Chính là hiện tại ta tướng công đã đem ngươi đánh bại, người thắng là chủ, bại giả vì nô, ngươi không phải hẳn là kinh sợ mà khẩn cầu ta tha thứ sao. Nơi nào tới dũng khí còn ở nơi này nói hổ nói tà đâu. chương 149 hố tra hóa, cầu đặt mua lạc. Mai lạc bén nhọn trào phúng lệnh hạ tử kỳ mặt mũi mất hết, đồng thời cũng phẫn hận khó làm, cho dù biết rõ chính mình không nên tiếp tục nói chuyện, chính là hắn chính là quản không được miệng mình, hướng về phía mai lạc dương nanh múa vốt mà quát, ngươi cái tiếng người muốn cho ta đương hàn thành mặc cái kia bệnh lao quỷ là chủ tử, mơ tưởng. Người cấp lao tử chờ sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thay thế trở thành riêng bang bang chủ, đến lúc đó ta nhất định làm người quỷ trên mặt đất ôm ta đuổi xin tha. Đến lúc đó liền không phải cho ta ấm đơn giản như vậy, ta nhất định sẽ làm người vì hôm nay nói trả giá thảm trọng đại giới. Đều xong những lời này, hạ tử kỳ tựa như hư thoát giống nhau tê liệt ngã xuống ở ghế trên, một nửa mông ngồi ở ghế trên, mặt khác một nửa treo không quần áo đều bị toát ra tới mồ hôi lạnh tầm ức, xem như vậy thế nhưng như là bị sợ hãi. Ngọt ngào nhấp cái miệng nhỏ, trong lòng cười trộn, xem ra là dược hiệu hoàn toàn qua, lúc này hắn là sợ hãi đi. Nhưng không sao, hạ tử kỳ đều phải hù chết, tưởng tượng đến chính mình vừa mới ở trước công chúng nói hồ nói tả, thế nhưng nói ra như vậy nhiều bừa bãi nói bậy, còn nói chính mình muốn thay thế được bang chủ, này ở riêng bang chính là xóa tên trọng tội A, xong đời lúc này. Liên can xem náo nhiệt bang chúng cũng đều vì hạ tử kỳ đổ mồ hôi, ra hỏa này cũng quá không biết sống chết đi. Thế nhưng có như vậy to gan lớn mật ý tưởng. Thật là sống ninh oai. Tiểu thiên ở bên cạnh nghe được hạ tử kỳ nói đôi mắt đều đỏ, hận không thể đem hắn xé nát, không chờ đến mai lạc đáp lời, liền đứng lên chỉ vào mùi hắn chửi ầm lên, ngươi là cái thứ gì cũng dám như thế cùng ta mẫu thân nói chuyện. Bất quá chính là cha ta thủ hạ bại tướng mà thôi, còn dám ở chỗ này rong rạc mà nói muốn thay thế được cha ta địa vị Ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Hạ Tử Kỳ bị cái 6 tuổi hài tử chỉ vào cái mùi dao hấn, trong lòng cái này nén giận a, nhưng là hắn biết chính mình đến nhẫn, cần thiết đến nhẫn, nếu hiện tại không đành lòng xuống dưới nói hắn đã có thể thật sự xong rồi. Mai Lạc híp mắt xem Hạ Tử Kỳ rõ ràng đôi mắt bước hỏa lại gắt gao mà nắm chặt nắm tay không nói lời nào, liền biết chính mình cho hắn hạ cái kia lòng dạ hiểm độc phấn dược hiệu đã qua, cho nên cũng không hề lãng phí miệng lươi kích thích hắn. Nàng cho rằng lấy trước mặt người âm hiểm xảo trá không có thuốc bột khống chế, hắn hẳn là sẽ không lại có cái gì quá kích lời nói việc làm. Quả nhiên như Mai Lạc sở liệu, vô luận tiểu thiên nói ra nói có bao nhiêu khó nghe, hạ tử kỳ đều gắt gao mà nhắm miệng, một câu cũng không nói, sau lại hắn tròng mắt chuyển động, dứt khoát giả chết mà hôn mê bất tỉnh. Bên này nháo ra đại động tĩnh cũng kinh động chủ bàn bên kia, hàn thành mặc ở chư vị trưởng lão cùng đi hạ lại đây xem xét, vừa thấy vai chính là chính mình nương tử cùng hai tử, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới Chính là không đợi hắn mở miệng hỏi chuyện, bắt trưởng lão hạ vọng sơn liền trước kêu to lên, đồ nhi, ngươi đây là như thế nào? Mau tới cái đại phu, nhìn xem ta đồ nhi như thế nào ngất đi rồi. Này trên người vì cái gì đều là ướt Có phải hay không bị bệnh? Bên cạnh có cái giúp nội đại phu lập tức lại đây giúp đỡ khám tra lên. Sau một lát đối với hạ vọng sơn liền ôm quyền, bắt trưởng lão, hạ đường chủ chỉ là khó thở công tâm cộng thêm bị điểm kinh hoách, nhất thời không chịu nổi cho nên hôn mê bất tỉnh. Ta giúp hắn làm một chút trị liệu, một lát liền sẽ tốt. Hạ vọng sơn ở nhìn đến hạ tử kỳ bị cái kia đại phu khắp vài cái người trung liền chuyển tỉnh lại lúc sau mới tính yên tâm. Nhưng là nhìn nhà mình nhi tử kia tái nhợt mặt cùng hề vài biểu tình. Lão nhân này hỏa đại đều sắp đem phòng ở điểm. Các người rốt cuộc là ai muốn như vậy hại ta đồ nhi. Hắn còn không phải là thua tuyệt sát đại hội sao. Các ngươi đến nỗi như thế đối hắn sao. Là ngươi. Là ngươi. Vẫn là ngươi. Lão nhân này liền cùng điên rồi giống nhau chỉ vào chung quanh bang chúng lớn tiếng ồn ào lên. Hạ Vọng Sơn tưởng cái nào bang chúng bỏ đá xuống giếng, thấy Hạ Tử Kỳ thất thế cô ý chen ép hắn, mới đem hắn cấp khí ngất xịu đi, cho nên đối với những người đó khởi sướng tiêu tới, chính là sở hữu bị hắn chỉ đến người đều vội vàng lắc đầu, sợ bị ghi hưởng, Hạ Vọng Sơn tìm không thấy đầu sỏ gây tội khí hoa hoa gọi bậy, hoa nha nha, rốt cuộc là cái nào hỗn chướng Vương Bác dê con cũng dám đem ta đồ nhi khí thành cái dạng này. Tiểu Thiên vốn đang giống xem xiếc khỉ giống nhau, nhìn Hạ Vọng Sơn ở nơi đó giậm chân kêu to, chính là ở nghe được hắn mắng chửi người lúc sau tiểu gia hỏa không làm. "Uy, người cái lao bất tử, mắng ai đâu?" Kỳ thật Tiểu Thiên bình khi là rất có lễ phép, nhưng là nhìn thấy Hạ Vọng Sơn cùng Hạ Tử Kỳ thầy cho hai người không phải uy hiếp chính mình mẫu thân chính là mắng chính mình, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, vì thế hắn bạo tính tình cũng lên đây. Hạ Vọng Sơn nghe được có người mắng chính mình là lao bất tử, khí dâu lông mày tất cả đều đứng lên tới. Ai dám đối lao phu như thế vô lễ? Hắn thân là riêng bang bắt trưởng lão, bình thường thời điểm trong ba người ai thấy hắn không đều là cung cung kinh kính, đừng nói là mắng hắn, chính là cùng hắn lớn tiếng nói chuyện đều không có, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở trước mắt bao người bị mắng lao bất tử, hắn này mặt ra như thế nào có thể quả được? Chính là hạ vọng Sơn nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện là ai đang mắng hắn, rốt cuộc là cái nào nhãi danh đang mắng ta? Ai? Người người này hảo sinh kỳ quanh Nga? luôn là đang mắng người khác là nào đó động vật chẳng lẽ ngươi bản thân liền không phải người cho nên đang tìm kiếm đồng loại sao kia đã có thể xin lỗi ta cảm thấy đương người khá tốt liền bất hòa ngươi làm đồng loại hạ vọng sơn lúc này nghe rõ thanh ấm phương vị theo tiếng tìm đi kinh ngạc phát hiện thế nhưng là cái hài tử xem bộ ráng cũng liền 6-7 tuổi lúc này hắn hỏa nhi liền càng vượng ngươi là từ đâu ra tiểu thể tử cũng dám cùng ta nói như vậy còn nhục mạng ta cha mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi thật là không giáo dưỡng. Hạ tử kỳ vẫn luôn muốn cùng bắt trưởng lao nói chuyện, càng muốn muốn ngăn cản hắn cùng tiểu thiên đối thượng, bởi vì hắn biết đứa bé kia là tân nhiệm bang chủ, càng biết cái kia bang chủ phu nhân không dễ trọc. Chính là cái kia đại phu ở véo xong người của hắn chung lúc sau lại là ơn chán lại là áp hốc mắt, làm cho hắn cũng không có cơ hội nói chuyện, kết quả chờ đến hắn.